Tôi chỉ kinh doanh công ty, người nuôi dưỡng và bán chúng đều không phải là tôi. Nếu là do đích thân tôi huấn luyện nuôi dưỡng, chỉ sợ ngay cả một con cũng không bán đi được. Ngưng là một chút lại nói tiếp. Có điều anh nên nghĩ như thế này. Có thể tìm cho chúng một mái nhà ấm áp để những người thật sự yêu thích chó ngao tìm được một chỗ dựa tinh thần. Để trên thế giới có thêm nhiều người hiểu và biết tới loài chó thần Trung Hoa này. Đối với cả ngao lẫn người đều là một chuyện tốt mà. Trương lập thầm nhũ, người yêu chó ngao chân chính liệu có được bao nhiêu chứ? Là người yêu tiền tương đối nhiều hơn sao? Nhưng câu này anh ta không nói ra miệng. Cường ba, anh trở về rồi, sao không báo trước tôi một tiếng? Tôi phái người ra sân bay để đón anh chứ. Một người có vẻ như là quản lý, chạy vội từ trong tòa nhà làm việc ra đón, đeo một đôi kính gọng vuông, tướng mạo nghiêm trang, dày da, đồ tây chừng ba bốn mươi tuổi gì đó. Trắc Mộc Cường Bà mỉm cười giới thiệu với mọi người. Xin được giới thiệu vị này là Phó Tổng giám đốc công ty của chúng tôi, Đồng Phương Chính. Năm xưa mấy vị nguyên lão cùng đánh dẹp thiên hạ, giờ người đi thì đã đi, người nghỉ đã nghỉ, người sáng lập công ty chỉ còn lại hai chúng tôi thôi. Phương Chính, vị này là Giáo sư Phương Thanh, thầy giáo của tôi đấy. Anh đã gặp rồi. Còn đây là Đường Mẫn, bạn, bạn gái của tôi, mới quen tháng trước bên Mỹ vị này là đặc cảnh của quân khu trương lập chú la ba anh cũng đã biết rồi đồng phương chính lần lượt bắt tay mọi người làm quen rất nhanh trắc mật cường ba dẫn mọi người vào công ty tham quan một lượt rồi để người chuyên trách tiếp đãi gã và đồng phương chính vào phòng làm việc trong phòng trắc mật cường ba lấy ra mấy thứ giấy tờ nói với đồng phương chính phương chính thời gian tôi không ở đây công ty do anh toàn quyền phụ trách đây là thư ủy quyền của tôi Anh sẽ là người chịu trách nhiệm pháp nhân thay tôi nha. Đồng Phương Chính là một trong số ít những quản lý cấp cao của công ty biết được hướng đi của Trác Mọc Cường Ba. Anh có vẻ lo lắng nói. Cường Ba, lần này anh phải đi rất lâu sao? Trác Mọc Cường Ba đáp. Ừm, um, giờ thì cảm thấy sự việc rất phức tạp. Nếu như may mắn, có thể hai ba tháng là về được. Còn nếu như... gã lắc đầu... Tôi lấy thời gian 3 năm làm hạn định Trong thời gian tôi không ở đây Chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty Đều dựa cá vào anh đấy Đôi lông mày lưỡi mát của độc phương chính Chào lại anh nói Lâu vậy sao Nếu công ty xảy ra chuyện gì lớn thì trắc Mọc Cường Ba ngắt lời Tôi tin anh Anh có đủ năng lực xử lý tốt bất cứ chuyện gì Cứ đợi tin của tôi Được rồi Đây có phải là lần đầu đâu quy cũ Tất cả cứ theo lễ cũ mà làm Đồng phương chính, cười khổ lắc đầu, ký tên mình xuống dưới. Anh ta biết người bạn hợp tác này của mình, nói gã ta là thương nhân, chi bằng nói trong người của gã đang chảy dòng máu của một nhà mạo hiểm cho rồi. Trác Mọc Cường 3 thường xuyên đi về những vùng quan dã nguyên sơ, không người sinh sống, nhanh thì hai ba tháng, lâu thì nửa năm, một năm. Trong thời gian gã ra nước ngoài, bất cứ ai cũng không liên lạc được. Lần nào công ty cũng để ra một quỹ hoạt động độc lập, cung cấp toàn bộ phí tổn dự tính cho hành trình của trác Mộc cường ba năm ấy trác mọc cường ba vì một con chó malamus alaska mà để mất phương hướng trên văn nguyên một mình sống ba tháng liền trong hoàn cảnh khắc nghiệt năm ngoái gã giúp bạn bè tìm một tảng đá dẫn theo một đám người mang theo trang bị nhẹ tiến vào rừng nguyên thủy lan kết quả là phải nhờ đến chính phủ của malaysia giúp đỡ mới đưa được cả bọn trở về người đàn ông nhiệt quyết bừng bừng này Ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng trong nhà thì rối bời hết sức, đặc biệt là gần đây, cả vợ cũng dắt con gái đi theo người khác. Cứ nghĩ đến chuyện này, độc Phương Chính lại không khỏi lắc đầu. Sau khi sắp xếp xong việc ở công ty, cả bọn Trắc Mộc Đường Ba trở về cổ duyên. Về đến nhà, Trắc Mộc người Ba giúp bố trí ổn thỏa cho đường mẫn, rồi thì thầm nói với a ma về quan hệ của gã với đường mẫn dặn dò nghìn dạng lần không được tiết lộ xong liền đi tìm a ba của gã từ phòng của Đức Nhân Lão Gia đi ra người đầu tiên Trác một Cường Ba gặp là La Ba Trác Mộc Cường Ba lúc này giống như biến thành một người khác tai cụp đầu cuối bộ dạng chán nản ưu sầu nhìn thấy La Ba định nói gì đó rồi lại thôi cơ hồ như không thể mở miệng được La Ba khuyên giải không cần khó chịu đâu cường ba thiếu gia lão gia có cân nhắc của lão gia tự ba tang cũng đã phạm tội đó là hình phạt cậu ấy đáng phải nhận mà tôi biết chuyện này vốn không thể nài ép được trắc mộc cường ba ngây người nói à chú la ba chú đã biết cả rồi la ba mỉm cười nói nếu là chuyện nhỏ lão gia sớm đã giúp tôi từ lâu rồi tuy lão gia và giám đốc nhà tù có quan hệ rất tốt Nhưng mà tình người cũng có mức độ thôi Chúng ta không thể nhờ Lão gia làm cái chuyện vượt ngoài mức độ đó được Vậy chẳng những làm khó cho giám đốc nhà tù Mà cũng làm khó cho cả lão gia nữa Trác Mộc Cường Ba Thân sắc ảm đạm hẳn đi Nói Nhưng nếu không có ba tang dẫn đường Kế hoạch của chúng tôi trước sau vẫn chỉ là bọt nước thôi Không thành bọt nước được đâu Giáo sư Phương Tân Ở phía sau lên tiếng Tôi và anh La Ba đã bàn bạc kỹ rồi Đức Nhân Lão Gia chắc chắn sẽ không đồng ý lời khẩn cầu của anh. Nhưng không tỏ ý bà tàn nhất định phải đợi đến khi nào mãn hàng tù mới được phóng thích. Chúng ta có thể đàng hoàng thông qua con đường pháp luật bảo lãnh hậu thẩm. Rồi tôi sẽ liên lạc với một số bạn bè làm luật sư ở Thượng Hải. Về mặt này thì họ rất có kinh nghiệm. Chỉ cần chút ít thời gian và một món tiền bảo lãnh nhất định mà thôi. Trắc một Cường Ba lộ vẻ mừng rỡ. Cơ hồ lại nhìn thấy ánh sáng hy vọng lập tức nói. Tiền bảo lãnh thì không thành vấn đề. Chỉ mong bọn họ có thể làm càng nhanh càng tốt. Giáo sư Phương Tân hơi đổi sắc mặt nói. Có điều... Cường ba. Có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Thầy giáo. Thầy cứ nói đi. Anh định sắp xếp đường mẫn thế nào đây? Giáo sư Phương Tân nói rất nghiêm túc. Gương mặt của trác mọc cường ba lập tức lộ vẻ khó xử, gãy đầu nói. Mẫn mẫn à. Cô ấy... Cô ấy kiên quyết đòi đi. Không thể được. Giáo sư Phương Tân nghiêm giọng ngắt lời. Nghe bà tang thuật lại, tôi nghĩ anh chắc đã biết nơi đó đại để là một nơi thế nào rồi. Đừng nói là đến một cô gái, đến cả đám người chúng ta đi tới đó, cũng còn chưa biết sống chết ra sao nữa. Đường đi phía trước thật là bịch mù. Đường Mẫn không phải là anh trai đường thọ của cô ấy. Anh nhìn cơ thể cô bé là biết rồi. Cô ấy không có kinh nghiệm sinh tồn nơi quan dã gì hết. Đừng có nói là leo núi tuyết Chỉ riêng có thể sống một mình bình thường Trên cao nguyên Tây Tạng này thôi Cũng không có dễ rồi Hôm nay tôi nhìn thấy ánh mắt đó của anh Là biết anh đang nghĩ thế nào rồi Anh có nghĩ đến Nếu dọc đường cô ấy có chuyện gì Thì làm sao Trong hoàn cảnh đó Căn bản không thể đưa cô ấy đến bệnh viện Hay được người khác giúp đỡ Anh chữa được cho cô ấy không Làm vậy chẳng phải tự lao đầu vào chỗ chết hay sao chứ Trác Mọc Cường Ba ấp úng Nhưng mà... Giáo sư Vân Tân tiếp tục nói. Cho dù cô ấy bình an vô sự, vậy tôi hỏi anh, cô ấy có thể sách được bao nhiêu cân? Nếu trong chúng ta có người ngã xuống, liệu cô ấy có thể đỡ người ta dậy không? Một ngày cô ấy đi được bao nhiêu cây số chứ? Có được hai mươi cây số không? Hơn nữa, cả đám đàn ông chúng ta, thêm một thành viên nữ, sẽ có rất nhiều điểm bất tiện. Kỳ thật chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết. Có cô ấy không thể giúp chúng ta được bất cứ chuyện gì mà còn phải tốn thêm tinh lực gấp 10 lần để chăm sóc cho cô bé nữa. Nếu dẫn đường mẫn đi, chỉ sợ chúng ta cả lối vào ở đâu cũng chưa tìm thấy thì đã chết hết ở trong núi tuyết mênh mông rồi. Chắc một đường ba chưa bao giờ thấy giáo sư Phương Tân nói chuyện nghiêm khắc thế này. Nhất thời không đáp nổi tiếng nào. Hơn nữa, những lời của giáo sư Phương Tân nói quả tình rất có lý. Nhưng cứ tưởng đến đôi mắt của Đường Mẫn, Trắc Mộc Cường Ba lại không thể nào nghĩ nổi lý do khuyên giải cô đừng đi. Là bà tiếp. Giáo sư nói rất đúng, thiếu gia. chi bằng để cô Đường Mẫn ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi đi, như vậy có thể tăng thêm tình cảm giữa phu nhân và cô Đường Mẫn. Cũng có thể khiến cho cậu yên tâm mà. Giáo sư Phương Tân nhìn Trắc Mộc Cường Ba chầm chậm. Nếu anh cảm thấy không tiện nói, tôi có thể truyền đạt giúp mà không cần đâu một giọng dòn tàn vang lên trong nhà đường mẫn khoát chiếc áo da lồng báo của trác mộc cường bà đi ra ngoài quấn chặt áo như một con búp bê sứ môi dẫu hẳn ra tôi nghe thấy hết rồi trác mộc cường bà liếc mắt ra hiệu bảo đường mẫn về phòng trước đường mẫn giả bộ không nhìn thấy quay sang nói với giáo sư phương tần không sai cơ thể cháy hơi yếu ớt giác nhiều không nổi đi cũng không nhanh nhưng mà giáo sư hình như đã quên mất một điểm rất quan trọng. Giáo sư Phương Tần quay người lại hỏi, điểm nào chứ? Đường Mẫn cắn môi dưới, mở to đôi mắt lanh lợi nhìn ông ấy. Giáo sư quên mất, ông cũng là một ông già 60 tuổi rồi à? Giáo sư Phương Tần không ngờ Đường Mẫn lại lấy mình ra để nói. Đường Mẫn đỉnh đạt nói tiếp, tuy cơ thể của giáo sư vẫn còn khỏe mạnh, nhưng mà năm tháng không tha ai. Trạng thái thân thể mỗi ngày sẽ một kém đi, cháu thì vẫn còn trẻ, cháu có thể tiếp nhận các khảo nghiệm trong hoàn cảnh gian khổ không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu chỉ vì chim con không biết bay mà không để nó dương cánh, vậy thì cả đời nó cũng không bay lên được. Chỉ có đợi khi nó dương rộng đôi cánh mới biết được rốt cuộc nó là phi ưng hay là hồng học. Còn người già thì khác, tuổi tác lớn rồi, dễ mắc chứng loạn xương, không thể giác nặng các khí quan cũng vì mạch máu bị xơ cứng mà không được cung cấp đủ máu. Vì vậy mà người già không thể làm việc nặng được, cũng không có thể đi bộ xa được, càng không cần nói đến chuyện leo trèo cao nguyên nữa làm gì. Cô giọng của giáo sư Phương Tần gần như lạc đi, Trác một cường bà cao giọng, mẫn mẫn, nói kiểu gì vậy? Sau lưng thì không ngừng vẫy tay ra hiệu, nháy mắt bảo đường mẫn đừng có nói nữa mau về phòng giáo sư phương tân lấy lại bình tĩnh rất nhanh cười kha kha một tiếng nói tôi đã bảy lần vào tây tạng ba lần tham gia đội khảo sát khoa học núi Chololuma mỗi sáng sớm đều chạy bộ 10 cây số vác được 20 mươi cân chạy lên xuống 8 tầng lầu một năm bốn mùa lạnh đến mấy con dùng nước lạnh để tắm rửa cô bé con chỉ cần cô làm được bất kỳ điều nào trong những điều tôi vừa nói Tôi sẽ cho là cô đủ có thể leo đại tuyết sơn cùng chúng tôi. Đường Mẫn quay đầu đi, không nhìn giáo sư Phương Tân nói. Đằng nào cháu cũng cho rằng chỉ cần giáo sư có tư cách đi, cháu cũng có điều kiện đi theo. Nói thế nào cháu cũng học ở trường y. Có chuyện gì cháu còn giúp mọi người chữa bệnh được mà. Giáo sư Phương Tân nghĩ lại gì lát rồi nói. Nơi chúng ta sắp đi, không chỉ là môi trường khắc nghiệt, hơn nữa còn rất khó nói có những sinh vật không biết tên gì trước sau ba người bao gồm cả anh trai cô đều đã phát điên hết có thể thấy thứ đó vô cùng đáng sợ lẽ nào cô không sợ sao cháu không sợ đường mẫn trả lời lanh lạnh lùng dứt khoát ngẩng nhìn thẳng vào mắt của giáo sư phương tần điều bộ như ta đây là bậc cân quắc quyết không nhượng bộ cánh mày râu cô nói như chém đinh chặt sắt cháu chính là muốn đi xem thử là thứ gì đã làm cho anh trai của cháu phải ra nông nổi ấy chứ nói tới đây giọng của cô dường như đang nghẹn lại giáo sư phương Tân nhất thời cũng không biết làm sao với cô bé mười mấy tuổi đầu cứng không chịu mềm không xong nói khóc là khóc được luôn này chắc một cường ba cũng sớm đã được thưởng thức tính tình cổ quái ngang ngược của đường mẫn biết cô là một công chúa được nuông chiều quen rồi Lúc này nghe Trương Lập bên trong nói Đừng có tranh cãi nữa Mọi người nói điều ra có lý đấy Nếu luận theo điều kiện Chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây Đều không phù hợp điều kiện cả đó Mọi người ngoảnh mắt ra phía cửa Chỉ thấy Trương Lập mặt mày nhằn nhó bước ra Nét mặt đó giống hệt như lúc Trác Mộc Cường Ba từ trong phòng của Đức Nhân Lão Gia Đi ra vậy Trác Mộc Cường Ba hỏi Sao rồi? Bộ mặt đó là gì vậy? Trương Lập cười khổ nói: Tôi vừa liên lạc với sư đoàn song, đồng thời mang chuyện hôm nay chúng ta biết được từ chỗ của Ba Tang kể sơ qua với đoàn trưởng. Trương Lập nói tới đây khẽ nhếch môi, nhún vai, xòe hai tay ra. Giáo sư Vương Tần nồng nóng hỏi: Đoàn trưởng của các anh nói thế nào? Trương Lập đáp: Đoàn trưởng nói nhận thấy tình hình quá đặc biệt, tạm thời ông ấy sẽ không nghĩ đến chuyện chi viện cho chúng ta lên núi. À. Trắc Mộc Cường Ba và Giáo sư Vương Tân cùng kêu lên, không có sự ủng hộ của quân đội, cũng có nghĩa là bọn họ mất đi tất cả các cung cấp đặc biệt, bao gồm cả vũ khí, kênh thông tin quân dụng, vệ tinh định vị cùng với các trang bị khác. Lớn thì như xe thiết giáp, nhỏ thì một con dao găm, tất cả đều không có nữa. Trương Lập lại bổ sung, có điều đoàn trưởng chúng tôi nói, ông ấy sẽ thương lượng với đức nhân lão già trước, Trác Mộc Cường 3 giờ mới thở phào một tiếng bởi vì cho dù một con dao găm đem so sánh với đồ quân dụng với thứ bán trên thị trường cũng đã là khác nhau một trời một vực rồi. Càng không cần nói đến những thứ vật tư khác làm gì. Chỉ có đường mẫn là biểu môi nói có gì giỏi đâu chứ. Không hỗ trợ thì không hỗ trợ. Anh trai tôi chưa bao giờ dùng thứ gì của quân đội cả. Trác Mộc Cường bà tiếp Đồ bán trên thị trường đại đa số đều chỉ đẹp mắt nói đến tính thực dụng, e rằng vẫn phải có vật tư quân dụng. Giáo sư Phương Tần lắc đầu nói: "Anh trai cô chưa dùng đồ của quân đội sao? Anh ta chỉ ít dùng vật tư quân dụng trong nước sản xuất mà thôi. Anh ta thám hiểm khắp nơi trên thế giới, có thứ trang bị nào mà không mua ở chợ đen chứ? Anh ta chẳng những dùng đồ của quân đội mà còn tập trung tất cả tinh hoa trang thiết bị quân sự trên thế giới lên người nữa. Một chút thường thức căn bản cũng không có." còn muốn đi cùng với chúng tôi nữa à đừng mẫn nghe giáo sư phương tần nói vậy lại càng biểu môi dẫu lên tới tận trời cô dậm chân nói cháu cháu vốn là chẳng muốn đi đâu nếu giáo sư đã nói vậy cháu lại càng không thể không đi được Hừ, nói cho mọi người biết nghe cháu tới đây vốn là để nói cho mọi người con đường đi tới đó đó băng qua khả khả tay lý ngọn lửa bập bùng trong đêm tối chiếu hồng gương mặt của ba người gió cấp bảy mang theo cả băng lận tuyết âm ập thóc vào mặt cái cái gì gì hả bốn người có mặt ở đó dây lấy đường mẫn vào giữa đều kinh ngạc tròn mắt lên để nhìn cô tin tức này đối với bọn họ quả là quá sức tưởng tượng đường mẫn chống tay vào càm giả bộ như đang suy tư ôi nói nói thế nào nhỉ Phải nói là tôi biết cách tìm được đường để đi tới đó. Không, không thể nào. Giáo sư Phương Tân phủ định. Hiện nay những người đã từng tới đó mà chúng tôi biết chỉ có ba người. Hơn nữa không phải là điên thì cũng mất trí nhớ cả rồi. Làm sao mà cô biết được cách tới đó chứ? Đường Mẫn khẳng định chắc chắn. Nếu cháu nói ra được cách ấy, có phải giáo sư sẽ đồng ý cho cháu tham gia đoàn lữ hành hay không? Giáo sư Phương Tân nói, đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi, đây không phải là đoàn lữ hành, đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ông thở dài một tiếng, giọng nói cũng mềm mỏng đi đôi phần. Có điều, trước mắt, thời cơ xuất phát của chúng ta vẫn chưa chín mùi, người dẫn đường còn chưa có, trang bị cũng không biết nên sắp xếp thế nào đây, điều kiện sức khỏe không biết có thể chịu nổi hay không nữa. Tình hình thực tế và tưởng tượng ban đầu của chúng ta thật khác nhau xa quá. Trắp Mọc Cường Bà nói Được rồi, Mẫn Mẫn, đừng có đùa nữa. Nếu em thật sự biết cách tới đó được vậy thì mau nói ra đi. Em nói ra rồi chúng ta mới suy nghĩ những chuyện khác được mà. Đường Mẫn gật đầu Được, nếu mọi người đã nôn nóng thế thì để em nói ra. Thực ra anh trai em Anh ấy luôn có thói quen viết nhật ký. Không khí trong khoảng sân nhỏ như trầm xuống. Nếu có ghi chép hành trình, đây đích thực là một sự trợ giúp mang tính quyết định đối với việc tìm ra nơi đó. Mấy người bọn giáo sư Vương tần đều cảm thấy tim mình đập gấp hẳn lên. Giáo sư tức khắc hỏi ngay. Cuốn sổ ghi chép đó đang ở đâu? Đường Mẫn ra hiệu tỏ ý nhắc giáo sư đừng có dội nôn nóng, mỉm cười nói tiếp. Tôi nhớ anh ấy có một cuốn sổ ghi chép bằng ngân này. Anh ấy đi tới đâu, gặp phải chuyện gì, đều ghi chép rất cẩn thận trong đó. Trác Mọc Cường Bà xông lên trước, nắm chặt hai tay của Đường Mẫn, run run kích động. Vậy, thứ đó đâu? Thứ đó đâu? Đường Mẫn dẫu môi lên nói. Nhưng mà lần này, khi anh em được đưa về từ trạm cứu hộ khả khả Tây Lý, em không thấy cuốn sổ đó đâu. Mới đầu em cũng không để ý lắm. Nhưng về sau kiểm lại hành lý của anh trai? Đúng là không tìm thấy cuốn sổ đó. Em đang nghĩ cuốn sổ đó đã rơi trên đường rồi. Trắc một Cường Ba lại thất vọng yếu xịu. Đường Mẫn lắc đầu. Không phải. Em nghĩ cuốn sổ đó có lẽ đang ở chỗ đội kiểm lâm hoặc là trạm cứu hộ của khả khả Tây Lý. Bởi vì cuốn sổ đó luôn luôn ở bên mình của anh trai em. Tất cả áo ngoài của anh ấy đều có một cái túi trong. Chính là để thiết kế riêng cho cuốn sổ đó. Trương Lập xen vào. Liệu có khả năng trong lúc hoảng loạn tháo chạy đã rơi ở nơi mà chúng ta cần đến đó không? Không thể nào. Đường Mẫn nói. Lúc tôi đi đón anh ấy, máy ảnh, thiết bị leo núi, cả chân đỡ máy ảnh cũng vẫn còn nguyên không thiếu một thứ gì. Cũng có nghĩa là anh tôi rời khỏi nơi đó hoàn toàn không phải đột nhiên bỏ chạy. Anh ấy có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Không có lý do gì lại để rơi thứ quan trọng như thế. Mà hơn nữa, khi phát hiện ra anh trai tôi, tuy rằng anh ấy đã chạy đến sức cùng lực kiệt, nhưng áo ngoài lại không bị rách gì cả. Sau đó tôi đã kiểm tra lại, cái túi để cuốn sổ đó vẫn còn nguyên, chỉ là không thấy cuốn sổ đâu. Vì vậy cuốn sổ đó nhất định là được lấy ra trong lúc cấp cứu rồi quên trả về. Em nghĩ như vậy đấy. Chắc một cường bà vỗ tài nói. Được rồi nếu là vậy chúng ta sẽ đi khả khả tây lý một chuyến nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên đây Là bà nói vậy tôi sẽ nhân thời gian này để thuyết phục ba tang giúp mọi người giáo sư phương tân lại tiếp được rồi khoảng thời gian này tôi sẽ nhờ bạn bè làm luật sư nhanh chóng giúp ba tang được bảo lãnh trương lập nói vậy có phải tôi tạm thời trở về không trác mặt cường ba lắc đầu Không, anh làm giúp tôi một chuyện khác đi, ngày mai sẽ nói với anh. Dứt lời, gã cười hì hì, khoát vai đường mẫn đi vào bên trong. Trương Lập cũng xoay người đi về phòng. Giáo sư Phương tần nhìn theo dáng lưng thân thiết của hai người, nói khe khẽ Tuổi còn nhỏ, mà mồm miệng lành lợi, suy nghĩ thì mẫn tiệp Tôi thật sự lo lắng cho cuộc sống sau này của các mọc cường bà qua. Là bà nói, Tôi thấy thiếu già và cô đường cũng hòa hợp lắm đấy chứ. Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Lúc này giữa cường ba và đường mẫn, ngoài tình cảm giữa tình nhân ra, còn có một phần tình cảm của cha và con gái. Chuyện gì cậu ta cũng nhường nhìn đường mẫn. Nhưng đến một ngày khi cậu ta nhận ra quan hệ của hai người lại không như cậu ta vẫn tưởng tượng ra. Giữa hai con người đều rất mạnh mẽ này. Xung đột mà bạo phát thì sẽ rất là kịch liệt. Là bà mỉm cười nói, dùng Phật điển để nói, đó là một người, một duyên Pháp. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trắc Mộc Cường Ba đã nói với Trương Lập, Tôi muốn mời anh cùng chúng tôi đi Thanh Hải. Tại sao? Trương Lập rất ngạc nhiên, nhiệm vụ của anh ta là tiếp đại giáo sư Vương Tân và Trắc Mộc Cường Ba ở Tây Tạng, đến trạm cứu hộ ở Khả Khả Tây Lý, không còn thuộc phạm vi chức trách của anh ta nữa. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói, Tôi nói chuyện với đoàn trưởng của anh rồi, anh ta cũng đồng ý mà. Khả khả tay lý chắc anh cũng biết, môi trường không tốt lắm. Tôi sợ sức khỏe của Đường Mẫn không chịu nổi. Thêm một người là thêm một phần chăm sóc. Hơn nữa, mấy ngày nay, tôi cảm thấy anh lái xe rất giỏi. Tôi đã chuẩn bị cho anh một chiếc xe xịn rồi. Gã dỗ dỗ lên vai của Trương Lập, tựa như rất ung dung đi lướt qua anh ta. Kỳ thực chẳng qua là chỉ không muốn cho Trương Lập nhìn thấy tia bất an hiện lên trong mắt trắc Mộc Cường Ba có chút sợ hãi. Điều này đối với gã là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhưng đúng là gã đã hơi sợ hãi. Đôi mắt khiến cho gã rợn cả xương sống đó. Ánh mắt lạnh băng như rắn độc khiến cho lòng gã bất an. Một thứ trực giác học được từ loài ngao làm cho gã cảm thấy bị uy hiếp. Đặc biệt là khi dẫn theo cả đường mẫn cùng tới nơi đó. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Vì thế, để một người tin anh trong quân đội như Trương Lập ở bên cạnh mình, ít nhiều cũng có thể thêm phần trợ giúp. la bà chạy ra, cầm một tấm thiếp mà vàng đưa cho trác mọc cường bà nói. Cường ba thiếu gia lão gia bảo tôi đưa cái này cho cậu đấy. Mọi người phải đến Hà Sa đá máy bay mà. Lão già nói, hãy mang tấm thiếp này giao cho chấp sự la tan đức ni của bố Lạc La Cùng. Mời ông ấy nhất thiết phải tới đây ngay trác mộc cường ba nghi hoặc nói chấp sự đức ni không phải chỉ có thứ ba đầu tiên của tháng đầu tiên mùa xuân hàng năm thì mới tới nhà của ta sao từ nhỏ trác mộc cường ba đã biết la tang đức ni giờ đang quản lý điện kinh văn trong bố lạc la cùng trước đây là thầy giáo của đạt lai lạc ma phụ trách giảng dạy lịch sử và văn hóa tây tạng có quan hệ rất mật thiết với cha gã mỗi năm đều tới nhà gã một lần hai ông già cùng đọc kinh văn cùng giải Phật lý. La bà mỉm cười nói: Lão già nói rồi, thiếu gia cứ làm theo là được. Chuyện này có quan hệ với việc thiếu gia xuất hành có thuận lợi hay không đấy. Trắc một cường bà đến Hà Sa giao thiếp cho chấp sự Đức Ni tìm một chiếc trực thăng bay từ Hà Sa hạ cánh ở huyện Thành Trì Đa. Ba người ăn cơm trưa ở huyện Thành được xem là huyện đầu nguồn sông Trường Giang này rồi lại chuẩn bị tiếp tục vào khu vực không người trương lập hỏi không phải anh đã nói chuẩn bị cho tôi một chiếc xe xịn sao xe đâu trắc mộc cường bà chỉ tay nói ở kia đấy giật tấm dãy buồm to tướng phủ bên trên xuống một chiếc xe diệt giả mạnh mẽ to lớn sơn màu rằn ri ngụy trang hiện lên trước mắt hai mắt của trương lập sáng bừng lập tức nhảy vồ tới vuốt ve thân xe cẩn thận kiểm tra từng bộ phận nhỏ của chiếc xe động cơ V8 6,5 lít gầm treo dạng xoắn cách mặt đất ít nhất đến một thước rưỡi trở lên bốn họng thải khí hai khoang dầu ẩn Trương Lập xem xong kinh ngạc thốt lên một câu cuối cùng hỏi đây đây là xe diệt giả sao hay là xe đua quả tiễn vậy Trác Mộc cường bà cười cười nói lên xe xem cho kỹ rồi hãy nói nghe vừa nói gã vừa mở cửa xe cho Trương Lập đường mẫn cũng ở bên cạnh nói chiếc xe này cũng chỉ to hơn xe diệt giả thông thường một chút thôi bẹp bẹp hơn một chút có gì đặc biệt đâu chứ trương lập vừa nhìn mảnh lái đã không nén được mà liệt kê ra hệ thống phòng cứng phanh abs hệ thống chống chế ổn định phân tán động lực điện tử ebd hệ thống khống chế ổn định động thái dsc hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp eba đắc mọc cường ba ngồi chung với đường mẫn ở ghế sau nói với trương lập chiếc xe này là kiêu long của trung quốc sản xuất mới ra thị trường đã được cải tiến dài chi tiết đấy xi lanh động cơ tăng lên gấp đôi ống xả khí từ một tăng thành bốn thùng xăng dự trữ cũng tăng thêm một chỉ có một số hệ thống gì đó đây là số liệu các kỹ sư bảo với tôi tôi cũng không hiểu rõ lắm anh lái thử xem nào trương lập dậm lên chân ga Cả chiếc xe liền lao vút đi như tên rời khỏi cùng mà sự ổn định của thân xe vẫn tốt đến không còn gì để nói. Trương Lập nhìn đồng hồ tốc độ kinh ngạc nói. Từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ 100 km giờ, chỉ mất có hơn 3 giây thôi. Chiếc xe này ít nhất cũng phải tới 400 mã lực. Ồ, rốt cuộc đây là xe gì chứ? Thôi, chúng ta đi nha. huyện trì đa nổi tiếng vì nằm ở đầu nguồn sông trường giang được xưng là vạn lý trường giang đệ nhất quyền được ca tụng là nguồn của trường giang tổ của trăm sông đất của bò long quê của ca vũ ngọn nguồn sinh thái vương quốc động vật cổ đạo đường viên và nhất danh cửu hà thập đại thang từ huyện trì đa đi về phía tây sẽ tiến vào khu không người ở khả khả tây lý thực ra cũng có thể nói quyền trì đa này là một bộ phận của khả khả Tây Lý Chiếc xe Kiều Long chạy trên thảo nguyên mênh mông với tốc độ 80 kmh Trong xe không hề cảm thấy một chút rung lắc Đây là lần đầu tiên Trương Lập được lái một chiếc xe vừa nhanh lại vừa ổn định như vậy Đường Mẫn nhìn một vùng xanh mướt nơi chân trời nói khẽ Khả khả Tây Lý Rốt cuộc ngươi là thiên đường hay địa ngục Rốt cuộc ngươi xinh đẹp hay tàn nhẫn đây đắc mộc cường ba dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ trong vòng tay của mình hỏi khả khả tây lý chẳng phải là sa mạc sao có gì đẹp đâu chứ môn địa lý của gã hơi dốt một chút đương mẫn cười cười nói khả khả tây lý là tiếng mông ý nghĩa của nó chính là thiếu nữ xinh đẹp cũng có thể giải nghĩa là sườn núi màu xanh đều là để hình dung cái đẹp nhưng khu vực không người khả khả tây lý mà chúng ta nhìn thấy đây lại thâu tóm cả một vùng gần 80.000 cây số vuông được gọi là khu không người ở lớn nhất thứ ba trên thế giới và lớn nhất Trung Quốc đấy. Hiện giờ đang là thảo nguyên rộng lớn, gần quyện Thành. Đi tiếp về phía trước, tiến sâu vào thêm, anh sẽ thấy mặt chân thật của nó liền. Khả khả thay lý còn có một cái tên nữa là cấm khu của sự sống đó. Trương Lập nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là thảo nguyên. Lúc này, đã không còn thấy dấu tích hoạt động gì của người hay là thú nữa, mà bọn họ thì mới rời huyện trì đa, chưa được 10 phút đi xe. Anh ta lo lắng hỏi, Cô Đường, cô thật sự nhớ được vị trí của trạm cứu hộ đó chứ? Lái xe trong phạm vi rộng thế này là dễ lạc đường nhất đấy. Đường Mẫn nói, Yên tâm đi, chỉ cần phương hướng không sai, trước khi trời tối, chúng ta sẽ đến được trạm bảo vệ thiên nhiên đầu tiên, ở đó bổ sung các thứ cần thiết, Rồi xuất phát theo hướng Tây Bắc Dọc đường thuận lợi Chỉ cần 4-5 ngày là có thể đến trạm cứu hộ được rồi Các trạm cứu hộ hay bảo vệ Thông thường đều có cờ tín hiệu hay là bóng bay Có thể nhìn thấy cách đó 10 số cơ Trương Lập gật đầu Ừm, vậy thì tốt rồi Chắc Mộc Cường Ba nhìn Đường Mẫn nói Em biết nhiều thật đấy Đường Mẫn nói Đều là anh trai em trước đây ghi trong sổ cả anh ấy đi khả khả tây lý và khu vực áp tử hà xa hơn về phía bắc nữa không phải một hai lần đâu đã rất quen thuộc rồi trắc mộc cường ba nói phải rồi cuốn sổ đó rốt cuộc trông như thế nào vậy đường mẫn đáp à đó là một cuốn sổ bìa da màu đen bên ngoài còn có một bao da người nước dậy thế này này đường mẫn đưa ngón tay cái và ngón trỏ minh họa đại khái cũng khoảng hai ngón tay chồng lên nhau. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra gì đó, dội vàng hỏi, Đúng rồi, về để tìm anh, nên em mới đi mông hà kiếm người điên đó phải không? Đường Mẫn gật mạnh đầu, Ừ, anh vừa rời khỏi Mỹ, em liền nhớ ra ngay chuyện cuốn sổ ghi chép đó, lúc ấy đi tìm khắp nơi, mới phát hiện thì ra cuốn sổ đó không có ở trong đống đồ vật của anh em nữa. Vì vậy, em muốn nói cho anh biết, Nhưng điện thoại di động của anh gọi mãi mà không được, đành phải dựa theo địa chỉ mà anh nói để đi tìm người điên kia. Em nghĩ, nếu anh đã đi tìm người điên kia rồi, biết đâu anh ta có thể nói ra được điều gì. Không ngờ anh ta lại chẳng biết điều gì hết. Trắc Mộc Cường Ba cười nói, đã là người điên thì làm sao có thể đối xử như người bình thường được chứ? À đúng rồi, sau đó em có đi tìm người điên nữa không? Hay là em có kể với người khác về hành trình tới đây lần này không? Đường mẫn chớp chớp đôi mắt to, thắc mắc. Không có đâu, em chẳng hỏi được gì từ người điên ấy. Mong Hà lại hẻo lánh nên đi thẳng về Ha Sa luôn. Em cũng chưa bao giờ nhắc với ai về chuyện này cả. Mà sao thế anh? Trác Mộc Cường Ba ẩm ừ nói. Ừ, vậy thì tốt, không có gì cả. Dư cảm chẳng lạnh lại ập tới lần nữa. Nếu đường mẫn không đi tìm người điên kia, vậy thì người đã bắt anh ta đi. Gã lại nghĩ đến thân hình to lớn và ánh mắt như loài rắn độc kia. Chiến đấu sinh tử Chiếc kiều long giữ tốc độ 90 km giờ vẫn chạy lướt đi trên thảo nguyên khả khả Tây Lý, Quang Sơ. Mặt trời gần lặng mảnh trăng sớm đã lơ lửng dâng lên khỏi đường chân trời treo trên bầu trời phía đông. Còn mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, đỏ rực phiêu du trên trời tây mặt trời buổi hoàng hôn không trói mắt mà hiện lên trong một thứ màu tựa san hô giống như một trái cầu pha lê màu đỏ sắc thái biến ảo đẹp đẽ mê ly đường mẫn nhìn lên bầu trời một lúc bầu trời nơi đây lúc hoàng hôn không phải màu hoàng kim mà là màu lam bầu trời xanh thẳm từng đám mây trắng tựa như những nét bút tùy tiện do bàn tay thượng đế vô ý quẹt lên trở thành lý tưởng Mà các quả sĩ nhân loại vĩnh viễn theo đuổi Bóng tối dần buông Bầu trời xanh lam pha lẫn đôi phần sắc lục Mây trắng nhớm rắn chịu Càng trở nên mê đắm lòng người hơn Trời xanh, mây trắng, mặt trời đỏ hồng Dần trăng câu màu trắng bạc Và sao hôm mới mọc cùng trăng Cả bức tranh hoàng hôn đủ khiến cho người ta rung động đến rơi lệ Dưới bầu trời kia Còn có cả thảo nguyên mênh mông, quang dã Và những rặng núi ca ca phụ trắng tuyết Núi ở khả khả Tây Lý thuộc về nhánh phía nam của dãy Côn Luân, khác với núi ở Tây Tạng. Núi ở Tây Tạng là do trái đất bị ép chặt rồi gồ lên thành núi, từng ngọn từng ngọn, san sát như đao kiếm, mọc chọc thẳng lên trời cao. Khả khả Tây Lý thì thế núi thấp bằng, hầu hết đều là những triền thoai thoải, nhìn từ xa lại, trông giống như một tấm chăn bông khổng lồ chất đóng trên mặt đất. Ngoài ra là đường chân trời rộng mênh mông, Màu xanh dưới đất tựa như muốn cùng bầu trời thăm thẳm màu lam đo tài khoe sắc Dọc đường có lũ lừa quang đang nhẫn nhơ gầm cỏ. Có cảnh lừa mẹ âu yếm liếm đầu của lừa con. Dưới ánh trăng sáng còn sót lại một dần dương bụi xế. Bóng của chúng bị kéo ra thật dài. Bỗng nhiên lại có hai chú gấu ngựa nhỏ đáng yêu đang đùa giỡn tung tăng. Phía sát đường chân trời một con bò lông Tây Tạng đang đứng sừng sững một mình trong chỗ khuất mặt trời màu đỏ sẫm đang ở sau lưng những người ở trên xe chỉ thấy một bóng đen khổng lồ cơ hồ như đang cảnh giác dò xét những kẻ xâm nhập kỳ quái mỗi chỗ đều là cảnh sắc hoàng mỹ mỗi bước đều là cảnh tượng mới vẻ đẹp của thiên nhiên nhưng đó là bức tranh mà các học sĩ khao khát thể hiện nhưng lại vĩnh viễn không thể nào thể hiện được hoàn chỉnh đó là bài thánh thi Mà các thi nhân khác khao đọc lên mà dĩ diễn không thể nào đọc hết. Đường mẫn thật lòng tán thưởng. Ôi, đẹp quá đi mất, thật là đẹp. Lái tới chỗ đó một chút đi, có mấy ảnh ở đây thì hay quá. Tôi muốn chụp lại tất cả chỗ này. Nhưng Trương Lập lại lái xe đi xa khỏi hướng đó. Đường mẫn không vui nói. Ô, sao anh lại lái xe đi xa hơn thế? Trương Lập bận lái xe, không đáp lời cô. Trác Mộc Cường Ba vội giải thích. Không thể lại gần được. Bò Tây Tạng là động vật sống theo bầy đàn. Những con đi riêng thường rất là hung hiểm. Bọn chúng không phải là con đầu đàn già bị đuổi khỏi bầy đàn, thì cũng là con vật khiêu chiến thất bại. Sau khi rời khỏi bầy, tính tình của chúng trở nên cực kỳ cô độc, điên cuồng tấn công bất cứ con vật nào lại gần. Cái con quái vật nặng hơn một tấn đó, nếu bị tấn công, Hậu quả của nó rất là đáng sợ. Cặp sừng sắt nhọn của nó thậm chí có thể lật ngửa cả chiếc xe con đấy. Đường Mẫn lè lưỡi, không dám nhắc đến yêu cầu quá đáng kia nữa. Để không mất phương hướng, xe chạy dọc theo dòng sông cạn, thỉnh thoảng lại có những con thú quang chạy băng qua. Ráng chiều nhuộm cả bầu trời, dần dương đã từ từ chìm vào sau dãy núi. Đường Mẫn không ngừng kinh ngạc, mừng rỡ với những phát hiện mới, những cảnh tượng mới trong khi đó thì bàn tay của trác mọc cường ba đặt lên vai của cô gái lại càng lúc càng lạnh buốt lặng lẽ quá yên bình quá tất cả những cảnh quan trước mắt đều không hề phù hợp với cảm giác của gã từ khi rời khỏi trì đa, trác mọc cường ba đã cảm thấy một thứ áp lực từ phía sau bọn họ nhưng đến giờ vẫn chưa có bất cứ phát hiện gì gã cũng hy vọng nỗi lo của mình chỉ là thừa thế nhưng lúc này cảm giác khiến gã lạnh cả người ấy Lại càng lúc càng rõ rệt hơn. Đột nhiên thân xe lao về phía trước một cái. Rõ ràng là Trương Lập đã bắt đầu tăng tốc. Anh ta lạnh lùng nói. Ngồi cho vững đấy. Trác mộc vườn ba ngược lại. Như cảm thấy tảng đá đè trong lòng đã rơi xuống thầm nhũ. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi sao? Đường Mẫn kinh ngạc thốt lên. Sao vậy? Trương Lập đáp. Có đùi. Hình như chúng ta... Đang bị theo dõi rồi. Đường Mẫn quay đầu lại quan sát nói, Lấy đâu ra chứ? Sao tôi không thấy gì vậy? Trưng Lập gật đầu. Không sai, rất khó phát hiện. Lấy con bò Tây Tạng bên trái làm cột móc, cách phía bên phải của con bò ấy, hai bàn tay ở giữa hai ngọn núi ấy. Có nhìn thấy gì không? Đường Mẫn nói, Làm gì có, có mỗi một tảng đá lớn thôi. Trương Lập lại hỏi, Còn phía sau tặng đá đó, đã nhìn thấy gì chưa? Đường mận ngước mắt quan sát, bỗng nhiên thốt lên. Ô, có khói, sao lại có khói nha? Trương Lập giải thích, đó có lẽ là một chiếc xe đã được ngụy trang. Từ đầu vẫn giữ cự ly với chúng ta, ở ngoài phạm di mắt thường khó có thể phát hiện được. Giờ có lẽ nó đang tăng tốc. Khói kia là đất bụi bị xe chạy với tốc độ cao hất văng lên. Hơn 10 phút trước, tôi đã trông thấy tảng đá lớn phía sau ấy rồi. Lúc đó, chỉ coi như là một đường nét của núi xa. Ở nơi thế này, những ngọn núi nhìn có vẻ không lớn lắm đấy. Đi mấy trăm cây số, cũng hệt như vậy. Vì thế, tôi không hề chú ý. Nhưng giờ đi lâu như vậy rồi, mà nó ngược lại, càng lúc lại càng gần chúng ta hơn. Đang nói chuyện, thì trắc một cường ba và đường mẫn đều nhìn thấy một tảng đá nhỏ màu xám ở phía xa dỡ dụng ra để lộ bộ khung sắt mạnh mẽ bên trong dù cự ly rất xa trác mộc cường ba thoạt nhìn đã nhận ra ngay đường nét góc cạnh đó rõ ràng là một chiếc hummer h 1 trương lập cũng đã nhìn qua kính chiếu hậu lẩm bẩm nói không phải là hummer đấy chứ sao lại khéo vậy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã thấy hai chiếc hummer rồi trác mộc cường ba nói không phải là khéo đâu Đó là cùng một chiếc xe, chỉ có điều đã tháo biển số ra mà thôi. Gã chỉ hiểu không nổi. Tại sao người đó làm được như thế chứ? Nếu người kia không biết gã đi đâu. Vậy thì có lẽ thuê máy bay ở Hà Sa đi theo gã. Cả xe cũng chở theo luôn. Đồng thời là ngụy trang hết sức khéo léo. Rốt cuộc là người nào? Tại sao có khả năng lớn như vậy? Tại sao lại theo dõi gã chứ? Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba nổi lên quá nhiều nghi vấn Đường Mẫn sợ hãi nói. Liệu có phải là bọn cướp không? Trương Lập đáp. Không phải cướp. Cướp thì không lái xe loại như vậy. Xe của chúng đều là loại bất cứ lúc nào cũng có thể dứt bỏ không thương tiếc. Hơn nữa, ngụy trang khéo léo, không nôn nóng ra tay ở nơi đông người, mà để chúng ta đi sâu vào chốn không người mới động thủ. Xem ra không chỉ nhầm vào chúng ta, mà còn sớm có cả âm mưu từ trước. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở điểm nào vậy? Cường bà thiếu gia... Trắc Mộc Cường ba không trả lời được, chỉ lẩm bẩm. Tôi cũng không biết được nữa. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Đường Mẫn kêu lên. Họ, họ đuổi tới gần rồi kìa. Trường Lập nhìn trầm trầm vào kính chiếu hậu, trầm giọng nói. Sao có thể được? Theo tôi biết, tốc độ cao nhất của chiếc Hummer cũng không tới 130 kmh. Chúng ta đã chạy 135 kmh rồi. Lái xe diệt giả với tốc độ này ở khả khả Tây Lý đã là lấy mạng ra đùa giỡn. Bọn họ lại còn nhanh hơn cả chúng ta nữa sao? Đường Mẫn khinh thường nói Có gì giỏi đâu chứ Anh trai tôi trước đây cũng chơi xe diệt giả Tốc độ đều trên 150 kmh cả Trương Lập thầm nhủ, Tiểu thư của tôi ơi Anh trai cô vốn là một tên không cần mãn rồi Nhưng ngoài miệng thì vẫn nói Cô Đường Ưu thế của xe diệt giả không phải ở tốc độ Mà là ở khả năng vượt qua khảo nghiệm của mặt đường và thời gian Vì là xe 4 cầu, lực bám ma sát vượt lên xe hai cầu rất nhiều, nên có thể vượt đèo leo núi ở những nơi không có đường công cộng. Đi tới những nơi xe bình thường không thể đi được. Vì địa hình chạy phức tạp, nên lái xe diệt giả cần nhất là cẩn thận, bình quân tốc độ cao nhất của nó chỉ là 80 kmh thôi. Loại xe có tốc độ cao nhất, đạt hơn cây số giờ như Hummer đã là đạt đến cực hạn của động lực rồi. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, là lật xe chết người như chơi đấy. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, còn tăng tốc được không? Trương Lập lắc đầu, không được, đây là tốc độ cực hạn rồi, cũng may giờ đang chạy trên địa hình bằng phẳng, nếu không sớm đã lật xe lâu rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, xe phía sau đuổi kịp chúng ta rồi đấy. Trương Lập cũng nhìn thấy, tấm kính chắn gió của hôm mờ phía sau trông giống như một đôi mắt khổng lồ, nhìn trồng chọc vào chiếc kêu lâm của họ. Trên xe bèn bẹt còn lớn hơn xe hội một bậc. Tình cảnh này giống như một con sư tử đang đuổi theo một con báo săn vậy. Lúc này Trương Lập kinh ngạc phát hiện ra, cửa sổ xe Hummer đã được kéo xuống, một người che mặt đeo kính đen thò cả nửa người ra ngoài. Sau đó, hai tay từ trong cửa sổ rút ra, cầm một khẩu cắt pin to tướng. Trương Lập dội ngoặt sang trái, chiếc Hummer cũng xoay theo, căn bản không thể thoát được. Trương Lập quảng hốt kêu lớn, Nằm xuống đi, nguy hiểm. Sau lưng chiếc kiều lồng tóe lên qua lửa, súng các pin le lưỡi lửa, lửa khủng khiếp, bắn vào sắt thép, phát ra những tiếng kiều lèn kèn. Trương Lập lại xoay gấp một góc 90 độ, đường mẫn ngồi trong xe bị hất cho nghiêng ngã. Cũng mày có Trắc Mọc Cường bà ôm chặt lấy cô, bằng không chắc cô đã bị hất văng ra ngoài xe mất. Trắc Mọc Cường bà bình tĩnh nói, Đừng hốt quảng, cứ lấy xe cẩn thận đi, xe này chống đạn được mà trương lập giờ mới thở phào một tiếng phía sau lại tóe lên những bông hoa lửa xem ra đạn đã bị kính chống đạn làm bật ra trương lập không hiểu thắc mắc cường bà thiếu gia xem ra anh đã chuẩn bị từ trước rồi ạ trác mộc cường bà giải thích là dự cảm chẳng lành khi chúng ta còn ở hà sa tôi đã lờ mờ cảm thấy lần hành động này chỉ sợ không được thuận lợi không ngờ đã ứng nghiệm thật trương lập lẩm bẩm nói Rốt cục là chuyện gì chứ? Trong biên giới Trung Quốc, bọn họ cũng kiếm được vũ khí. Đường mẫn rút vào lòng của Trác Mọc Cường Ba. Ôi, bọn chúng định giết chúng ta sao? Mà, mà tại sao vậy? Trương Lập nói, xem ra bọn chúng không có ý định đó, chỉ là muốn bắt sống chúng ta thôi. Nguy thật, bọn chúng nãy giờ vẫn nhầm vào bánh xe, nếu để bắn trúng thì... Trác Mọc Cường Ba điềm đạm nói, không cần lo lắng. Lẽ nào anh không nhận ra, bánh xe chúng ta là một loại đặc ruột, hai bình xăng cũng được cất giấu rất kín trong gầm xe. Có thể nói là như vậy, trừ phi là chẹt phải mịn. Còn không, chiếc xe này không dễ bị phá hoại đâu. Trương Lập vẫn bất an nói. Nhưng mà tốc độ của chúng nhanh hơn chúng ta, làm sao mà thoát được đây? Người cầm súng trên xe Hummer hình như cũng nhận ra tấn công không mấy hiệu quả, lại thuộc vào trong. Chiếc xe liền tăng hết tốc lực để đuổi theo. Trương Lập cũng dần ga hết cỡ. Hai chiếc xe diệt giả lao đi trên thảo nguyên mênh mông vô tận, chỉ để lại hai làn khói nhạt. Đường mẫn căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Trác một Cường Ba không nói tiếng nào, sợ làm cho Trương Lập phân tâm. Với tốc độ thế này chỉ cần sơ sẩy một chút, giận mệnh của ba người rất khó nói. Trương Lập thỉnh thoảng lại liếc nhìn bầu không phía trên, sắc trời mỗi lúc một tối xám đi. Con đường dưới chân thì bắt đầu từ thảo nguyên biến thành sa mạc, Đất bùng mềm mại rắn lại, khắp nơi đều là cát xoải lạo xạo, gió thổi, cát chạy, bụi khói mù mịt. Nếu như trời tối hẳn, chạy xe trên đường thế này cực kỳ nguy hiểm. Chiếc hummer phía sau dường như cũng biết điều này. Không lâu sau lại có người từ cửa sổ thò đầu ra. Hai tay đón lấy một thứ đồng bọn đưa cho, gác một cái ống tròn trên dài trương lập khó khăn nuốt nước bọt đánh ức một cái. Nếu anh ta không nhìn lầm, thì đó là một khẩu quả tiễn ca nông không giật. Thầm kêu lên. Trời ạ, cường bà thiếu gia, rốt cuộc chúng ta đang bị đám người nào đuổi theo vậy chứ? Rốt cuộc là anh không biết hay là giả bộ không biết vậy? Trắc mọc cường ba và đường mẫn rõ ràng cũng đã nhìn thấy. Đường mẫn kinh hãi thốt lên. Quả tiễn, súng phóng quả tiễn ấy Bọn chúng có súng phóng quả tiễn. Trời ơi! Đôi tay của trác mọc cường ba ôm đường mẫn càng chặt hơn, gã bình tĩnh nói. Đừng có ồn đường mẫn, quả tiễn cũng không có gì. Nhưng bản thân gã cũng nghe được giọng mình đã có chút gượng gạo, lại vỗ nhẹ nhẹ lên ghế ngồi của trương lập chua chát nói. Dựa cả vào anh thôi. Một tiếng bập gian lên, quả tiễn dạy một làn khói công tuyệt đẹp trên không trung. Trong khoảnh khắc, ánh lửa lóe lên, trương lập gắng hết sức ngoặt vua lăng sang bên trái. Đồng thời sử dụng cả phanh tay lẫn phanh chừng Hệ thống ABS và EBA sớm đã bị tắt hết Kết quả của việc này là thân xe gần như đứng yên tại chỗ Xoay một góc 180 độ Sau đó lao bắn về hướng khác như mũi tên rời cung Vừa quay đầu xe đã nghe tiếng quả tiễn rít dù bay lên Giọt qua nóc xe Kế đó là một tiếng ẩm Sóng sung kích mạnh mẽ hất tung cả đất đá lên Vô số mảnh đá dụng bắn đập vào thân xe động với lực ép của chất nổ làm cho cả xe trao đảo không ngừng. Trương Lập giận hết sức toàn thân mới khiến cho chiếc xe không bị lật nhào. Thoát khỏi một nạn, ba người trong xe đều xanh mét mặt mày, chỉ nghe tiếng động cơ nổ ầm ầm. Trương Lập biết rõ đối phương cố ý không bắn vào thân xe. Chúng chỉ muốn bắn đất đá bay lên hoặc làm lật xe của họ khiến cho họ không thể hành động được. Anh ta vũ thầm dùng cách này để hạn chế hành động khẳng định không phải là bạn bè rồi quan trọng nhất là cường bả thiếu gia cũng không biết đây là chuyện gì phải nghĩ cách thoát khỏi đám người này mới được bằng không sẽ cứ bị động mãi thôi đột nhiên ánh mắt của trương lập nhìn chầm chầm vào lòng sông cạn lổn nhổn đá hét lên một tiếng ngồi cho vững đấy chiếc xe liền lao về phía lòng sông đá trên bãi sông mỗi lúc một nhiều sắc nhọn hướng lên trời tảng to tảng nhỏ chiếc kêu long vừa đi vào đó đã bắt đầu rung lắc dữ dội người trong xe như đang ngồi trên một con thuyền nát trong bão tố trương lập giảm tốc độ xuống còn một trăm km giờ nếu còn giữ tốc độ một trăm ba mươi km giờ xe sẽ lập tức bắn lên không trung lộn nhau mấy vòng chẳng sai soạt một tiếng quả tiến thứ hai rơi ngay bên phải của xe tiếng nổ đinh tai nhức ốc mang theo vô số đá vụn bắn về phía chiếc Kiều long trương lập hốt hoảng phát hiện Kính chống đạn đã bị chấn động đến nỗi xuất hiện những dệt nứt chỉ sợ thêm một quả tiễn nữa là vỡ tan. Thấy chiếc hồn mờ bám sát theo sau, Trương Lập cuối cùng cũng nghe ra một nụ cười phẫn nộ, quay ngoặt vô lăng. chiếc Kiều Long bắt đầu chạy men theo hai bờ lòng sông cạn thành hình chữ Z. Bọn chúng đã bám chặt thế này, tức là không biết rốt cuộc chúng ta muốn chạy theo hướng nào. Nhất định sẽ bám sát phía sau, trừ phi bánh của chúng cũng là loại đặc ruột như của kiều long, Bằng không chỉ thêm vài lượt nữa, đá trên bãi sông sẽ phá nát bánh xe của chúng. Trương Lập nghĩ như vậy, điều khiển chiếc kiều long di chuyển trên bãi sông đầy đá nhọn, gặp phải tảng đá nào lớn, thậm chí anh còn chuyển hướng vòng qua. Bên dưới bánh xe, khói trắng và bụi đất cùng bốc tung lên. Nhưng chắc một cường ba và đường mẫn, ngồi ghế sau thì phải chịu khổ. Mấy lần xe đã suýt lật, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật lái xe của Trương Lập. Giữ cho dưỡng lại So sánh ra Người lái xe chiếc Hummer kia Không ngờ còn lão luyện thành thục hơn Cũng dễ một đường thành hình chữ Z Tốc độ của chiếc Hummer Ít nhất phải nhanh hơn Kiều Long Đến 20 km giờ Trương Lập không khỏi thầm thán phục Kẻ lái xe phía sau Nhất định là một tên giả nhân Người thò đậu ra ngoài phía sau Dường như định bắn quả tiễn lần thứ ba Lần này dường như không bắn vào tảng đá Mà trực tiếp nhắm thẳng tới Kiều Long Trương Lập hết lắc bên trái, rồi nghiêng bên phải. Trước sau cũng vẫn không thoát nổi khẩu súng phóng quả tiễn. Họng súng đen ngòm vẫn hiện lên trong kính chiếu hậu. Trác màu cường ba kinh hãi kêu lên. Lần này bọn chúng không bắn xuống đất nữa. Chúng nắm vào xe của mình rồi kia. Trương Lập không nói lời nào. Đạp ga, phanh xe, xoay vô lăng. Đạp ga lần nữa, xoay vô lăng, ngược lại, dậm chân lên bộ ly hợp. Anh hiểu rất rõ có thể tránh được hay không trong cả vào lần chuyển hướng gấp này dòng qua một tảng đá lớn cao bằng người lợi dụng khói bụi phía sau xe hy vọng có thể che khuất tầm nhìn của người lái xe hùng mờ nếu bọn chúng đâm phải tảng đá là tốt nhất nếu không đâm phải thì ít nhất quả tiễn cũng không ngắm trúng được xe của họ chiếc hùng mờ thẳng nhiên song qua làng khói bụi ổn định tựa như đang phi trên đường cao tốc đồng tử của trương lập bắt đầu co giảng đối mặt với một địch thủ như vậy quá thực đã vượt quá sức tưởng tượng của anh ta anh đã nhìn thấy ánh lửa lóe lên một tiếng bực vang lên cùng lúc vánh lửa không phải tiếng quả tiễn bắn ra mà là tiếng nổ của lớp xe trong khoảnh khắc quan trọng này cuối cùng bánh xe hummer cũng không chịu nỗ lực mà sát với mặt đường đầy đá nhọn lớp nổ tung quả quả tiễn bị lệch hướng đúng vào khoảnh khắc rời ổng phóng bay dọc qua nóc của chiếc kiều lông không biết đã bay tới đâu chỉ để lại trên không trung một làn khói xoắn qua kính hiếu hậu trương lập thấy rõ chiếc hummer phía sau nghiêng sang một bên lộn hai vòng dưới lòng sông cạn rồi mới dừng lại có điều cũng đáng đợi chúng lắm trương lập lao khỏi lòng sông tăng hết tốc lực động cơ rú lên phóng xe đi cửa xe hummer bị đá bật ra một người đàn ông tóc vàng cao lớn dững vàng bước xuống để giày quân dụng bọc đồng nghiến lên đá dụng dưới chân kêu lạo xạo hắn bực bội dựa vào đầu xe bỏ kinh rầm xuống lộ ra đôi mắt kim ưng nhìn theo làn khói bụi bốc lên phía xa xa mỉm cười nói thằng nhóc lái xe cũng không tệ lần sau chúng ta so tài tiếp tiếng loảng xoảng vang lên một tên che mặt chật giật lăn xuống xe dùng thứ tiếng anh không lưu loát lấp bà lấp vấp nói ông chủ hệ thống định vị vệ tinh của chúng ta đã bị hỏng rồi không thể tiếp tục theo dõi chiếc xe đó được nữa người đàn ông tóc vàng bừng bừng nổi giận gân xanh trên mặt của gã gồ lên hai tay đặt vào tấm chắn đầu xe gầm lớn một tiếng nhấc bổng cả đầu chiếc xe hâm mơ khổng lồ lên rồi thả mạnh xuống mặt đất bốc lên một lớp bụi mù mịt một tên che mặt khác vẫn còn trên xe sợ đến bủn rủng cả người hắn biết rõ ông chủ lại nổi giận rồi nhưng gã đàn ông tóc vàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười bí ẩn ung dung đốt thuốc Dùng thứ tiếng Trung không được sỏi lắm của hắn lẩm bẩm. Trác một đường ba, Ông chủ trác Dù không đuổi được mày Tao cũng có thể tìm ra được bạc bà là thần miếu Trước mày thôi Cứ chờ mà xem Sau khi cắt đuôi chiếc hôn mơ Chiếc xe khiêu long chìm trong một không khí im lặng nặng nề một, một lúc lâu Dù sao thì tử thần cũng vừa nước sát qua cả bọn Ai nấy đều cảm thấy tim mình vẫn đập dồn dập Mãi vẫn chưa thể bình lặng trở lại Đặc biệt là Trương Lập Lúc này tay của anh vẫn còn đang khẽ rung Trác Mộc Thường Ba Là người trấn tình nhất trong ba người Nhưng lúc này có hỏi gã Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Gã cũng không thể nói được Trương Lập hỏi Bọn chúng tạm thời không có đuổi kịp chúng ta nữa Giờ phải làm sao đây Đường Mẫn nói Tôi nhớ là đi vòng qua một ngọn núi trước mặt Chắc sẽ nhìn thấy bóng bay tín hiệu Của trạm kiểm lâm đấy Trương Lập nhăn mặt cười khổ nói Cô Đường hình như quên mất tình cảnh vừa rồi của chúng ta thì phải Trác Mộc Cường Ba lên tiếng Bỏ đi cậu Trương, cô ấy không hiểu, đừng có trách cô ấy nữa Mẫn mẫn, hoàn cảnh của chúng ta lúc này không lạc quan nhen nghĩ đâu Chiếc xe phía sau hư hỏng không nặng lắm Hiệu năng kháng chấn của xe diệt giả rất lớn Nói không chừng bọn chúng chỉ cần thay lớp xe là có thể đuổi kịp chúng ta ngay Trương Lập bổ sung Một tài tổ lái chuyên nghiệp, chỉ cần không đầy 5 phút để thay lớp xe. Trác Mộc Cường ba nói, Vì vậy, nếu chúng ta đến trạm kiểm lâm hoặc dừng lại nghỉ ngơi đâu đó, bằng như cho chúng cơ hội đuổi kịp bọn ta. Hiện giờ chúng ta cần làm là chọn một con đường, chúng không thể nghĩ tới, hoặc là mau chóng tìm ra một nơi an toàn, khiến cho chúng không dám sử dụng vũ khí. Này thì đã vào đến khả khả Tây Lý, muốn tìm nơi an toàn như vậy e là không có khả năng. Chỉ còn cách chọn con đường chạy thẳng đến trạm cứu hộ nơi đã phát hiện anh trai em, tìm cuốn sổ ghi chép đó, rồi mau chóng trở về thôi. Đường Mẫn ngơ ngác nói, nhưng mà trong phạm vi rộng thế này, làm sao mà bọn chúng tìm ra mình chứ? Trương Lập đáp, có thể là sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS trên cao nguyên không khí rất loãng, tầng khí quyển thấu quan rất tốt. Nếu như bọn họ có thể sử dụng vệ tinh gián điệp của Pháp, Mỹ, thì cả con châu chấu dưới đất cũng trông thấy được. Chứ nói gì đến chiếc xe lớn thế này chứ. Có điều, trời có lẽ sắp tối rồi. Muốn sử dụng thứ đó trong đêm không phải là chuyện dễ dàng gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn chúng muốn đuổi kịp chúng ta trước khi trời tối. Trác Mộc Cường Bà hỏi, Còn nguyên nhân nào khác nữa? Trương Lập đáp, Sau khi trời tối, ở chúng sa mạc khắp nơi đều là đá với hố sâu này, phụ thuộc vào khoảng cách có thể nhìn được. Và khoảng cách có thể phanh Không ai dám lái xe với tốc độ 50 km giờ Ưu thế về tốc độ của chiếc Hummer coi như mất hết Cho dù chúng dò ra được vị trí của chúng ta Nhưng dù gì vẫn phải cách chúng ta một khoảng không thể rút ngắn được Trác Mộc Cường ba quay sang hỏi Mận Mận mẫn Mận, trạm cứu hộ mà em nói cách trạm kiểm lâm này bao xa nữa Đường Mận nói, còn mấy trăm cây số Nhưng mà đường đi rất khó Mấy tiếng đồng hồ khó lòng mà tới nơi được. Nếu đi nửa đường mà xe hết ác quy hay là hết xăng, vậy thì chúng ta... Nói đoạn, cô ủ rũ lắc đầu, tỏ ý không ổn. Trắc Mộc Cường Ba đáp. Yên tâm, chiếc kiêu lông này đã được cải tạo, có hai thùng xăng, phía sau cũng có xăng dự trữ, nhiên liệu không thành vấn đề. Anh nghĩ hệ thống máy móc động cơ cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ người lái ra. Gã đưa mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập gật đầu nói Trong đêm vốn không thể lái xe nơi nguy hiểm như vậy Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi Chỉ đành vậy Hy vọng là không gặp phải tảng đá nào lớn Hay là rơi xuống rãnh sông Trắc Mộc Cử Ba nói Được, dắt giả cho anh rồi Chúng ta cứ đi thẳng về hướng Tây Bắc Hai người thay nhau lái vậy Trương Lập giảm tốc độ xuống còn 50 km giờ Đèn pha cực mạnh phía trước Rồi xuống mặt đường sáng lấp lóa Anh lại nhìn không được, buộc miệng hỏi. Cường ba thiếu gia, rốt cuộc là ai đã giúp anh cải tạo chiếc xe này vậy? Trắc một cường bà đáp. Không biết, trả tiền nhờ người ta làm thôi. Sao vậy? Trương Lập nói, kỹ thuật của người này thật là quá sức cao mình Nếu có cơ hội nhất định phải đến gặp anh ta để học tập. Cả đèn pha phía trước mà cũng cải tiến tốt như vậy. Xe này dùng đèn xenon loại H4 của Nhật. Người cải tiến đã điều khiển cho ánh sáng tập trung. Này thông lượng ánh sáng của đèn xe ước khoảng 3.700 lumen, nhiệt độ màu, từ 5.700 đến 6.300 độ ca. Đèn bên trái tụ sáng song song với mặt đất, đèn bên phải cao hơn 4.6 độ, không làm ảnh hưởng đến độ rộng của quần sáng khuếch tán sang hai bên, lại nâng được khả năng chiếu xa lên cực hạn luôn. Mỗi một bộ phận được cải tạo của chiếc xe này đều khiến cho tôi hết sức tháng phục đấy. Nói tới đây, Trương Lập không khỏi hổ thẹn trong lòng, thầm nhũ. Nói ra thì kỹ thuật của người lái chiếc xe mơ kia mới thật sự khiến cho tôi thắng phục. Tôi lái chiếc xe đã được cải tạo ưu việt thế này, vậy mà vẫn hoàn toàn dưới tay của hắn ta. Cái thằng già ấy. Trắc một Quường Ba và Đường Mẫn ngồi trên xe ăn trước một ít đồ ăn nhanh. Sau đó thì Trắc một Quường Ba đổi chỗ lái thai cho Trương Lập. Hơn trong cây số sau đó, hai người cứ luôn phiên lái xe càng đi sâu vào khả khả tây lý thời tiết càng lạnh giá trải qua một ngày vất vả đường mẫn nằm rút vào chiếc áo khoác của trác Mọc cường ba trải xuống cho cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ trương lập và trác Mọc cường ba trầm mặc một lúc lâu không khí dường như cũng đông đặc lại đêm lặng lẽ và tĩnh mịch chỉ nghe tiếng động cơ khe khẽ bánh xe nghiến lên đá dụng ven đường thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động nho nhỏ Trăng sáng, trời sao, Trương Lập nhìn mặt đường phía trước ngọn đèn xe, đột nhiên thấy thèm hút thuốc. Mặc dù anh ta chưa bao giờ hút lấy một điếu. Chuyện xảy ra hôm nay tưởng chừng như một giấc mộng, lại thêm cảm giác bối rối lặng lẽ lúc này, khiến cho Trương Lập không thở nổi. Anh cảm thấy bị đè nén, đột nhiên muốn bào phát, hét lớn lên vài tiếng. Rốt cuộc tôi đến chỗ này làm quái gì? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa mới thấy người đấy? Cuối cùng, trương lập không chịu nổi nữa, khe khẽ nói với trắc mộc cường ba đang ngồi bên cạnh. cường ba thiếu gia, hử? Trắc mộc cường ba cơ hồ đang trầm tư sực tỉnh. Trương lập nói: nói chuyện gì đó đi, cường ba thiếu gia. bằng không chắc tôi ngột ngạt chết mất. Trắc mộc cường ba mỉm cười, nói gì bây giờ? Bình thường tôi không thích nói chuyện lắm trương lập lắc đầu vậy thật không tốt chút nào cường ba thiếu gia hình thể của anh vốn đã cao lớn như vậy lại không ưa nói chuyện sẽ gây cho người khác áp lực rất lớn đấy thứ áp lực này phải sau khi ngồi cạnh trác mộc cường ba anh ta mới cảm nhận được trác mộc cường ba hỏi thật vậy sao anh cũng biết đấy cha tôi là một bậc trí giả quy củ trong nhà rất nhiều từ nhỏ thì tôi đã bị yêu cầu không được nói năng bừa bãi rồi Sau này thành thói quen luôn, tôi không thích nói chuyện với người khác lắm. Gã ngoảnh đầu lại nhìn đường mẫn đang say giấc nồng, thầm nhũ. cô bé này thì là ngoại lệ. Trắc một cường ba hạ kính cửa sổ xuống, hít hà mấy hơi không khí trong lạnh, sau đó đóng cửa lại ngay. Rồi quay đầu lại xem đường mẫn có bị giật mình tỉnh giấc hay không. Gã thấy đường mẫn dường như vẫn ngủ rất ngon mới yên tâm tiếp tục nói khẽ. Nhưng anh cũng biết mà, Trẻ con thường hay có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều điều muốn nói. Vì vậy, lúc ấy tôi rất thích nói chuyện với các động vật nhỏ ở quê tôi. Mà động vật nhỏ khác thì rất ít, chỉ có trường lập tiếp lời. Chó con thì rất nhiều chứ gì. Trắc Mộc Cường ba cười cười nói, Ừ, um, đúng vậy. Anh có biết không? Chỉ số thông minh của chó tương đương với một đứa trẻ 4 tuổi. Chúng có thể hiểu và nhớ được khoảng 2.000 đến 3.000 từ đơn không nghi ngờ gì nữa. Chúng có thể hiểu và nhớ được một số từ và câu đơn giản, đồng thời dựa vào cơ thể và mùi cơ thể tiết ra để cảm nhận được tình cảm của con người, như buồn bã, vui vẻ, phẫn nộ. Tôi thấy mình rất hạnh phúc vì đã chọn chúng để làm bạn. Tôi chưa thấy loài vật nào có nhiều ưu điểm như chúng cả. Chúng trung thành, thông minh, hữu hảo, dễ thuận Đã nhận chủ nhân thì cả đời cũng không thay đổi nữa. Không ít chó con sau khi ra đời chẳng được bao lâu đã bị tách khỏi mẹ. Vì vậy, chủ nhân trong mắt của chúng chính là mẹ đó. Bất kể mẹ giàu có hay là nghèo túng, thiện lương hay hung ác, bọn chúng đều đi theo đến chết, mãi mãi không rời xa. Trừ phi là chủ nhân muốn dứt bỏ chúng mà thôi. Trương Lập nói, Cường bà Thiếu Gia hình như có rất nhiều cảm xúc thì phải. Trắc một Cường bà nói, Để tôi kể cho anh nghe hai câu chuyện nhỏ nhé, đều là chính mắt tôi thấy cả. tôi từng thấy một con chó ăn xin ở thị trấn nhỏ ba phu nước anh. đó là một con chó săn nòi Charles tên là doro. doro không hề biết giá trị của mình, đi theo một tên ăn mày tối ngày sai khước mỗi ngày khi tên ăn mày ngủ ở đầu phố, nó lại dùng hai chân trước nâng cái mũ rách rưới của hắn ta lên. hai chân sau nhảy tưng tưng xin tiền người qua đường đôi khi mắt ấy nhìn vào anh anh thật không thể nào từ chối nổi đâu nhưng mà tên ăn mày kia chỉ ném cho con chó mấy mảnh xương dụng hầu hết tiền xin được đều biến thành rượu ngon đổ vào bụng hắn thi thoảng hắn còn tài đắm chân đá con chó tội nghiệp nữa tôi vốn định trả giá cao mua con thú đáng thương đó về nhưng mà những người xung quanh nói với tôi con chó đó đã bị bán đi không biết bao nhiêu lần rồi lần nào tên ăn mày cũng bán được với giá rất cao Nhưng mà sau khi được chủ mới đưa về nhà, con chó không ăn cũng không uống, cứ rên ư ử, chủ mới không còn cách nào khác, đành phải đưa nó trở lại đây. Tôi đứng ở đầu phố, quan sát nó mấy tiếng đồng hồ liền. Mỗi khi mà nó mệt, lại trở về cạnh tên ăn mài, lặng lẽ ngồi chồm hổm. Như thế, chỉ cần nhìn thấy tên ăn mài đó, đã là một thứ hạnh phúc với nó rồi. Mỗi lần nghỉ không đến 10 phút, nó lại nhảy lên, khó nhọc đi bằng hai chân sau, Không biết mệt mỏi, không oán không hận, trung thành cả đời, mãi mãi không rời xa. Đây chính là phẩm chất của chó. Ánh mắt của Trác Mọc Cường Ba trở nên kiên nghị, quay sang nhìn Trương Lập. Trương Lập không nói gì, gã lại tiếp lời. Còn một lần nữa, là chuyện một thương gia người Pháp. Con chó chăn cừu đức của ông ta bị thương ở chân, không thể tham gia cuộc tuyển chọn cảnh quyển thế giới được nữa ông ta định mang con chó mẹt dê tên là tho đó đi quỷ diệt nhân đạo nhưng tho cao lớn khỏe mạnh răng sắc cực kỳ luôn người bình thường căn bản không thể lại gần được thương gia người pháp đó đành đích thân trộn thuốc độc vào đồ ăn của tho ông ta mang đồ ăn có thuốc độc cho tho xong vì không nỡ nhìn thấy cảnh nó quằn quại đau đớn nên đi ra ngoài mười phút sau khi ông trở vào nhà mở cửa ra Liền phát hiện con chó của mình đang dễ dùa, ngậm dép, lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối. Trác Mọc Cường Ba bỗng im bặt. Trưng Lập đột nhiên cảm thấy sống mũi của mình cay cay, như có thứ gì đó tắt nơi cổ họng, khiến cho nước bọt nghẹt lại, không nuốt vào được. Anh thầm nhủ: Mình bị sao thế này? Chỉ là một câu chuyện bình thường thôi mà. Nhưng câu nói cuối cùng của Trác Mọc Cường Ba... Con chó của mình đang dễ dụa ngầm dép lê đi trong nhà ra cho ông lần cuối. Lại cứ không ngừng gian giọng mãi trong đầu của Trương Lập. Dường như anh ta đã hiểu ra đôi phần đây là một thứ tình cảm xưa nay mình chưa bao giờ được nếm trải. Vì vậy nên rất dễ dàng bị nó làm cho xúc động. Chắc một cường bà nói với giọng điềm tĩnh nhưng lại ngập tràn thê lương. Trong xã hội loài người anh đã có người bạn nào như thế chưa? Trung thành đối với loài người Chỉ là một từ dựng, nhưng đối với loài chó, đó là lời thề mà cả đời chúng tuân thủ. vĩnh viễn không phản bội, đến chết cũng không rời. Là Thượng Đế đã ban tặng loài vật này cho con người làm bạn mà. Kể hết chuyện, hai người lại trầm ngâm suy tư. Ngoài xe, gió lạnh thổi dù vù. Trương Lập hình như đã hiểu tình cảm của Trác Mộc Cường Ba với chó như thế nào. Tại sao gã lại chỉ vì một con chó mà coi nhẹ sự an nguy của bản thân? không hề trùng bước, tiến về vùng đất hung hiểm phía trước. Một lát sau, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi: "Mấy giờ rồi?" Trương Lập liếc xem đồng hồ trên xe. "3 giờ 40 rồi." Trác Mộc Cường Ba nói: "Thôi, để tôi lái xe cho." Trương Lập lắc đầu: "Không cần, cứ để tôi lái đi. Giờ đến đoạn đường bị đóng băng rồi, càng đi sâu về phía bắc, nhiệt độ càng thấp." Anh xem Đoạn đường chúng ta vừa đi mới đầu còn là thảo nguyên, về sau biến thành sa mạc, giờ đã đông cứng thành băng rồi. Đây là dùng băng nguyên chính cống rồi đấy. Chỉ hơi không lưu ý một chút, xe sẽ rất dễ bị trượt. Trước đây tôi đã từng được huấn luyện cách lái xe trên băng tuyết, vì đường ngập tuyết ở tây Tạng rất nhiều mà. Không được, giờ chính là lúc khả năng tập trung tinh thần kém nhất, anh không thể lái xe trong lúc mệt mỏi được. Thái độ của Trác Mộc Cường ba rất rõ ràng. Được rồi, Trương Lập đang chuẩn bị giảm tốc độ, nét mặt trở nên rất kỳ dị. Trác Mọc Cường 3 trông thấy mười mươi, rõ ràng là Trương Lập đã xoay vô lăng sang trái, nhưng chiếc xe vẫn không rẻ mà cứ nhầm một tảng đá cao nửa mét phía trước tông thẳng vào đó. Sinh tồn trên băng nguyên, Trác Mọc Cường 3 chồm lên trước giúp sức xoay vô lăng, nhưng dường như không có hiệu quả. Trương Lập chỉ nói một câu, chỉ sợ lật xe thôi. Lời nói vừa dứt, một bên xe đã nghiêng hẳn lên cao. kế đó liền như xe bay trong đoàn tạp kỹ, trượt bằng hai bánh bên cạnh đi tầm 10 mét. Rồi cửa sổ xe phía bên trương lập đập xuống đất. Chiếc xe cứ thế mà trượt đi, lại trượt thêm 4-5 mét nữa. Thân xe lật ngửa lên, bốn bánh chổng lên trời. Nóc xe trượt tiếp 10 mét, hút mạnh vào một tảng đá khác. Xoay chuyển mấy vòng tại chỗ, rồi mới dừng lại. Đường mẫn đột nhiên bị giật mình tình giấc ngáy ngủ lẩm bẩm sao sao vậy bọn chúng lại đủ kịp rồi à trương lập nằm trong chiếc xe bị lộn người vừa gắng sức mở cửa ra vừa nói tại tôi sơ suất mặt băng dưới đất bị bánh xe bắn lên tan thành nước trong ở trục chạy lâu không rẻ nước lại đóng thành băng khiến cho ổ trục bị trượt ủa đây là gì vậy tay của trương lập dường như cảm thấy có gì chảy ra quẹt một cái đưa lên mũi hít ngửi kinh hoảng thốt lên Là, là xăng xăng chảy rồi Lúc này dây điện trên các đồng hồ Xẹt lửa tung tóe, Làm cho trắc mọc cường ba đầm đìa mồ hôi Gã kêu lên Máu, chảy ra Một tài ôm lấy đường mẫn Dẫn cuộn mình trong áo khoác tung chân đá bay cửa xe bên phải Ném đường mẫn ra ngoài trước Cái đó cũng lao ra khỏi xe Còn trương lập thì lăn ra từ cửa xe bên trái Ngọn lửa cuồn cuộn trong đêm tối Chiếu đỏ gương mặt của ba người Gió cấp 7 mang theo băng và tuyết, Ẩm ập bổ thốc vào mặt của ba người, phun vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Bốn giờ sáng, nhiệt độ không khí trên băng nguyên chỉ có âm 10 độ, cùng với gió lạnh cấp 7. Có ba vị anh hùng bị khốn đốn giữa khu không người khả khả tây lý, rộng 80.000 km vuông Trương Lập cười khổ. Bình xăng có lẽ đã bị đá dụng bắn lên khi bọn người kia dùng quả tiễn tấn công, làm hỏng nhưng mà vẫn chưa bị chảy xăng hoặc chỉ chảy rất ít xăng. Nếu như trắc một cường ba không giúp sức xoay vô lăng, bánh trước lướt qua tảng đá băng cao nửa mét kia, chưa chắc đã nghiêng hẳn một bên như thế. Nếu không phải đụng tảng đá phía sau kia, bản điều khiển trên xe cũng không xẹt lửa. Một loạt những sự kiện trùng khớp liên quan khiến cho người ta không thể tưởng tượng đã khiến cho chiếc xe diệt giả tính năng ưu việt này tiêu tùng như vậy trương lập đứng trên đồng quan vắng lặng ngoại trừ cười khổ ra anh ta thật không nghĩ ra chuyện gì có ý nghĩa hơn nữa trác mộc cường ba thẫn thờ đứng trước xe đồ ăn đồ uống lều bạc mồi lửa tất cả đều từ từ tiêu tan trong ngọn lửa phừng phừng kia bản thân gã lại không thể làm gì chiếc xe được cải tiến đến đạn hòa tiễn còn không hủy diệt được lại vì không thể tránh một tảng đá cao nửa mét mà bị hủy diệt nếu dựa vào đôi chân ở chốn quan nguyên nhiệt độ thấp dưới không độ này có thể đi được bao xa chứ bao giờ mới tìm thấy trạm cứu hộ e rằng phải đợi kỳ tích xuất hiện mới xong đường mẫn ôm mặt khóc hu hu cô không dám tin đây là sự thật bổ nhào vào người của trác mọc cường ba nức nở điều tại điều tại người em không tốt em em em không nên để anh tới chỗ này chứ trác mọc cường ba gượng gạo an ủi cô Thôi đừng có buồn nữa Thế này thì có đáng gì đâu chứ Chúng ta đã đi 6-7 tiếng đồng hồ rồi Có lẽ cũng cách trạm cứu hộ không xa nữa Nói không chừng đến khi trời sáng Chúng ta có thể thấy cờ tín hiệu Của trạm cứu hộ cũng nên Trong lòng gã lại tự hỏi bản thân Trạm cứu hộ Rốt cuộc là còn bó xa à, Có trời mới biết Trương Lập từ bên kia Chiếc xe bước tới đùa cợt nói Hai người đã từng nghe chưa Ở khả khả Tây Lý có một câu ngạn ngữ, xe hơi không đi nhanh bằng chân người. Giờ chúng ta có thể dùng chân rồi, so với xe còn nhanh hơn nhiều đấy. Bây giờ nghỉ ngơi một lát, cho lại sức, rồi lên đường. Trác Mộc Cường Ba cười cười đáp. Vậy thì cũng tốt, ít nhất chúng ta còn có lửa để sưởi ấm. Ông trời không cho bọn họ đãi ngộ đặc biệt như thế, đến cả ngọn lửa cũng tắt rất nhanh. Trên đồng quang băng tuyết thống trị tất cả này. Cơ hồ như ngọn lửa cũng không thể chiến thắng cái lạnh. Lửa còn chưa tắt hẳn. Trác mọc cường ba đã ôm chặt đường mẫn trong chiếc áo khoác rộng, vỗ nhẹ lên vai cột, rồi xông thẳng tới chiếc xe. Trương Lập cuốn quýt kêu lên. Cẩn thận, lần nổ thứ hai đấy. Trác mọc cường ba không còn nghĩ ngợi được nhiều vậy nữa. gã hiểu trong lòng. Ngọn lửa bùng cháy trong thời gian ngắn như vậy, nhất định sẽ để lại thứ gì đó. Đồ ăn, liều bạc hay là xăng, bất kể là cái gì. Còn lại một chút thì cũng tốt, nhất định phải tìm thấy. Trác một cường ba mặt mũi nhèm nhút trở lại, gã lục loại được trong xe mấy gói mì ăn liền đã bị đốt cháy như than củi. Điều khiến cho người ta thất vọng là liều bạc đã bị đốt thành một miếng nhựa dẻo. Điều làm người ta mừng rỡ là trác một cường ba cầm ra một thùng xăng dự trữ vẫn còn nguyên vẹn. Lửa trước sau vẫn luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp đặc biệt là trong đêm ở nơi hoang vắng không một bóng người này trác mộc cường ba và trương lập bàn bạc một lát kết quả kết luận thế nào cũng phải cầm cự cho đến khi trời sáng đêm tối thực sự không thích hợp để lên được bọn họ tìm một vách đá chắn gió ba người dây quanh đống lửa gắn sức sát lại gần nhau hơn một chút đừng ngủ mẫn mẫn không được ngủ nha. trác mộc cường ba không ngừng nhấn mạnh Đường Mẫn tỏ ra rất mệt mỏi lẩm bẩm nói: "Em em mệt quá rồi." Trắc Mộc Cường Ba đặt bàn tay to bè lên trán cô, hoàng hốt nói với Trương Lập: "Ôi, trán cô ấy nóng quá." Trương Lập nhìn Trắc Mộc Cường Ba cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng anh cũng không biết phải làm sao mới tốt ở nơi quan dã không người này, cả nước và đồ ăn không có, nói gì đến thuốc men. Hai người đàn ông và một cô gái nhỏ phải làm thế nào? Cả hai gái đàn ông to lớn đều bó tay chịu chết. Trác Mọc Cường Ba không nhẫn nại được nữa. Gã nói, Không được, tôi phải đưa cô ấy đi. Trạm cứu hộ biết đâu lại ở gần đây cũng không chừng. Trương Lập chậm chậm lắc đầu thấp giọng nói, Ít nhất cũng phải trăm cây số nữa. Đi như vậy chỉ khiến cho cô ấy càng thêm khó chịu thôi. Trác Mọc Cường Ba kêu lên, Nhưng cũng không thể bỏ mặt cô ấy thế này được. Trương Lập không lên tiếng nữa. Những lúc thế này ngoại trừ chờ đợi ra, dường như không còn chuyện gì để làm được nữa. Trác mọc cường ba cũng dần dần bình tĩnh trở lại, gã nhìn chằm chằm vào đống lửa, khoát tấm áo da lên người của mình. Cả thân mình của đường mẫn được bọc trong áo da, hòa với gã làm một. Cánh tay ôm đường mẫn của trác mọc cường ba đã chặt, nay càng chặt thêm, gã thật sự không còn nghĩ gì được. Đường mẫn nằm trong lòng không ngừng khe khẽ gọi tên của gã. Cường bà, cường bà, đừng có bỏ rơi em, anh hứa với em sẽ không bỏ rơi em mà. Trương Lập nghe mà không nhẫn tâm nhìn nữa, nhưng chắc một cường bà vẫn điềm tĩnh khoan thai, gã luôn miệng nói. Không đâu, không phải anh đang ở đây sao? Ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ cùng lên đường mà. Mẫn mẫn, ngày mai tìm được cuốn sổ của anh trai em. Anh sẽ đưa em cùng đi kiếm tử kỳ lân có được không? Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn trải qua một đêm trong những lời rì rầm lẩm bẩm như vậy. Trương Lập thỉnh thoảng lại đứng dậy thêm xăng cho ngọn lửa, sau đó nhanh chóng nét vào bên kia Trắc Mộc Cường Ba. Dùng đất này quả thật rất lành giá. Trời vừa lờ mờ sáng, Trắc Mộc Cường Ba lại đưa tay sờ trán của Đường Mẫn thấp giọng nói. Không được, chúng ta phải kiếm được đồ ăn, cô ấy yếu quá trương lập cắn một miếng mì ăn liền đã cháy thành than dốc một dốc tuyết dưới đất cho lên miệng vì anh ta thấy chắc mộc cường ba cũng ăn như vậy nhưng trương lập đảo chiếc lưỡi bị lạnh đến tê dại hàm hồ nói nhưng mà anh không thể đặt cô ấy xuống được đâu chắc mộc cường ba nói tôi biết chuyện này cũng dễ thôi mà đoạn nhờ trương lập giúp đỡ gã cổng đường mẫn lên lưng buộc eo của hai người lại với nhau sau đó khoác áo khoác lên tựa như điều trẻ sơ sinh vậy rồi một tay xách với thùng dép đường xăng nặng hai mươi cân ba người bắt đầu bước đi trên con đường mờ mịt phía trước trời đông đất giá gió bắt rú gạo hai người bước cao bước thấp trên cánh đồng mênh mông không có đường trương lập hai tay trống không cũng phải trầy trật lắm mới theo kịp tốc độ của trắc mộc cường ba cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là thần lực trời sinh chỉ ăn có một miếng mì ăn liền cháy thành than đến khi mặt trời lên đỉnh đầu cũng không ăn thêm gì khác một chút nhiệt lượng trong cơ thể sớm đã tiêu hao sạch sẽ trương lập lúc này chỉ thấy muốn nhấc chân lên cũng vô cùng cực nhọc cơ hồ đó không phải là chân mình nữa căn bản chỉ là hai khúc chỉ đường mẫn lúc tỉnh lúc mê miệng không ngừng lẩm bẩm nói linh tinh trắc một cường ba thì từ đầu chí cuối vẫn nhìn theo hướng mặt trời sải chân tiến bước không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi gã biết rõ dừng lại một phút đường mẫn sẽ nguy hiểm thêm một phần nhất định phải tới được trạm cứu hộ kia càng sớm càng tốt giữa trưa trương lập cảm thấy trước mắt qua lên loạng choạng ngã bịch xuống đất anh chống tay gượng dậy đặt chân mấy lần mới thành công nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quỳ một chân dưới đất thở hỗn hển nói không không được rồi tôi phải nghĩ một lúc thôi Trác một tuần ba dừng bước khó khăn ngoảnh đầu lại gã biết thể lực đã tiêu hao đến cực hạn rồi, mà bốn bề vẫn chỉ là một vùng trắng toát. nhưng đường mẫn vẫn đang ở trên lưng gã, gã còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp của cô. không thể dừng lại, phải làm sao bây giờ? Trắc một cương ba vắt óc ra nghĩ cách, nhưng ký ức của gã chỉ là một vùng trắng mênh mông, chưa bao giờ gã trải qua chuyện như vậy. đến giờ Trắc một cương ba mới cảm thấy kiến thức sinh tồn nơi quan giả của mình thì ra lại nghèo nàn đến thế. Mười tuổi, gã đã một mình đi vào núi, không sợ dạ thú và bóng đêm. Mười bốn tuổi, gã bắt đầu ra khỏi tây tạng, tranh thủ tất cả thời gian nghỉ ngơi đi du lịch khắp Trung Quốc, mang theo một trái phim thành kính, kiếm tiền lộ phí bằng những công việc tạm bợ, cũng từng ăn gió nằm xương. Mười chín tuổi, gã kiếm được một món tiền đầu tiên trên thương trường. Gã là người đầu tiên mang các đồ trang sức nhỏ đặc sắc của người Tạng tới khu cải cách mở cửa thẩm quyền bày bán. 24 tuổi, gã lần đầu tiên trở về Tây Tạng đoạt danh hiệu khố bái. Ba lần tiếp sau đó, gã không bỏ qua lần nào. 27 tuổi, công ty của gã thành lập. Gã bắt đầu quản lý 3.000 công nhân viên phân bố ở mười mấy thành phố. Gã chưa từng sợ hãi thất bại. Mỗi lần thất bại đều khiến cho gã trở nên mạnh mẽ hơn. Biển kinh doanh chìm nổi lòng người gian trá, gã chưa bao giờ biết sợ là gì, chỉ vì gã biết nỗ lực là sẽ chiến thắng được bọn họ. Nhưng con lần này, chắc một cường ba cảm thấy một áp lực xưa nay chưa từng có. Người gã yêu thương gục trên lưng, gã lại bó tay không còn cách nào. Đồng quan bên mông, gió bắt phần phật, thiên nhiên vĩ đại này là đối thủ, dù gã có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể chiến thắng nổi ánh mắt của trác một cường ba hướng về phía bãi cỏ khô trong có vẻ rậm rạp cạnh đó cọng cỏ rất nhỏ có cọng cao đến ngang lưng của trác mọc cường ba gã đưa tay nhổ một khóm lên vừa dài vừa cứng trác mọc cường ba đưa tới trước mặt của trương lập ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi ăn được không trương lập cười cười lắc đầu anh lật người ngồi xuống mặt tuyết nói là cỏ tranh hoa tiến Có thể sinh trưởng tốt thế này trên băng nguyên cũng chỉ có mỗi nó thôi. Nhưng mà ngoài cung cấp sợi ra, nó chẳng còn có tác dụng gì cả. Chúng ta cần đồ ăn có thể cung cấp năng lượng kìa. Giờ có bắt được con vật gì là hay nhất thôi. mật mã tây tạng phần mười một của nhà văn Hà Mã mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ sau khi chiếc xe diệt giả ưu việt của Trác Mộc Cường Ba bị cháy rụi, cả ba người Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn phải sống thầm trong đêm tối lạnh lẽo, mênh mông giữa Sa Mạc. Mẫn Mẫn bị sốt cao. Trời sáng, họ lại tiếp tục lên đường, trên lưng của Trác Mộc Cường Ba là Mẫn Mẫn. Sau một chặng đường dài, bọn họ đều bị đói lạ. Trương Lập nói: "Giờ bắt được con dịa thì hay nhất." Trác Mộc Cường Ba đột nhiên ồ lên một tiếng nói: "A, hình như đến rồi." Quả nhiên, sào đám đá lởm chởm phản phất như có gì đó động đậy, hơn nữa âm thanh còn hướng thẳng về phía này lập nhỏ giọng nói. Nghe tiếng động, hình như là một con thú to đấy, đủ cho ba người chúng ta ăn một bữa rồi. Nhưng phải cẩn thận, chúng ta không thể để cho nó chạy mất được. Không biết lấy đâu ra sức lực, anh đứng dậy trở lại được. Trắc một cường ba lấy áo khoác cẩn thận bọc đường mẫn vào, đặt cô ở một nơi tương đối an toàn. Sau đó, nấp vào một tảng đá lớn. Gã đưa tay sờ vào thanh đao tây tạng dắt nơi lưng. Cảm giác máu trong người lại sôi lên sùng sục Gần rồi, càng lúc càng gần rồi. Trác một Cường Ba và Trương Lập cùng nắp sau một tảng đá đợi con vật kia xuất hiện. Xoẹt một tiếng, Trác một Cường Ba rút thanh đao đang chuẩn bị nhảy ra đâm con vật kia. Hòn đá trong tay của Trương Lập cũng đã dơ lên, nhưng hai người vẫn chưa ra tay. Bởi vì con thú đó quả thật là quá lớn khiến cho cả hai không dám đồng thủ. Một con gấu ngựa trưởng thành, lắc lư cái đầu to tướng, đi qua tảng đá lớn. Vừa thấy có thứ dám chặn đường mình, hai chân trước, đập mạnh một cái dù, đứng bật dậy. Loại thú khổng lồ bị các thợ săn già gọi là gấu mù này, có sức phá hoại rất lớn. Nghe nói ở trong rừng sâu, cả hổ cũng phải nhường nó ba bốn phần. Trác một Cường Ba ở trước con quái, đứng thẳng cao gần hai mét này, đột nhiên cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Tai gã nắm chặt thành đào. Nhất thời ngơ ngác thất thần. Trương Lập phản ứng nhanh, lập tức buông hòn đá trên tay xuống. Sức lực lúc nãy vừa có được, bỗng nhiên hoàn toàn tan biến, nằm đờ ra dưới đất. Trắc một cường ba không thể nằm xuống, tuy gã cũng biết. Nghe nói nằm xuống nín thở giả chết, thông thường có thể tránh được gấu ngựa tấn công. Nhưng trong giờ phút này, nếu không có thức ăn, đường mận nói không chừng sẽ... Gã buộc phải một mình đối diện với con giả thú khổng lồ, cao hơn mình một cái đầu, nặng tới mấy trăm cân này. Thanh đao Tây Tạng của gã không thể chọc vào lớp da xù xì thô ráp của con gấu. Sức mạnh của gã dường như cũng không thể nào mạnh hơn con quái này. Còn con vật to tướng này, chỉ cần tác một cái là có thể đập nát cái đầu của gã. Đây là một trận chiến không có bất cứ phận thắng nào, dù là nhỏ nhò nhất. Lòng bàn tay của trắc mộc cường ba ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Nhưng đôi mắt gã hiện lên tinh thần không sợ hãi, nhìn chầm chầm vào mắt của con gấu ngựa. Một người, một gấu cứ thế đối diện nhau. Nghị lực này cũng là do chó ngao dạy gã. Mọi người gọi ngao là to béo ngốc. Chính vì chúng có tinh thần không sợ hãi, không e ngại bất cứ sinh vật nào, hình thể to hơn chúng gấp bội. Nếu đem loài chó với gấu nhốt chung một chuồng, chỉ có ngào mới dám xông tới để cắn xé gấu. Trên người chúng dường như thiếu mất cảm xúc sợ hãi vậy. Sinh tử chỉ được quyết định trong nháy mắt đó. Thật bất ngờ là con gấu ngựa lớn đối mặt với Trắc Mộc Cường Ba, không ngờ là thua sút khí thế. Nó không tác cho Trắc Mộc Cường Ba một cái bay người đi, ngược lại bổ thụp xuống đất, dùng cả bốn chân mà chạy theo hướng khác. Trương Lập nghe tiếng động, lật người bò dậy, kinh ngạc nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Trong mắt lộ rõ vẻ sùng bái hỏi Đi rồi sao? Sao mà anh làm được vậy? Trác một cường ba cất dao vào vỏ mới phát hiện mình cầm cán dao chặt quá. Các ngón tay cầm dao đã không thể nào duỗi thẳng được. Gã cũng không hiểu tại sao con gấu kia bỏ chạy. đang không biết trả lời thế nào đột nhiên thấy sau lưng mát rượi một luồng gió mạnh thóc tới. suýt chút nữa thì đã làm cho gã ngã vật xuống đất một cái bóng khổng lồ soi trên mặt đất lướt qua người của trác mộc cường ba và trương lập hai người nhìn thấy gương mặt trở nên tối sạm của nhau sắc mặt đều trở nên rất khó coi chỉ trông thấy cái bóng dưới đất cũng có thể tưởng tượng được đó là một con quái to lớn thế nào rồi hai người cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn trương lập đờ đẫn nói đại kim điêu trác mộc cường ba cũng a lên một tiếng Đại kim điêu ở Tây Tạng còn gọi là đại điêu dây vàng là một loài mảnh cầm hình thể rất lớn. Một con đại kim điêu trưởng thành, sải cánh có thể rộng tới 3 mét. Sức của nó dễ dàng cấp cả một con dê vàng nặng mấy chục cân. Cái tên đại điêu dây vàng cũng từ đây mà ra. Loài chim này giờ số lượng ít đến đáng thương, chỉ còn lại một số ít trong rừng sâu núi Khang Ba. Một thời gian lại có học giả từng tuyên bố là đại kim điêu đã tuyệt chủng. Trong tàn giáo, Đại Kim Điêu cũng là đại bàng, không chỉ là linh thú của Phật Tổ, mà là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn nữa. Trương Lập cười nói, Con gấu ngựa to tướng lúc nãy, không phải là anh dọa chạy đấy chứ. Trác Mộc Cường Ba cũng cười cười, Ừ, um, tôi cũng đang thấy kỳ quái, giờ thì biết nguyên nhân rồi. Nhưng trong lòng của Trác Mộc Cường Ba lại không cảm thấy như vậy. Vừa rồi khi con gấu ngựa đứng trước gã, Dường như gã đã nhìn thấy gì đó Chỉ là lúc ấy tâm trí hoảng loạn Không nhìn kỹ được mà thôi Trương Lập nói Còn quái kia cũng rất đáng thương Vốn có thể xưng bá một phương Không ngờ đụng phải mắt xích cuối cùng Trong chuỗi thức ăn ở chúng này Đại Kim Điêu đảo một vòng trên không Đột nhiên thu cánh Biến thành một mũi tên bổ nhào xuống con gấu ngựa kia Một trăm mét Năm mươi mét Hai mươi mét Mười mét Đại kim điêu cách gấu ngựa mỗi lúc một gần. Chắc một cường ba biết kiểu tấn công của chúng với các động vật cỡ lớn. Móng vuốt hai chân lợi dụng đà lao, cắm đứng vào xương sóng vật răng chuồng xác không sai. Đó là nơi kém chịu lực nhất của động vật bốn chân. Bị chụp phải chắc chắn sẽ gãy xương sóng. Vật săn sẽ mất đi hành động phản kháng. Sau khi thành công, con riêu sẽ thu móng vuốt lại. Giữa các móng vuốt trước sau của chúng có cấu tạo như lẫy lò xo. Chỉ cần chụp trúng sẽ giống như ổ khóa, khóa chặt giật săn lại. Con gấu ngựa dĩ nhiên cũng không cam tâm để mặc cho đối thủ chém giết. Đợi cho đại kim điêu tới gần. Nó đột nhiên quay ngoắt đầu lại, há miệng đớp ngay. Con mảnh cầm không quản không loạn, hai cánh mở rộng, thân thể sừng sững lại trên không. Luôn gió tạo nên làm cát bay đá chạy. Con gấu ngựa đang ngừ gừ gào rú, Đại kim điêu sớm đã ung dung bay lên cao lưng chừng trời tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công trên vùng băng nguyên này con gấu ngựa thân thể to lớn căn bản không có nơi nào ẩn nấp con gấu ngựa chạy về phía tây được mấy chục mét hình như lại cảm thấy gì đó không ổn bèn chuyển hướng chạy ngược trở lại đại kim điêu thấy cơ hội hiếm có lập tức bổ nhào xuống con gấu ngựa ngẩng cao đầu chuẩn bị phản kích lần nữa nhưng lần này đại kim điêu không cho nó cơ hội tay cao thủ lợi dụng động lực không khí này Khẽ đạp cánh trái, thân thể lập tức chuyển hướng. Móng vuốt chụp xuống cần cổ của gấu ngựa. Cái đó là một cú mổ đoạt đi con mắt bên phải của đối thủ. Con gấu ngựa nếm phải đòn đau gầm rú, thân thể lại dựng đứng lên. Lần này thì trắc một cường ba đã nhìn rõ. Con gấu ngựa này không ngờ khắp mình mẫy đều có vết thương, vết máu lớm đớm. Có chỗ vẫn còn đang lưỡi máu. Nhưng những vết thương đó đều không phải do Đại Kim Điêu gây ra. Dường như nó bị loài gì đó cắn xé vậy. Móng vuốt của đại kim điêu quặp lại, quắp chặt trên lưng của con gấu ngựa. Nó đạp mạnh đôi cánh, định nhấc cả con gấu ngựa khỏi mặt đất. Tiếc rằng con gấu quá nặng, mặc cho đại kim điêu có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc lên được. Con gấu ngựa lại gầm giang dậy trời dậy đất, hai tay không ngừng tự đập trên lưng. Nhưng đập thế nào cũng không trúng được con chim lớn đang bám trên đó. Hai con thú lớn cứ dằn co như vậy. Không con nào chịu nhường. Đại Kim điêu không ngừng mổ xuống tấn công phần đầu của gấu ngựa. Nhưng xương đầu của con gấu lại quá cứng. Dường như mọi đoạn tấn công đều vô hiệu. Con gấu ngựa đã phát cuồng, Hai chi trước vừa chạm đất liền chạy thuộc mạng. Đại Kim điêu bám trên lưng nó không ngừng tấn công. Con gấu liền nhắm thẳng vào một tảng đá lớn lao quỳnh quỳnh tới. Con đại Kim điêu đã khóa chặt được móng vuốt vào sóng lưng của đối thủ. Dù thế nào cũng không chịu buồn Liền cùng con gấu ngựa hút thẳng vào đá. Uỳnh một tiếng, con gấu ngựa đã hút đầu làm đổ ngựa cả tảng đá cao gần một mét. Đại Kim Điêu kịp thời, đập cánh tránh được. Lần này dường như không hề bị thương. Con gấu ngựa da thô thịt dày, lần da chạm này chỉ làm cho nó ngây ngất mất vài giây. Chớp mắt sau đã tỉnh lại, quay đầu lao vào một tảng đá lớn hơn. Đại Kim Điêu ra sức đập cánh, định quăng ngược con gấu. Nhưng con gấu ngựa đã lên cơn điên, sức lực kinh hồn, sao có thể kéo lại được. Bình một tiếng, con gấu hút vào một tảng đá lớn cao tới mấy mét, bị bắn ngược trở lại. Đại kim điều suýt chút nữa, đã bị đè xuống đất, dội vàng thả lỏng vuốt thép, lao vút lên không, giật theo một lớp da gấu. Con gấu ngựa bên dưới gầm lên đau đớn. Trương Lập nói, thắng bại đã phân, con quái to tướng kia không chịu nổi nữa rồi. Đại Điêu dây dàng liệu có đối phó với chúng ta không? Anh quay đầu lại hỏi Trác Mọc Cường Bà. Trác Mọc Cường Bà đáp, Chắc không đâu, con gấu ngựa đó đã đủ cho nó ăn cả một mùa đông rồi. Chỉ cần chúng ta không tranh cướp của nó, chắc nó cũng không tấn công đâu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đại Kim Điêu đập mạnh cánh, mang theo một luồng gió ập xuống. Con gấu ngựa đứng thẳng dậy, ngênh chiến. Đại Kim Điêu không hề khách khí hung hăng mẫu thẳng xuống phần mặt của đối thủ. Lần này chiếc mỏ sắt nhọn của nó mẫu trúng mũi con gấu. Mũi gấu là phần mềm, một đòn này gần như chí mạng. Chỉ nghe một tiếng rống thảm thiết, con gấu đổ vật xuống đất, không động đầy gì nữa. Đại Kim Điều đứng trước con gấu, đột nhiên quay đầu, nhìn rác mọc cường ba và trương lập chầm chậm. Trương lập vật thoát mình, thấp giọng nói, Con, con quái này nhìn chúng ta kìa. Rác mọc cường ba khẽ nhếch miệng. Cố dồn cơ thịt lên mặt, lại gượng gạo cười. Chúng tao không có ác ý, không cướp thức ăn của mày đâu. À, bọn tao biến mất ngay đây mà. Nhưng nét mặt của gã lúc ấy thật sự còn khó coi hơn cả khóc nữa. Còn đại kim điều kia, không biết có phải hiểu chắc mộc cường ba muốn nói gì hay không. Nhưng đúng là nó đã bỏ qua hai động vật đứng thẳng này. Bắt đầu ngoảnh đầu quanh quất đảo mắt nhìn khắp nơi, điều bộ tỏ ra vô cùng cảnh giác. Trương Lập nói, chuyện gì vậy? Nó đang nhìn cái gì vậy? Trác Mọc Cường Ba lắc đầu, sực nhớ lúc đầu bọn gã đã nhìn thấy con gấu ngựa. Con quái to tướng ấy quảng hốt chạy ra từ sào đống đá. Hơn nữa, khắp mình của nó đều có vết thương chi chích. Rõ ràng là đang bị thứ gì đó đuổi giết, rồi sau đó mới gặp con đại kim điêu này. Giờ con gấu ngựa đã ngã xuống, thứ đuổi giết nó hình như cũng kịp tới đây. Nên con đại kim điêu mới tỏ ra cảnh giác như thế. Gã thấp giọng hỏi Trương Lập. Ở Tây Tạng anh có nghe nói thứ gì còn lợi hại hơn cả đại điêu dây dàng không? Trương Lập thoáng nẫn người, không hiểu ý của trắc mọc cường ba định hỏi gì, bèn đáp. Chưa, chưa bao giờ cả. Có khả năng này sao? Trắc mọc cường ba nói. Cứ xem đi, tôi cảm nhận được rồi. Dường như có một thứ gì đó khiến cho Đại Kim Điêu cảm thấy bất an, đã ở gần xung quanh chúng ta rồi. Trương Lập không khỏi rùng mình ấn lạnh, ngước mắt nhìn Trắc Mọc Cường Ba. Anh, anh nói đùa phải không? Trắc Mọc Cường Ba nghiêm vọng đáp. Không sai, nó tới rồi. Trương Lập đảo mắt nhìn quanh, gió thổi dù dù, có cây xào xạ. Nơi đây là một vùng tĩnh lặng, vốn không có bất cứ điều gì dị thường. Nhưng vừa lúc đó thì bụi cỏ rung lên, trong bụi cỏ ló ra trước tiên là một cái mỏm đen ngòm nhòn nhọn cặp răng nanh nhọn quắc nước dãi lòng thòng lưỡi đỏ như máu kế đó là hai con mắt hình tam giác tia nhìn hung hăng chồng chọc chiếu vào đại kim điêu đôi tay dừng đứng gắn hai bên đầu trương lập không ngờ nổi lại chỉ có một con sói xám bình thường đi ra khỏi bụi cỏ đó trong lòng của anh thầm nhũ. đây là chuyện gì vậy hai con vật này căn bản là không cùng một đẳng cấp mà đối với đại kim điêu con sói gầy gò này khác gì dê cừu đâu chứ con sói ngu đần này lại dám tranh thức ăn trong miệng của đại kim điêu nữa xem ra đúng là gã đói đến mỹ đầu óc rồi điều làm cho trương lập ngạc nhiên hơn nữa là con sói thoạt nhìn thân hình nhỏ bé kia lại đang nhe răng trợn mắt miệng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ như thể muốn cảnh cáo đại kim điêu đó là vật săn của tao Mày đi xa xa một chút. Còn Đại Kim Điêu cũng đã quay hẳn mình lại, chuẩn bị tư thế liều chết quyết chiến một phen. Trác một Cường Ba thầm nhủ: Lẽ nào con gấu ngựa kia lại do con sói này cắn bị thương chứ? Sao mà nó làm được? Kích thước con gấu ấy ít nhất cũng phải bằng mười lần nó cơ mà. Con sói sám chậm chậm tiến lên. Mỗi một bước hết sức bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Chân sau của nó, mỗi lần nhấc lên hạ xuống, đều ấn sâu xuống mặt đất lạnh cống. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ đến. Đại Kim điêu cũng kêu lên khục khục quát quát. Hai chân bới đất về phía sau như gà bới dung. Nó tỏ ra hết sức khẩn trương, tư thế chiến đấu hoàn toàn khác khi đối phó với gấu ngựa. sói xám vẫn giữ nguyên nhịp chân, từng bước từng bước ép sát Đại Kim điêu Hai mắt trợn trừng nhìn con chim lớn trước mặt. Sát khí đằng đằng qua theo tiếng kêu gừ gừ khủng bố khiến cho người ta khiếp sợ. Càng lại gần, sự khác biệt về hình thể giữa con sói và Đại Kim Điêu càng rõ rệt, nhưng về khí thế thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đại Kim Điêu ra tay trước, trải rộng hai cánh quạt một cơn gió mạnh, định gây nhiễu tầm nhìn của đối thủ. Nhưng con sói xám kia vẫn song thẳng vào luồng gió, mỗi bước đều hết sức vững vàng ổn định. Trương Lập nói: Chỉ dùng gió như vậy là có thể đuổi được con sói đi sao? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Sai rồi. Đại Kim Điêu đập cánh, là gì đã thua về khí thế, vì vậy không thể không ra tay trước. Đã thầm nhủ. tại sao lại cảnh giác cao độ đến thế? Tại sao phải ra tay trước con sói? Lẽ nào trước đây, con đại Kim Điêu này từng chịu thiệt thòi trước lũ sói rồi? Trương Lập không có ý kiến gì, chỉ nói. Tôi không nghĩ như vậy. Đại Kim Điêu đập cánh liên hồi, càng lúc càng nhanh, thậm chí nó còn nhảy tưng tưng tại chỗ, nó muốn bảo vệ thành quả thắng lợi của mình, nhưng lại phản kháng một cách cực kỳ yếu ớt, rất giống như một thiếu nữ đang bảo vệ sự trong trắng của mình trước một tên hiếu sắc. Đã tiến vào phạm vi tấn công của sói xám, Đại Kim Điêu bất đắc dĩ đành phải đập cánh bay thẳng lên trời. Trương Lập nói, nhìn mà xem Từ trên không lao thẳng xuống, tất sẽ là một đoàn chí mạng đấy. Đại Kim Điêu lượng trên không tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất. Con sói xám dường như không thèm để ý mà đi thẳng tới chỗ con gấu ngựa. Trương Lập lại nói, Anh nhìn kia, tôi đã bảo mà, con sói xám này đói đến mờ mắt rồi, chỉ vì một chút thức ăn mà cả mạng cũng không cần nữa. Đại Kim Điêu thu cánh lại như mũi tên rời nỏ, vẽ trên không một đường cong tuyệt đẹp, lao vút xuống mục tiêu chính là con sói xám dưới đất con sói căn bản không buồn quay đầu lại nhìn như hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đến từ trên không vậy thế nhưng khi con chim khổng lồ chỉ còn cách vài mét nó liền đột nhiên lăn tròn một vòng dưới đất ung dung tránh khỏi một đoàn chí mạng của con đại kim điêu rồi tức khắc đứng dậy tiếp tục tiến về phía đồ ăn của mình con đại kim điêu lại đành phải bay vút lên lần nữa Lập nhìn mà trợn mắt há hốc miệng kêu lên thảng thốt. "Không phải chứ, đây là sói gì vậy?" Nhìn cũng không cần nhìn mà tránh được đòn tấn công của đại điêu. chắc một cường bà nói, "Là gió." Đại Kim điêu lao xuống, tạo thành một luồng gió mạnh thổi vào lưng của con sói trước. Nó dựa vào sức gió mà phán đoán vị trí của kẻ thù, vì vậy mà đòn tấn công từ trên cao của con chim căn bản không thể gây nguy hiểm được thấy con sói xám đã đứng ngay trước mặt con gấu ngựa lớn kia đại kim điêu quả thực không can đảm để chiến lợi phẩm của mình bị nó tước đoạt đi như thế lại lao dút xuống mang thêm một luồng gió mạnh con sói xám đứng thần ra trước mặt con gấu nhưng không vội vàng cắn xé mà dường như đang đợi cú tấn công của con đại kim điêu quả nhiên khi con chim lao xuống nửa chừng nó đột nhiên nằm ngửa ra dùng phần bụng mềm mại đón lấy móng sắc cứng của đại kim điêu Cuộn mình lại thành một đám Tư thế ấy khiến cho Trác Mọc Cường Ba Nghĩ đến một cánh cung đã căng lên hết cỡ Con đại kim điêu rõ ràng Đã từng nếm thiệt thòi kiểu như vậy một lần Vừa thấy sói xám uống mình kiểu ấy Liền tức khắc xòa rộng đôi cánh ra Ra sức bay ngược lên Nhưng khoảng cách không còn đủ để cho nó bay lên nữa Lực quán tính cực lớn Dẫn kéo đôi vuốt sắt của đại kim điêu Lao thẳng xuống chỗ con sói xám Đúng lúc đó Thân thể cằn hết cỡ của con sói xám đột nhiên búng lên. Hai chân sau của nó không ngờ đã hết sức chuẩn xác trúng ngay vào cẳng của con chim khổng lồ. Cùng lúc ấy, cái miệng nó cũng ngoát ra. Nhìn tình hình này, cái cổ của con đại kim điêu ắt sẽ tự dân vào miệng sói. Nhưng đại kim điêu cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu Nó lập tức rút cổ lại, dùng chiếc mỏ sắt nhọn mổ mạnh vào mũi của con sói. Chẳng ngờ cứu mổ này lại mổ trúng vào mình con gấu ngựa. Thì ra sói xám cuộn mình trước con gấu ngựa, cái lưng cong của con gấu vừa hay lại giúp nó chặn đòn tấn công của Đại Kim Điêu. Lợi dụng lúc mỏ con chim con kẹt trên mình của gấu ngựa, con sói dùng sức quật mạnh đầu, há miệng, cắn tới cổ của kẻ địch. Con chim này rút cổ lại cũng khá nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn bị sói xám giật mất một túm lông lớn. Đại Kim Điêu kêu rít lên một tiếng, đập cánh bay lên. Nói thì chậm, tình cảnh diễn ra quả thật nhanh vô cùng. Một bóng xám lao vút qua không trung chỉ nghe con đại điêu kêu lên thảm thiết. Lúc bay lên cao, ở đuôi đã mất một túm lông vũ lớn. Đại kim điêu hoàn toàn bại trận, bay tích ra xa. Đường bay đã không còn quay phong như lúc đến, mà tựa cánh diều đứt dây loạn choạng. Trắc Mộc Cường Ba thở hắt ra một hơi. Thì ra còn có đồng bọn từ đâu đó, dẫn nắp trong bụi cỏ. Đợi đến khi đại kim điêu dở hết chiêu số, biến hóa tới lúc cuối cùng. Mới dán cho kẻ địch một đoàn mang tính quyết định Phối hợp thật là tuyệt diệu Giờ gã mới hiểu ra Tại sao con gấu ngựa to lớn kia Lại chạy thục mạng như vậy Phải đối diện với kẻ thù như bọn sói xám này Ưu thế về hình thể của nó Hoàn toàn không hề tồn tại nữa Hai con sói xám chiến thắng Cọ cọ mặc vào nhau Như thể chúc mừng thắng lợi Rồi một con Chợt ngửa cổ hú lên một tiếng dài Cơ hồ như muốn tuyên bố với vùng đất băng tuyết này Nó mới chính là bá chủ đích thực của nơi này. Chắc mà cường ba quay sang nói với Trương Lập Tôi nói không sai mà. Tiểu Trương Cậu, cậu làm sao vậy? Chỉ thấy Trương Lập cúi đầu lẩm bẩm. Một người xuất hiện thu hút và phân tán sự chú ý của kẻ địch quần đảo với kẻ thù cho tới khi cả hai sức cùng lực kiệt. Một người khác ẩn nấp cho kẻ thù một đoàn chí mạng. Nếu còn người thứ ba Chắc sẽ phụ trách quan sát tình hình, nghiêm mật giám thị động tĩnh của những kẻ thù khác xung quanh đó. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng báo cho đồng bọn để kịp thời ứng phó. Hai người đời đẫn quay đầu lại. Trong đám cỏ sâu lưng, không biết lúc nào đã có một đôi mắt tam giác hung hăng, tàn khốc đang nhìn chầm chầm vào họ. Trắc Mộc Cường Ba kinh hãi thốt lên. Anh, anh làm sao mà biết được? Mặt của Trương Lập méo sệt như muốn khóc, cười khổ nói. Tôi tôi không biết chẳng qua tôi chỉ đọc thuộc lòng giáo trình tác chiến của bộ đội đặc chủng của chúng tôi mà thôi sao lại như vậy được chứ ực một tiếng ngần ấy tuổi rồi đây mới là lần đầu tiên trương lập nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình lại lớn đến vậy con sói đứng sau lưng hai người hình như là con có hình thể nhỏ nhất trong ba con sói xám trương lập không hề dám xem nhẹ cách tấn công tốc độ ấy xẹt một cú giữa không trung như điện chớp quả thật là đáng sợ ai biết được con sói này có tốc độ và sức mạnh như hai con trước hay không cả hai vất vả quay đầu lại thấy con sói kia không hề ung dung tự đắc chuẩn bị hưởng thụ thịt gấu ngựa như con đại kim điêu mà chỉ gầm gừ ra quy với con gấu đang nằm dưới đất một con còn ra cắn vào cái đuôi ngắn ngủn của con gấu con kia thì nghe răng gầm chân trước của con mồi dùng móng vuốt cào cào vào bụng của nó Một lát sau lại nhảy lên đầu của con gấu phát ra những tiếng gầm đáng sợ. Trương Lập không hiểu hỏi nó, nó đang làm gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba hạ giọng giải thích Nếu tôi đoán không lầm con gấu ngựa kia chính là thức ăn tươi sống của chúng. Thức ăn tươi sống à? Trương Lập vẫn không hiểu Trắc Mộc Cường Ba đáp Nếu bọn chúng từ phương Bắc xa xôi tới đây muốn đi qua đồng băng Quang Du này Mà không có đủ thức ăn thì không thể nào sống sót được Nhưng giữa chốn trời băng đất tuyết này Muốn bắt các động vật nhỏ đâu có dễ dàng Còn muốn mang theo một lượng thức ăn lớn Thì một là sẽ có động vật ăn thịt khác tới cướp hai là cực kỳ bất tiện Còn con gấu ngựa này Vừa to vừa béo lại mới ăn no quay Để chuẩn bị ngủ đông Mỡ và thịt của nó no có thể cung cấp đủ năng lượng Cho lũ xoáy chống cự với cái lạnh Hơn nữa hình thể con gấu lớn như vậy Những động vật khác cũng rất khó tiếp cận Duy chỉ có con đại kim riêu bằng nãy là ngoại lệ Trương Lập kinh Hải thốt lên Anh, anh nói chúng đang lùa con gấu ngựa này đi qua đồng bắn sao? Trác Mộc Cường Ba gật đầu chậm rãi nói Ừ, đến khi trời đông đất đá Không còn tìm được thức ăn nữa Gấu ngựa sẽ trở thành đồ ăn của chúng Quả nhiên chẳng bao lâu sau con gấu ngựa đang nằm dưới đất kia như bị phù phép đột nhiên tỉnh lại lật mình bật dậy rồi lại chạy về phía tây một con sói ung dung đi theo không vội vã cũng không quá chậm rãi còn con kia thì quay mình cùng với con sói phía sau hình thành thế gọng kìm hợp kích dây hai người trát trương vào giữa trác một cường ba nhìn con gấu ngựa đang hoảng hốt chạy về phía tây ánh mắt tội nghiệp lúc nó ngoảnh đầu lại khiến chú gã chợt nghĩ tới lũ lợn và bò trong lò sát sinh trương lập run run giọng nói đây đây rút cuộc là là sói kiểu gì vậy nó, nó nó đến rồi chúng ta bị bao vây rồi anh ta không có dũng khí quay đầu lại nhìn cơ hồ như một con sói khác đã ở sau lưng anh anh ta thậm chí còn cảm thấy như chân trước của con sói đã đặt lên vai của mình vậy chạy chạy đi Trương Lập nói với Trác Mọc Cường Ba Nhưng hai chân của anh như đã mọc rễ Không thể nhấc nổi dù chỉ một bước Trong khi đó Trác Mọc Cường Ba lại có hành động Khiến cho anh ta kinh hồn bạc dĩa Trác Mọc Cường Ba nhấc chân lên Chậm rãi tiến về phía con sói Đang giám sát bọn họ Con sói xám kia phát ra một tiếng gừ gừ Túm lâm cổ đã dựng ngược lên Thân thể ngã về phía sau Móng vuốt chân trước cào sâu vào nền đất đông cứng như sẵn sàng bổ tới cắn vào cổ họng của trác mọc cường ba bất cứ lúc nào. Mỗi lần trác mọc cường ba bước lên một bước, Trương Lập cảm thấy như tim mình đập dồn dập mấy chục lần. Anh định nói gì đó ngăn gã lại, nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt. Cứ như vậy, trơ mắt ra nhìn trác mọc cường ba, càng lúc càng lại gần con sói xám, càng lúc càng gần. Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử, Trắc Mộc Cường Ba tưởng tượng nếu mình và Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Trương Lập chợt nhớ tới một câu thơ của cổ nhân. Không dám nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy. Anh cảm thấy câu thơ này là thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này. Khiêu Vũ với sói, Trắc Mộc Cường Ba điệu bộ gần như là thành khẩn chậm rãi bước tới trước mặt của sói xám. Khi cách đó chưa đầy một mét, gã mới dừng lại gã quỳ một chân xuống tay phải đặt lên ngực gương mặt nở một nụ cười thanh khiết không có ác ý đâu là bạn ta là bạn của các ngươi mà con sỏi xám nhe răng gầm gừ âm thanh ấy dường như khiến cho cả bộ lông của nó rung lên bần bật trác mọc cường ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt toát lên một tình cảm nhân từ như người mẹ nhìn con đồng thời vẫn giữ tư thế quỳ một chân ấy không tiến thêm bước nào nữa, cũng không có động tác gì khác. Một người, một sói, nhìn nhau chầm chầm như hai bức tượng, hơi thở phả ra miệng, tạo thành những luồng sương trắng trong không khí đang chéo vào nhau. Trắc Mộc Cường Ba đọc được trong mắt con sói một tình cảm lạ kỳ, phản phất như có sợ sệt, lại có gì đó nguy hiếp, đồng thời cũng mong muốn tiến lại gần. Gã thầm nhủ: Mày muốn nói gì với tao hả? Anh bạn, Vừa mong muốn, lại vừa sợ hãi tiếp cận con người chăng? Tao biết, súng đạn con người đã khiến chúng mày không tin tưởng chúng tao nữa. Nhưng mà, hãy tin tao đi. Tao thật lòng muốn làm bạn với chúng mày mà. Lưng của Trương Lập ướt đẫm mồ hôi, thời gian tưởng chừng như đã đông cứng lại, từng giây từng phút, sao mà chậm đến thế? Con sói kia chỉ cần chồm đầu lên một cái là có thể cắn đứt cổ của trắc mộc cường ba ngay tức khắc. Nhìn điệu bộ không hữu hảo kia của nó, dường như cũng đang chuẩn bị làm như vậy cũng nên. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì có vẻ hoàn toàn không hề để tâm. Trương Lập xưa nay chưa từng thấy nét mặt của Trắc Mộc Cường Ba hòa nhã đến thế. Gã là ông chủ của một công ty lớn, thân thể cao lớn, sắc mặt lại nghiêm nghị, dường như lại gần sói, mới biến thành một người bình thường. Mong mỏi có bạn, mong mỏi được giao lưu, trao đổi. Mong mỏi được chia sẻ nỗi cô đơn trong lòng người khác. Trương Lập không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì nữa. Mọi chuyện xảy ra ở chốn băng nguyên này đều như trong một giấc mộng vậy. Trước ánh mắt thân thiện mà chăm chú của trắc Mộc cường ba, thái độ của con sói xám dường như cũng từ từ thay đổi, tiếng gầm gừ dần khẽ đi. Tấm lòng cổ xù lên, từ từ xẹp xuống. Đôi vuốt sắc như thép kia cũng đã rút lên khỏi mặt đóng băng ánh mắt hung hãn dần trở nên hoài nghi, bắt đầu nghiêng nghiêng nhìn Trắc Mọc Cường ba. Dò xét gã động vật hai chân, không sợ cái chết uy hiếp đang ở trước mặt nó. Thỉnh thoảng lại phát ra hai tiếng gầm ghè phẫn nộ. Lúc này con số thứ hai từ sau lưng của Trắc Mọc Cường ba đi tới. Trương Lập không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng hét lên. Máu! Chạy đi! Trắc Mọc Cường ba!" Trắc Mọc Cường ba từ từ quay đầu lại nhưng không hề có bất cứ hành động nào khác. Tiếng hét của Trương Lập ngược lại còn khiến cho con sói phía trước Trắc Mọc Cường Ba giật bắn mình. Con quái liền rụt về phía sau. Ngay lập tức, công lưng long dựng ngược lên nhìn Trương Lập, đồng thời phát ra tiếng gầm ghè đầy uy hiếp. Mồ hôi của anh ta đã túa ra ướt đẫm cả đồ lót bên trong. Trắc Mọc Cường Ba nói, Không sao, không cần phải sợ. Săn bắt là khả năng sinh tồn của chúng, Trừ phía con sói đã cực đói, hoặc giả anh uy hiếp vì nó. Còn thông thường bọn chúng cũng không có nhất thiết phải tiêu phí sức lực để cắt giết vô dị đâu. Chỉ cần anh không hét toán lên với nó như thế, thái độ thù địch của chúng, với chúng ta cũng sẽ từ từ biến mất. Thậm chí anh còn có thể chậm chậm bước tới gần nó nữa đấy. Con sói phía sau lại gần trắc một cường ba, ngẩng đầu lên, quẳng thứ gì đó xuống trước mặt gã. Trắc một cường ba cúi nhìn, thì ra là một mảnh thép đã bị đốt đen thui, bên trên vẫn còn lờ mờ còn sót lại màu sơn ngụy trang. Trắc Mộc Quường Ba cầm mảnh sắt lên, dơ lại gần quan sát. "Đây là" gã nhận ra, "đây chính là mảnh dụng bắn ra từ chiếc xe diệt giả của họ." Gã gật đầu với con sói. "Thì ra sớm đã chú ý tới chúng ta rồi à?" "Không sai, đây là đồ của chúng tao đấy." Con sói kia vẫn ngấn đầu lên nhìn gã, hoàn toàn không hiểu ý. Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi dây lát, rồi nhét mảnh sắc dụng vào túi mình, vỗ vỗ vào đấy, rồi gật gật đầu. Chính bản thân gã cũng không hiểu mình làm như vậy là có dụng ý gì. Chỉ hy vọng con sói sẽ hiểu được ý tứ của mình muốn biểu đạt. Con sói kia cơ hồ đã hiểu được ý gã, ngước mắt nhìn đồng loại. Hai con sói cùng phát ra những tiếng gừ gừ. Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết ý bọn chúng là gì nữa. Trương Lập giờ mới cảm thấy có lẽ hai con sói thật sự không có ác ý. Anh cẩn thận nhấc một chân lên, hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Tôi có thể qua đó được không? Trắc Mộc Cường Ba nói, chậm rãi thôi. Trương Lập cẩn thận di chuyển. Lúc này một trong hai con sói đột nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng hú dài, chỉ có vào những đêm trăng tròn con sói còn lại hòa theo tiếng hú âm thanh xa xưa ấy vọng mãi hồi lâu trên vùng băng nguyên cằn cỗi làm cho trương lập suýt nữa thì giật mình ngã nhào hai con sói ngừng hú nhưng phía xa xa vẫn đến một tiếng sói trù khác trác mộc cường ba đã hiểu thì ra bọn chúng đang trao đổi với nhau từ xa trương lập cuối cùng cũng bước tới bên cạnh trác mộc cường ba thấy hai con sói vẫn chòng chọc nhìn mình đầy vẻ thù địch Muốn học theo Trác Mọc Cường ba giao lưu hữu nghị một chút, nhưng không bắt chước được, chỉ biết dây vẫy tay với bọn sói. Chà, chào, xin chào. Trác Mọc Cường ba từ đầu vẫn quan sát hai con sói bên cạnh, đột nhiên hai mắt sững sờ như choàng tỉnh giấc mộng. Tôi hiểu rồi. Trương Lập vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Trác Mọc Cường ba reo lên một tiếng như vậy, làm cho anh cảm giác như trái tim của mình sắp nhảy vọt ra đường miệng anh vuốt vuốt ngực rồi nói cường ba cường ba thiếu gia anh hiểu được chuyện gì chứ trác mộc cường ba chậm rãi nói bọn chúng cũng không phải là cư dân của vùng băng nguyên này hả trương lập đưa mắt nhìn cảm thấy bọn sói này cũng không khác gì với bọn sói đã thấy ở nông trường chỉ nghe trác mộc cường ba giải thích nơi này trời đông đất lạnh gió tuyết mù mịt còn bọn chúng Anh nhìn chúng mà xem, lòng măng trên mình chưa mọc hết, vẫn còn giữ lớp lông sơ sẫm màu. Cũng có nghĩa là bọn chúng vốn sống ở khí hậu tương đối ấm áp. Không biết vì nguyên nhân gì mà tới đồng quan xa lạ này. Bọn chúng đuổi con gấu ngựa kia vượt qua khả khả tây lý. Có lẽ là muốn trở về nơi sinh sống trước đây cũng nên. Trác Mộc Cường Ba kích động nói. Hiểu. Tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi. Chúng mày... Muốn tao dùng xe đưa về nhà, bọn mày cũng biết con quái vật bốn bánh bọc sắt kia là phương tiện giao thông rất tốt, đúng không? Có phải vậy không? Trắc Mộc Cường ba quan hỷ mừng rỡ, hỏi xong mới nhận ra, lũ sói căn bản không hiểu gã đang nói gì. Nhưng chuyện phức tạp như vậy, muốn gã dùng động tác để biểu thị lại thì thật là khó quá. Đồng thời Trắc Mộc Cường ba cũng nhớ ra xe của bọn gã sớm đã bị thiêu thành đóng sắc dụng rồi. Bọn gã còn đang phải khổ sở dùng dậy cầu sinh giữa chúng này. Nói không chừng, còn phải nhờ những bạn sói của chúng mày giúp đỡ đấy chứ. Nói gì đến chuyện giúp đỡ bọn chúng? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trác Mọc Cường Ba lại xa sầm xuống. Gã triều mến nhìn con sói gầy gò nhất, lẩm bẩm nói với Trương Lập. Anh chàng đáng thương. Anh xem, bốn chân của nó đều đã lạnh rung lên cầm cặp rồi kia. Ừm. Trường Lập quệ hoại đáp một tiếng, trong bụng thầm nhũ. Anh không thấy à? Hai chân của tôi cũng rung lên cầm cặp đây này. Lúc nãy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, giờ gió rét thổi tới, Trường Lập chỉ thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới như bị phủ một lớp băng vậy. Soạt một tiếng, trác mọc cường ba đột nhiên đứng dậy rút thanh đao Tây Tạng của gã ra. Hai con sói cùng nhảy bật về phía sau, lập tức ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu trương lập vẫn còn băn khoăn cường ba thiếu gia này bị làm sao vậy nói trở mặt là trở mặt luôn à muốn tấn công bất ngờ cũng phải có ám hiệu ám hiếp gì đó chứ nhưng anh chợt nhớ ra trác một cường ba đang cầm đao bước lại phía mình trương lập kinh hãi thốt cường cường cường ba thiếu gia ông chủ trác anh anh định làm gì vậy trác một cường ba cúi người kéo vạt áo khoác bằng da của trương lập lên nói Chúng ta cần phải giúp chúng. Nói xong, liền Dung Đao cắt ra một mảng lớn từ chiếc áo da của Trương Lập. Tuy áo da của ba người đều do Trắc Mộc Cường ba cung cấp nhưng lại hơi khác nhau một chút. Chiếc của Đường Mẫn mặc là lông cáo bạc. Chiếc của Trắc Mộc Cường ba là lông báo tuyết. Giờ hai chiếc này đều đã quấn lên người của Đường Mẫn chỉ còn lại chiếc áo khoác da dê non trên người của Trương Lập. Da dê non cả lông Là chí phẩm giữ ấm cực tốt Nhưng rất hiếm có người còn làm Dù sao thì dùng da dê non Làm áo khoác cũng là chuyện vô cùng xa xỉ Trước kia chỉ có thổ ti Mới được hưởng đại ngộ như vậy mà thôi Trác một cường ba Cho đao vào giỏ, Cầm mảng da trên tay Khe áp mặt lên lớp lông mềm mại Rồi dơ ra phía trước nói Đây Ấm lắm Tao không giúp được cho chúng mày gì được hơn nữa đâu Chỉ có cái này thôi Nhận đi Nhận đi Hai con sói đưa mắt nhìn nhau. con to hơn cảnh giác, tiếng lại gần. Trác mộc cường ba không ngừng gật đầu nhẹ nhẹ với nó, khẽ dương đầu lên thăm dò, rồi đột nhiên ngoạm lấy mảnh da, chạy vọt lại chỗ của đồng bọn. Con sói kia cũng học theo trác mộc cường ba, áp mặt vào tấm da dây non, mùi vị quen thuộc và cảm giác ấm áp trên miếng da, khiến cho nó rên lên những tiếng ư ử, dễ chịu. Lúc này con sói thứ ba, cũng từ đằng xa chạy lại bà con sói lập tức chụm đầu lại thành hình chữ phẩm chốc chốc lại có một con ngoảnh đầu quan sát trác mọc cường bà trương lập ngẩng người ra nói anh xem kìa bọn chúng cứ như đang mở hội nghị thảo luận gì vậy chuyện này thật không thể nào tin được hoàn toàn không hề giống với động vật quan dã trong tưởng tượng của tôi chút nào cả trác mọc cường bà nói Ừ, um, sói vốn là loài động vật quần cư Không ai đoán được những thể sống quan giả ấy rốt cuộc có chỉ số thông minh là bao nhiêu nữa. Có điều ba con sói này đúng đã làm cho tôi rất kinh ngạc. Bọn chúng cứ như thể có năng lực tư duy giống như con người vậy. Ba đứa chúng tụ hợp lại với nhau, chính là thành một tiểu đội có thể độc lập tác chiến. Lũ sói trước đây tôi từng gặp, chưa có con nào giống như ba con này. Cái đầu của bọn chúng cũng khác hẳn với bọn sói thông thường đấy chứ. Trương Lập thốt lên Ôi, thì ra Cường Ba Thiếu Gia trước đây thường hay gặp sói à Chẳng trách anh nhìn thấy bọn này Mà không hề sợ hãi chút nào Trắc Mộc Cường Ba Nghiêm nghị gật đầu Đúng vậy, tôi có kể với anh rồi Hồi trước tôi thích nói chuyện Với động vật mà Phải rồi, tôi quên mất không nói với anh Quê tôi đa phần đều là núi cao Rừng sâu, thực ra là chó ở đây Ít lắm các bạn nhỏ hay trò chuyện với tôi hầu hết đều là sói cả lẽ nào anh đã quên rồi bộ tộc qua ba sống chung với sói mà chính là ở phía tây quê nhà tôi còn gì lúc này một trong ba con sói đã quay đầu chạy ngược về phía bắc chỉ lát sau nó ngậm một khúc xương quay lại tới trước mặt của trác mọc cường ba ngước lên nhìn gã trương lập kinh ngạc hỏi đây đây là ý gì vậy trác mọc cường ba mỉm cười Rồi lại quỳ một chân xuống, dịu dàng nói Làm quà trao đổi phải không? Cảm ơn chú mày nha Gác không hề sợ hãi, đưa tay cầm lấy khúc xương cho vào túi áo trước ngực Con sói xám lại gầm gừ phát ra những tiếng khe khẽ Nhưng lần này thì cả Trương Lập cũng nghe ra được Tiếng kêu của con sói ít nhiều đã hàm chứa có chút gì đó đắc ý Hay có thể nói đó là tiếng cười của sói xám cũng được Anh cũng không nén nổi một nụ cười. Trương Lập cảm nhận được một cách sâu sắc giữa trác mọc cường ba và sói, có tình cảm kiểu như vừa gặp đã quen. Đồng thời anh cũng phát hiện thêm một điều nữa. Anh chàng trác mọc cường ba lạnh lùng đến độ khiến cho người ta khó mà tiếp cận này, không ngờ lại sẵn sàng đánh bạn với bầy sói. Chỉ vì hồi nhỏ đã là bạn hay sao? Chắc là không chỉ có thế thôi chứ. Trương Lập lặng lẽ suy tư trác mộc cường ba nhận xong lễ vật liền chậm rãi chìa tay ra định vuốt ve đầu của con sói xám con sói nheo nheo mắt dường như cũng không hề có ý cự tuyệt đúng lúc bàn tay của trác mộc cường ba sắp chạm vào lòng nó con sói xám trước mặt bỗng nhiên dựng đứng hai tay lên dường như đang lắng nghe điều gì đó trác mộc cường ba cũng rụt tay lại con sói lại ngẩng lên miệng gầm gừ những tiếng khò khẹt trong mặt toát lên vẻ tha thiết Rồi tựa như chào tạm biệt gã, quay đầu bước đi. Được hai bước, lại ngoảnh đầu nhìn về phía gã, rồi cùng đồng loài cắp miếng da kia, đuổi theo hướng chạy của con gấu ngựa khi nãy. Trương Lập nói, chuyện gì vậy? Nói đi là đi luôn hả? Trắc một cường ba nhìn theo bóng, ba anh em nhà xói xám, chạy theo hướng con gấu ngựa kia biến mất, rồi cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng, pha lẫn thương cảm, lẩm bẩm nói. Không biết nữa, có lẽ là còn chưa được chúng tin tưởng lắm. Gã thầm nhũ, chỉ còn biết chúc mừng chúng mày lên được bình an thôi, bạn của tao à. Trường Lập đột nhiên reo lên. Anh nghe xem. Dùng quan nguyên mênh mông gian lên những âm thanh quen thuộc, là âm thanh do nền văn minh nhân loại sáng tạo ra. Trác Mộc Cường ba thoáng giật mình trầm giọng nói Là tiếng động cơ xe hơi Chúng ta đã bị phát hiện rồi à? Nhưng Trương Lập lại phấn khích nói Không phải, không phải là tiếng động cơ của xe Hummer Hơn nữa cũng không chỉ có một chiếc Chúng ta đã được cứu rồi Hai mắt anh giờ đã đỏ lên Trác Mộc Cường ba ái nái Nhìn theo hướng đi của ba anh em nhà soái xám lần nữa Thấp giọng nói Thì ra là vậy hả? một đội xe gồm ba chiếc mitsubishi xuất hiện trong tầm nhìn của trương lập và trác một cường ba quốc kỳ trung quốc bay lấp lóa dưới ánh mặt trời hai người liền ra sức vẫy tay lớn tiếng hò hét trương lập còn cởi luôn chiếc áo khoác bị cắt mất quá nữa dùng vẫy kêu to tiểu đội trưởng la văn hữu nói vào bộ đàm liên lạc phải đây là tiểu đội một tôi là chỉ huy chúng tôi phát hiện ra ba người gặp nạn ở địa điểm Cách khả khả Tây Lý 10 km về phía Bắc, trong đó có một cô gái bệnh rất nặng. Phải, tôi chuẩn bị đưa họ trở về đại Bản Doanh. Dân. Bên bờ hồ khả khả Tây Lý, có lá cờ của đại Bản Doanh viết rất rõ ràng đội khảo sát khoa học khả khả Tây Lý, Trung Quốc. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập được kiểm tra sơ bộ rồi ở lại trong láng bạc. Còn đường mẫn thì đưa sang láng y tế để nhân viên y vụ của đội khảo sát thăm bệnh. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng người nói. Đội trưởng trở về rồi. Một người bán tấm màn che cửa đi vào. Người này râu ria sồm soàm, giống như dưới mắt, treo ngược một cây chổi lau nhà vậy. Mũi ưng, mắt ó, nhìn điệu bộ như hung thần ác sát. Anh ta phủi những mặt băng dính trên bộ râu rầm rạp, cất tiếng hỏi. Các anh săn trộm phóng. Trác mọc cường ba và Trương Lập cùng lắc đầu. Du lịch thám hiểm à? Lại lắc đầu Lẽ nào cũng giống như chúng tôi Đến khảo sát khoa học à Giận lắc đầu Vậy các anh đến đây làm cái quái gì Giọng nói của anh chàng râu rậm Đã cao thêm 8 độ Trắc một Cường Bà nói Bọn tôi tới tìm một trạm cứu hộ Gọi là Là trạm cứu hộ loài khác tháp cách Hả Tay đội trưởng ngạc nhiên thốt lên Các anh từ đâu tới đây vậy trương lập thấp dòng đáp từ trị đa đi về phía tây điên rồ tay đội trưởng đột nhiên giận dữ quát mắng hai anh không có bản đồ chắc từ trị đa đi về phía tây hai người các anh trông cũng cao lớn khỏe mạnh thế mà đầu óc bả đậu ba người một cái xe vậy mà muốn vượt qua khả khả tay lý hả các anh nghĩ đây là chỗ nào chứ tưởng là công viên chắc không chết là mai phút bảy mươi đời nhà các người rồi đấy tay đội trưởng giật tấm bản đồ tỉnh Thanh Hải trên cánh bạc xuống trải ra trước mặt của hai người ẩn ngón tay vạch một đường rồi gõ mạnh xuống cả con đường lớn thế này các anh mù hết rồi hay sao mà nhìn không ra chứ từ trị đa xuất phát dọc theo đường sắt thanh tạng hay là đường quốc lộ thanh tạng đều rất dễ dàng tới được cách Nhĩ Mộc ở đó có trạm bảo hộ tự nhiên dùng ngoại biên khả khả Tây lý tức là trạm kiểm lâm cách Nhĩ Mộc Đến được đây rồi, tự nhiên sẽ có người chỉ đường cho các anh tới lòi khắc tháp cách thôi. Vậy mà các anh lại đi vắt ngang một con đường như vậy à? Nói cho hai anh biết, đến cả bọn tôi cũng không dám đi liều như vậy. Ai dẫn đường thế? Là ai dẫn đường hả? Trắc một Cường Ba, chừng này tuổi đầu, vẫn còn chưa từng bị người nào mắng nhiếc nghiêm khắc như vậy. Có điều lần này, mạng của gã và Trương Lập là do người ta cứu về. Gã chỉ còn biết cố nhịn mà nuốt cục tức vào trong chỉ vào liều y tế a là con nha đầu kia tay đội trưởng đã tức lại càng tức hai người đàn ông lại đi nghe một cô nhóc hả làm cái trò gì vậy trương lập lý nhí cô ấy nói đã từng tới cô ta nói là cô ta đến rồi chứ gì ai lái xe hả có phải các anh không bị tay đội trưởng chỉ vào trương lập liền cúi gầm mặt xuống anh Có động não tí nào không vậy? Anh là lái xe, thế nào thì cũng phải tìm hiểu địa hình địa đồ một chút chứ. Ai lại đi nghe một con nhóc bịa đặt bao giờ? Chẳng lẽ anh không biết mạng của hai người bọn họ toàn bộ đều trên vai lái xe của anh hay sao? Rồi lại tiếp một tràng chửi bới không tiếc lời. Đi, đi với tôi tới chỗ bác sĩ. tay đội trưởng Hằng Học lườm trưng lập một cái. Xem xem chuyện tốt anh làm thế nào. Bác sĩ Ba căn là người Mông Cổ theo đội khảo sát khoa học đã 5 năm rộng thấy đội trưởng bước vào liền khẽ gọi Đội trưởng Hồ Dương Ừ, tình hình thế nào rồi? Không tốt lắm sốt cao 40 độ, hô hấp và mạch đập đều rất gấp mặt mũi và tứ chi đều có phù thủng dạng nhẹ Xem ra là sau khi bị bệnh thân thể không điều hòa mà dẫn tới phản ứng cao nguyên Cô ta cũng coi như là may mắn đấy Nếu mà kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ nữa thì chắc chắn không cứu nổi rồi. Chúng ta ở đây thiếu các thiết bị cần thiết để chữa trị. Hơn nữa nơi đây lại quá cao so với mực nước biển. Theo tôi thì cần phải lập tức đưa về trạm cứu hộ ngay. Bà Căng lắc cái đầu tròn bóng, đôi mắt ti hí, đeo cặp kính tròn, nheo lại thành một đường chỉ mảnh, nét mặt vô cùng lo lắng. Bác sĩ Ba Căn, ông tới xem thử coi. Mã Lập Dân và Trương Thượng Quý nôn ẹ e dữ lắm nè bên ngoài lại có tiếng người gọi lớn bác sĩ ba căn từ bên ngoài trở vào nói đội trưởng hai anh chàng kia cũng bị phản ứng cao nguyên rồi uống thuốc hình như không hiệu quả gì đội trưởng hồ dương đành mặt nghĩ ngợi về lát được cứ vậy đi lập tức phái một xe đưa ba người bọn họ đến trạm cứu hộ tiểu lưu ở lại đây là được rồi anh đưa ba người bọn họ về đi đường cẩn thận đấy Tiểu Lưu là nhân viên tình nguyện của đội khảo sát khoa học, nghiên cứu sinh đại học y, dọc đường luôn theo sát bác sĩ Ba Căn tìm hiểu phương pháp cứu hộ trên cao nguyên. Ba Căn đi rồi thì chỉ còn lại mình anh ta là nhân viên y vụ ở đây. Ba Căn nói: "Được thôi, để tôi dặn dò Tiểu Lưu một chút đã." Trác một cường bà nói: "Tôi cũng muốn đi." Hồ Dương ngoác miệng ra mắng: "Anh không bị bệnh, chẳng bị thương, thân thể cường tráng như bò mộng." Anh đi hả? Đi làm cái khỉ gì chứ? Một xe của chúng tôi chỉ chở được bốn người thôi. Cộng thêm lái xe nữa đập phá lắm rồi. Trên xe chỉ còn phải chất thực phẩm và xăng dự trữ nữa. Anh đi thì ngồi chỗ nào hả? Nóc xe hả? Hai người các anh ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi đi. Trác một Cường Ba không cầm tầm. Tôi, tôi có thể lái xe mà. Hồ Dương trợn tròn mắt lên hỏi. Anh biết đường hả? Anh ta lườm trắc mọc cường ba và Trương Lập đang lúng túng chẳng biết làm sao rồi lại nói Đợi một thời gian nữa đội xe thiếp tế về thì các anh đi theo luôn Hồ Dương vừa đi Trương Lập đã quốc ức nói Kiểu gì vậy chứ đối xử với chúng ta như một bọn săn trộm mà Không phải tôi đã đưa giấy tờ cho họ xem từ đầu rồi sao chứ Hừ. Một thanh niên cao gậy từ bên ngoài bước vào Anh ta là người vừa giúp họ khiêng đường mẫn lên xe Thôi, đừng có lớn tiếng như thế Đội trưởng của bọn tôi là vậy đấy Hung hăng lắm Ở đây ai cũng bị anh ấy mắng cho rồi Ở chỗ này, anh nghìn vạn lần Chớ có nên làm sai chuyện gì Trắc Mộc Cường Ba Nghe tiếng xe khởi động Bước ra khỏi căn lều bạc Đứng nhìn theo chiếc xe diệt giả nhỏ giận lẫm bẩm một mình Họ đi rồi Anh chàng gầy gọt kia an ủi Yên tâm đi, tôi đến trạm cứu hộ rồi Thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ con gái anh sẽ không sao đâu <cười> trương lập cố nhịn để không bật cười trác mọc cường ba thì thấy dành tay đã hơi nồng nõng anh chàng kia trợn tròn mắt lên hỏi sao hả tôi nói gì sai à trương lập lắc đầu à không có gì không có gì phải rồi anh là à tôi tên lưu Quảng nhưng mà cứ gọi tôi là tiểu lưu được rồi Sau này sức khỏe của các anh là do tôi phụ trách đấy. Lưu Quảng cao khoảng một mét bảy, gương mặt còn hơi trẻ con, bị cái rét làm cho hồng tía lên. Trắc một cường bà nói: Tiểu Lưu này, ở gần đây có đội tuần tra núi nào của khả khả tây lý không? Lưu Quảng lắc đầu đáp: ở đây thì không, bọn họ không đi sâu vào trung tâm khả khả tây lý thế này đâu, môi trường khắc nghiệt quá mà, họ hoạt động ở vùng quanh trạm kiểm lâm thôi. Hàng năm chỉ có mùa sinh sản của linh dương Tây Tạng Thì họ mới mạo hiểm Tiến vào mấy khu tập trung sinh sản nổi tiếng của bọn linh dương Vì vậy mà thông thường khoảng thời gian này Những người đội khảo sát khoa học của chúng tôi Gặp phải đa phần đều là bọn săn trộm Không ngờ các anh lại lỗ mãn xông vào đây như thế À đúng rồi Nghe các anh kể các anh đã gặp gấu ngựa Thật không đấy Trương Lập liền thuộc lại một lượt những chuyện họ đã gặp phải Sau khi te bị phá hủy Nói đến đoạn quan trọng, hai mắt của anh chàng Tiểu Lưu liền sáng rực lên, còn hưng phấn hơn cả Trương Lập gấp bội, không ngừng hỏi hang nọ kia. Nghe xong, Tiểu Lưu lấy làm thất vọng. Chúng tôi đi từ hồ sai tới đây, đã 5-6 ngày rồi. Ngoài mấy con bò da và xương người chết ra, thì chẳng gặp được cái gì cả. Cái đám độc vật ấy thấy cả đội xe lớn đi qua đều bỏ chạy từ xa rồi. Trương Lập an ủi anh ta, Được rồi, sau này sẽ thấy thôi mà Anh thân thiện Vỗ vỗ lên vai của tiểu lưu Đột nhiên lòng bàn tay thấy đau đau Liền khẽ kêu lên một tiếng Tiểu lưu chọc lấy bàn tay Đeo găng của Trương Lập nói Đợi chút Rồi anh ta nhẹ nhàng tháo găng ra Không ngờ lại không rút ra được Liền nhìn qua kẻ hở đoạn nói Bên trong toàn là máu đông này Nhanh tôi phải xử lý một chút Găng tay của Trương Lập bị cắt ra giờ mới phát hiện hai tay của anh đều bị mài rách máu thấm ra rồi đông cứng lại bàn tay và găng dính chặt vào nhau trương lộc nhớ lại chắc có lẽ là bị mài rách lúc đua với chiếc khum mờ kia không ngờ mãi mà vẫn không nhận ra mật mã tây tạng phần 12 của nhà văn hà mã mời quý vị và các bạn cùng nghe Cả ba người, Trương Lập, trác Mọc Cường Ba và Mẫn Mẫn được đội khảo sát khoa học phát hiện và đưa về láng trại của họ. Riêng Mẫn Mẫn và hai người trong đội bị bệnh thì được đặc biệt chuyển ngay đến trạm cứu hộ để điều trị. Buổi tối, mọi người tụ tập ăn uống coi như để chúc mừng trác Mọc Cường Ba và Trương Lập đại nàng thoát chết. Lúc ấy, trác Mọc Cường Ba mới nhận ra anh chàng đội trưởng râu rậm tên là Hồ Dương Kia. tuy chửi bới người ta thì ác miệng nhưng tính tình cũng khá tốt. Liên tiếp gấp đồ ăn cho mọi người, còn nói môi trường ở đây không tốt, không ăn nhiều đồ dinh dưỡng một chút, thể lực sẽ không trụ được. Chắc một cường ba và Trương Lập lại đem chuyện mình gặp nạn kể lại một lần nữa. Chỉ có điều gã đã giấu chi tiết bị xe Hummer truy sát. Nghe đoạn về Đại Kim Điêu, nét mặt không ít thành viên, đều lộ vẻ háo hức mong đợi. Chỉ riêng một người tương đối lớn tuổi, tên là Tiêu Cốc Khởi. Mọi người đều gọi là Lão Tiêu, thì khẳng định chắc chắn. Không nhìn thấy Đại Kim Điêu nữa đâu. Bọn chúng một ngày bay được nghìn dặm, bị đại bại một trận như vậy, tuyệt đối không dừng lại nơi này nữa. Chắc là sẽ theo hướng Nam, bay về phía Tây Tạng rồi. Ngày hôm sau, lúc bọn Trắc một Cường Ba thức giấc, các thành viên đội khảo sát sớm đã thức dậy từ lâu. Có người thậm chí còn đã xuất phát. Trắc một Cường Ba một mình đi bộ khỏi bản danh, Đến bờ hồ khả khả Tây Lý, nhìn mặt nước bị gió thổi dấy lên những cơn sóng. Từng đợt qua nước bắn tung tóe trong lòng cũng trống trải như mặt nước hồ kia. vốn định tìm đội tuần tra núi, lấy tập nhật ký kia xong là có thể trở về luôn. Giờ lại chôn chân ở chỗ đội khảo sát khoa học này. Đường mẫn thì không biết giờ thế nào nữa. Cũng không biết bao giờ mới có thể đi tìm đội tuần tra núi được. Gã lại nhớ đến ba anh em nhà xói xám bọn chúng cũng từng giống như gã, phải khó khăn cầu sinh trên vùng băng nguyên rộng lớn, không biết bây giờ chúng ra sao. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, gã rút ra khúc xương trong túi ngực, quà của sói xám. Trắc Mộc Cường Ba cười thầm trong bụng. E là chỉ có mấy anh bạn sói chúng mày mới tặng thứ này mà thôi. Vậy rồi hả? Ừ, đội trưởng. Trắc Mộc Cường Ba không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Còn nhớ cô bé kia phải không? chắc Mộc Cường Ba không trả lời. Đội trưởng Hồ Dương vỗ mạnh lên lưng gã nói. Anh còn giả bộ với tôi làm gì? Đều là người từng trái cá rồi mà. chắc Mộc Cường Ba cười cười. Hồ Dương đến trước mặt gã, ngước mắt nhìn mặt hồ khả khả tay lý hồi lâu mới nói. So với lần trước tôi đến đây, mặt hồ lại rộng thêm không ít rồi. Ủa? chắc Mộc Cường Ba nhìn Hồ Dương ánh mắt của anh ta dường như chứa đựng một nỗi u uất vô hạn hồ dương nói đây đều là hậu quả của hiệu ứng nhà kính từ lâu đã rất là rõ rệt sông băng núi Mạ lan tan chảy với tốc độ nhanh chưa từng thấy còn hồ khả khả tây lý cũng càng lúc càng rộng thêm à chắc mặt cường ba chẳng hứng thú lắm với chuyện này gã thầm nghĩ nếu như có giáo sư phương tân chắc chắn sẽ rất hợp chuyện với thằng cha đội trưởng này Giáo sư vẫn là giáo sư Cái gì cũng biết Hồ Dương quay đầu lại Nhìn thấy khúc xương trong tay của Trắc Mọc Cường Ba Ủa Anh ta tò mò lại gần nhìn thử Hỏi Có thể cho tôi xem không Anh ta cầm trên tay Cẩn thận quan sát một lúc Rồi đột nhiên hỏi Cái này ai cho anh vậy Trắc Mọc Cường Ba không ngờ Lại có người hứng thú với khúc xương này Gã không muốn giải thích quá nhiều Chỉ hờ hững đáp. Một người bạn tặng tôi. Hồ Dương tán thưởng. Đồ tốt đấy. Anh ta lấy bồ đàm ra, lớn tiếng gọi. Lão Tiêu, mau ra đây. Cho anh xem cái này hay lắm này. Tôi ở bờ hồ, nhanh nhanh một chút đi. Chắc một cường ba trở nên hồ đồ, định lấy về. Cái này không phải là xương bình thường hả? Ai đoán được. Không ngờ Hồ Dương lại chẳng nở trả cho gã. Anh giơ tay lên chặn tay của trắc mộc cường ba, xoay sang phía khác. Anh hiểu cái khỉ gì chứ? Lão Tiêu hỏi tráng, mặc áo lông dày cộm cộm, trông như con quay hồng học hồng học chạy tới. Hồ Dương vừa thấy lão từ xa đã bước lên, dãy dãy khúc xương trong tay nói, Anh xem, cái gì đây? Lão Tiêu đón lấy, hai người thì tha thì thầm, bốn con mắt sáng ngợi, giống như hai gạ thần giữ cửa trong thấy gạch vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Trác Mộc Cường Ba bước tới chỉ nghe lão Tiêu nói không lầm được đâu chính là thứ này bảo tàng tây tạng cũng có một cái y hệt như vậy. Trác Mộc Cường Ba nghi ngờ tay mình đã nghe lầm. đúng lúc ấy lão Tiêu hỏi bạn anh làm nghề gì vậy? Trác Mộc Cường Ba trả lời đúng sự thật. Uhm, là một người làm việc ngoài trời. Lão Tiêu nói, Chẳng trách, Anh ta nhất định cũng không biết giá trị của thứ này rồi. Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu nói, Đây chẳng phải là một khúc xương hay sao chứ? Lão Tiêu cầm khúc xương, giơ lên dần mặt trời mới lên. Anh xem xem chỗ này, Rõ ràng có dấu vết bị mài này. Đã thấy chưa? Chỗ này có một cái rãnh cả đây nữa. Đây là vết ố. Chứng tỏ trước đây rất hay được sử dụng. Trác Mộc Cường ba càng tò mò hơn hỏi Rốt cuộc đây là cái gì thế? Hồ Dương cười khì khì nói Đây là cây sáo xương, anh biết không? Tức là sáo làm bằng xương động vật ấy có thể phát ra âm thanh thè thé chói tai khiến giả thú ở ngoài xa mấy kỳ số cũng dựng hết cả lòng lệnh. Tất nhiên con người cũng không ngoại lệ không tin anh thử thử mà xem. Lão Tiêu đưa cái sáo xương cho Trác Mọc Cường Ba, rồi cùng với Hồ Dương nhìn gã chầm chậm Trác Mọc Cường Ba bị hai người nhìn chồng chọc, bất đắc dĩ, đành đưa cái sáo lên môi dưới, khẽ thổi một hơi. Mới đầu thì không có âm thanh gì. Sau khi đổi hai ba vị trí, khúc xương quả nhiên phát ra một tiếng tuyết. Âm thanh đó không hề hải hùng kinh hồn như Hồ Dương nói, mà kéo dài, ai quán, tựa hồ như một con ưng cô độc trên cao nguyên bao la, Phát ra từng tiếng gào bi thảm, như nỗi nhớ thời diễn cổ giọng về. Từng tiếng, từng tiếng thấm qua khoang xương nhỏ xíu. Hồ Dương và Lão Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ bi thiết trên mặt của nhau. Âm thanh ấy không ngờ lại khiến cho người ta cảm thấy bi thương đến thế. Tuy trắc một cường ba chỉ có thể thổi ra được một âm điệu duy nhất, nhưng âm thanh đó hòa với sóng dập dềnh trên mặt hồ của khả khả Tây Lý. Cơ hồ khiến người ta nghe thấy được tiếng kêu u quốc của nước Hồ Kha Kha Tây Lý vậy. Một lúc sau, Hồ Dương mới nói với Lão Tiêu. Xem ra lời giới thiệu trong bảo tàng chưa chắc đã là sự thật. Tôi dám cược là bọn họ cũng chưa từng thổi lần nào mà. Ơi, các anh chưa nghe âm thanh này bao giờ à? Trắc Mộc Cường Ba cảm giác như mình bị mắc bẫy. Anh nói đùa Lão Tiêu nói. Thứ sáo xương này ở bảo tàng Tây Tạng có mỗi một cây. Chúng tôi có thể nhìn thấy là tốt lắm rồi. Ai dám lấy ra thổi chứ? Đây là một thứ pháp khí của tạng giáo cổ. Giá trị văn hóa của nó phải ngàn dây đai ngọc, rồng ngọn của văn hóa hồng sơn. á Hoặc là mặt nạ đồng xanh lớn của văn hóa đồi tam tinh cổ đại vậy. Vậy cho nên tôi mới bảo cây sáo xương này về sau anh nên giao lại cho bảo tàng quốc gia thì hơn. Đối với người làm công tác khảo cổ thì nó rất có giá trị nghiên cứu lịch sử đấy. À phải rồi, nhất định phải dò hỏi người bạn kia của anh cho kỹ, hỏi xem anh ta nhặt được thứ này ở đâu vậy? Hồ Dương còn bổ sung thêm. Thứ sáu xương này thông thường là dùng xương mát của con người để mài thành đấy. Cái gì cơ? Trắc một Cường Ba giờ mới hiểu ra, chẳng trách lại để gã thổi, gã vừa nhổ nước bọt phì phì nói. tảng giáo cổ à? Là phái nào dùng thứ pháp khí này vậy? Hồ Dương nhếch môi cười cười đáp. Anh đúng là uổng công làm người dân tộc tạng rồi. Cá chuyện này mà cũng không biết hả? Đây chính là pháp khí của mật giáo Tây Tạng cổ đại nhà các anh đấy. Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu nói. Tôi xưa đây không có hứng thú gì với tôn giáo cả. Nói gì đến mật giáo chứ? Hồ Dương lại nói. Chính là Phật giáo ấy mà. Tạng mật. Chính là tạng truyền Phật giáo đó. Lão Tiêu nói, Lão Hồ này, đừng có ở đó mà khoe khoang kiến thức của anh nữa. Anh hiểu được bao nhiêu về mật giáo chứ. Đủ để lòe mắt người không biết gì là cùng thôi. Đội trưởng Hồ Dương liền được thể lấn tới, lập tức nói, Ừ, um, phải rồi, Lão Tiêu, anh chẳng phải rất hiểu biết về mật giáo Tây Tạng hay sao. Giảng cho cường ba một bài đi. Lão Tiêu nói, tôi sao dám nói để hiểu biết được chứ chẳng qua chỉ biết sơ một chút thôi mật giáo ban đầu là do Phật giáo Đại thừa và Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cộng thêm các loại tín ngưỡng của người dân địa phương hòa trộn lại mà thành nó được gọi là mật giáo chủ yếu là để phân biệt với hiển giáo hiển giáo chính là Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa chính là Phật giáo mà các chùa miếu chúng ta thường thấy hằng ngày tuyên truyền thừa phụng ở khoảng thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên Mật giáo tách khỏi hiện giáo, có hẳn một hệ thống tư tưởng khác biệt rõ ràng với Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa. Giáo chủ của hiện giáo là Thích Ca Mâu Ni, điều này thì chắc các anh cũng phải biết chứ. Còn giáo chủ của mật giáo thì càng nổi tiếng hơn, ông ta được gọi là Đại Phật Như Lai. Xét về hệ tư tưởng, hiện giáo là do Thích Ca Mâu Ni thuyết giáo với đối tượng là các chúng sinh không cùng cội rễ, vì vậy nên nó công khai, dễ hiểu tùy theo ý người còn mật giáo là đại phật như lai tự nói chân lý mà nội tâm ngộ ra vì vậy nó bí mật thâm ảo tùy theo ý mình đặc biệt phật giáo lưu truyền ở vùng tây tạng căn bản đều là mật giáo hết cái gọi là tiền hoàng kỳ hậu hoàng kỳ ngũ đại giáo phái thực ra đều chỉ phật giáo mật truyền cả thầy trắc một cường ba nghe mà nhíu chặt hai hàng lông mày lão tiêu nói phải Pháp khí của mật giáo cổ đại có không ít thứ mài bằng xương người. Nghe thì hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng so với bản giáo nguyên sinh mà tạng dương lãng đạt mã dựa vào để quỷ diệt Phật giáo thì còn tốt hơn nhiều. Chắc một cường ba vốn đã sắp ngắp dài đến nơi. Đột nhiên nghe lão Tiêu nhắc đến lãng đạt mã diệt Phật giáo. Liền không nhịn nổi, hỏi một câu. Thầy giáo Tiêu cũng biết chuyện Tây Tạng diệt Phật à? Ừm, um, biết một chút thôi. Thực ra lịch sử của Tây Tạng từ thời cổ xưa đã rất thần bí rồi. Một là ở đây có rất nhiều nơi hẻo lánh, không qua lại với thế giới bên ngoài. Hai là trải qua chiến tranh loạn lạc kéo dài, rất nhiều văn bản lịch sử quý giá đã bị mất mát. Có thể nói bất kể Trung Quốc hay là phương Tây, đều phải đến thế kỷ thứ 20 mới tiến hành những nghiên cứu về lịch sử Tây Tạng. Đội trưởng Hồ Dương đứng bên cạnh, làm ra vẻ thần bí nói. Anh có biết lão Tiêu đây hồi trước làm gì không? anh ấy từng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa Tây Tạng, tuyên truyền về Tây Tạng với người phương Tây đấy. Lão Tiêu nói, đủ rồi đấy nha, đó chẳng qua chỉ là màu đầu cho hoạt động khảo sát ở sông băng Tây Tạng thôi, chỉ đề cập tới phương diện rất nhỏ của Tây Tạng. Người ta mời tên râu rậm nhà anh đây chứ, tôi chẳng qua chỉ là giải phụ thôi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, đội trưởng Hồ Dương đã đi thần sơn ở Tây Tạng rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương nói, hồi ấy thì chúng tôi tiến hành khảo sát khoa học ở sông băng, tài nguyên ở sông băng trong dãy Himalaya cực kỳ phong phú. Chúng tôi có ở lại Tây Tạng một thời gian, còn có cả người bản địa đi theo đoàn nữa, Thế nên chuyện gì ở Tây Tạng cũng đều biết được một chút. Chắc một cường ba chợt nhớ đến nơi ba tang và lão La Ba từng nhắc đến, liền buột miệng hỏi: vậy thì theo cảm giác của anh, trong rặng thần sơn ấy đoạn nào là nguy hiểm nhất vậy? Đội trưởng Hồ Dương trầm ngâm đáp. Chắc là đoạn tiếp giáp với hai nước, Nepal và Ấn Độ, núi non ở đó không cao lắm, độ cao bình quân chỉ khoảng 7.000m trên mực nước biển. Nhưng mà điều kiện khí hậu thì có thể nói là khắc nghiệt nhất trong dãy Himalaya. Người nào tới rồi đều phải nói là nơi ấy còn khắc nghiệt hơn cả đỉnh ma nữa. Hơn nữa thế núi còn hiểm trở, trong đoạn núi non kéo dài hơn nghìn km ấy có tới mười mấy ngọn xưa nay chưa bao giờ bị con người chinh phục lão tiêu bổ sung nghe nói từng có vô số nhà mạo hiểm trước sau tìm đường tới hy vọng trở thành người đầu tiên chinh phục những đỉnh núi đó nhưng mà không sao leo tới đỉnh núi được không hiếm người mới đến chân núi thì đã bỏ cuộc quay về rồi còn số đông thì đã vĩnh viễn mất tích trong dãy núi tuyết mênh mông đó đội trưởng hồ dương vòng tay qua vai của lão tiêu nói không sai Trước này tôi vẫn luôn thấy Lão Tiêu nhà anh hiểu Tây Tạng hơn tôi nhiều. Có thể coi như một chuyên gia Tây Tạng nửa mùa được rồi đó. Tôi nhớ xem nào. Là năm 1996, đúng không nhỉ? Chuyên mục khoa học và tự nhiên còn đặc biệt mời Lão Tiêu đi phỏng vấn nữa chứ. Chủ đề có liên quan đến Tây Tạng mà. Mà cái chủ đề ấy là gì nhỉ? Lão Tiêu cười hà hà nói. Là ảnh hưởng tan chảy của sông băng trên cao nguyên đối với khí hậu toàn cầu. Trong đó có đề cập đến một số vấn đề văn hóa địa lý Tây Tạng thôi. Chắc Mộc Cường Ba không hứng thú với chủ đề này lắm. Liền quay sang hỏi. Vậy thì giáo tiêu có biết tứ phương miếu không? Tứ phương miếu à? Lão Tiêu và đội trưởng Hồ Dương nhìn nhau ngờ vực, Rõ ràng là mới lần đầu nghe thấy danh từ này. Chắc Mộc Cường Ba liền bổ sung. Lúc công chúa Văn Thành vào đất Tạng làm dâu, ngoài đại chiếu tự, tiểu chiếu tự, còn có bốn tòa thần miếu được xây dựng tu sửa Tây Tạng. Đây chính là tứ phương miếu, hình như bị thiêu quỷ từ thời diệt phật rồi. Lão Tiêu lắc đầu nói, Điều này thì chắc phải là chuyên gia nghiên cứu lịch sử Tây Tạng mới biết được. Những điều tôi biết toàn chỉ là những thứ vật vảnh bề ngoài, chẳng hạn như mật giáo ngày nay thế nào, cả bản giáo cổ đại ở Tây Tạng nữa lão tiêu và đội trưởng hồ dương liền lôi chuyện mật giáo với bản giáo ra thảo luận một hồi nhưng trác mộc cường ba không để ý lắng nghe chỉ nghĩ thầm tứ phương miếu này tại sao không được nhắc trong chính sử mà trong quyển cổ kinh ninh mã ở nhà mình thì lại ghi chép tường tận thấy được nếu nói cây sáo xương này thuộc về mật giáo vậy tại sao nó lại xuất hiện ở khả khả tây lý được nhỉ trác mộc cường ba còn định dò hỏi thêm chuyện về cây sáo xương Thì bộ đàm của Hồ Dương kêu lên Anh ta bật máy Chỉ nghe một người cuốn quýt nói Đội trưởng Chúng tôi phát hiện một đám săn trộm Ở hồ ẩm mã Đám kha khắc đã lái xe đuổi theo rồi bảo tôi ở lại để báo cáo cho anh Các anh mau tới đi Hồ Dương nói ngay Là thành viên trong đội tiên phong Lâm Húc Thanh Mau lên Lão Tiêu Dẫn theo mấy người Nhớ cầm theo súng Chắc một cường ba Còn ngẩn ra đó làm gì nữa Cùng đi luôn Xem xem thế nào Chắc Mộc Cường ba giống định gọi Trương Lập cùng đi, nhưng nhớ ra vết thương ở tay của họ Trương vẫn chưa lành hẳn. Chuyện này lại đang gấp, liền một mình leo lên xe của Hồ Dương. Trên xe gã mới hỏi, sao bọn họ không cùng lên xe đuổi theo để là một người canh gác làm gì chứ? Hồ Dương nói, ngu thế, dược ra khỏi Phạm vi tăng cường tín hiệu của xe phát tín hiệu thì không liên lạc bằng bộ đàm được nữa. Còn bản thân Phạm vi che phủ của tần số máy vô tuyến điện chỉ có 500 mét thôi. Giờ chúng ta chỉ có thể tới hồ ẩm mạ trước, rồi bảo Lâm Húc Thanh chỉ đường. Ba chiếc xe diệt giả xuất phát từ đại Bản Doanh, nhanh chóng nhưng thận trọng nhằm hướng hồ ẩm mạ phóng tới. Chắc một cường ba không ngờ cảnh trí dọc đường lại đẹp đến thế, gã trông thấy cả một cây cầu băng khổng lồ vắt ngang qua không trung giống như núi dòi dòi ở Quế Lâm vậy. Xe phóng qua bên dưới cầu băng. Bên đường còn có vô số tảng đá chất đóng, hành một cái gò nhỏ, lão Tiêu nói, đó là gò Mã Ni. Trên các phiến đá có khắc kinh văn của người tạng, tảng đá ở dưới cùng có khi đã vài trăm năm lịch sử, kinh văn khắc trên đó đều đã mờ đi hết cả. Điều này chứng tỏ rằng ở đây từng có người tạng qua lại. Mà rất có thể đây là đoạn đường của những người tạng ở xa tích tận cực Bắc Thanh Hải hay xa hơn nữa, phải đi qua khi hành hương. Trắc một cụ bà nhắm mắt lại, Có thể tưởng tượng ra những người hành hương mặt kinh bạo đi một bước lại quỳ lại một lần. Phía trước lại có một cái gò mã ni to hơn nữa, bên cạnh còn cắm một lá cờ. Một cái đầu bò Tây Tạng đã bị phong hóa hoàn toàn, được đặt ngay ngắn hướng về phía đông nam. Đó chính là phương hướng của Bố Đạt La Cùng. Lại vòng qua một dốc núi nữa, hồ ẩm mã đã hiện ra trước mắt. Nước hồ xanh lam, bờ hồ đóng băng. Giữa hồ cũng có một lớp măng mỏng nhưng vẫn phản chiếu sắc xanh của nền trời. Hồ ẩm mã hình dạng như cái đai kéo dài mười mấy km, xe của đội khảo sát đi dọc theo con đường ven hồ. Triền núi bên bờ đối diện đều bị tuyết trắng che phủ. Giữa hồ lại có vài chỗ núi nhô ra dạng bán đảo, nhìn xa xa như cảnh sắc vùng địa cực vậy. Xa hơn nữa là những đỉnh núi phủ tuyết. Lão Tiêu chỉ vào mấy ngọn núi giới thiệu Phía Tây Nam là ngọn núi cao nhất Khả Khả tây Lý, Cương Trắc Nhật. Nó phải cao tương đương với ngọn Bố Ca Đạt Bản, đều trên 6.800 mét cả Đáng lẽ nhìn về phía Bắc là có thể thấy được núi Bố Ca Đạt Bản, nhưng mà bị sông Băng Mã Lan che mất rồi. Sông Băng Mã Lan là sông băng lớn nhất ở Khả Khả tây Lý đấy. Hồ Dương không biết có phải tâm trạng không tốt hay không, dọc đường không thấy nói câu nào. Đến nơi mọi người xuống xe, thì thấy Lâm Húc Thanh đang đứng bên bờ hồ, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt. Không xa chỗ anh đứng, có ba mươi cái xác linh dương Tây Tạng xếp thẳng hàng. Có năm con bị lột sạch da, lộ ra thân thể chỉ còn máu thịt bầy nhầy đôi mắt trắng đen rõ ràng mở lớn, lồi hẳn ra ngoài. Bàn tay của Hồ Dương bóp chặt đến nỗi phát ra những tiếng lắc rắc. chắc Mộc Cường Ba cũng phẫn nộ, ngay bên bờ hồ thiên liêng thanh khiết như tiên nữ này. Máu tanh bẩn thiểu lại ở gần bọn họ đến vậy. Đám người tham lam, đám người bán linh hồn cho đồng tiền đó. Đúng là đã không còn nhân tính gì nữa rồi. Giờ Trác Mộc Cường Bà mới nhận ra. Trương Lập cũng theo chiếc xe thứ ba đi ngay sau lưng của họ. Anh ta bước đến vỗ mạnh vào lưng gã. Chuyện thế này mà lại không gọi tôi nha. Anh nó cũng quá lắm. Trác Mộc Cường Bà nói, vết thương của anh chưa khỏi. Tôi làm sao... Hơi... Để lên xe rồi nói Hồ Dương đứng buồn bã trầm mặt mấy phút Trước thi thể của lũ Linh Dương Rồi nói Để lại một xe và ba người xử lý đóng xác này Những người còn lại theo tôi Trên xe Một thành viên của đội khảo sát Tên Trần Kiệt giận dữ nói Cũng may là chúng ta đặt bản doanh Ở bên bờ hồ khả khả Tây Lý Bằng không bọn vô nhân tính Không biết còn làm ra những chuyện gì nữa Thấy Trách Mộc Cường Ba Hơi ngạc nhiên Lão Tiêu vỗ vỗ lên lưng gã nói, Hồ Khả Khả Tây Lý là một nơi dừng chân của linh dương Tây Tạng đi tránh rét. Đàn linh dương ở đó lớn hơn nhiều. Chúng tôi đặt đài bản doanh một mặt là để tiện cho công tác khảo sát các hồ xung quanh và núi Bố Ca Đặc Bản. Hai là cũng để bảo vệ đàn linh dương Tây Tạng tránh rét mà. Bọn săn trộm thường xuất hiện trong hai khoảng thời gian. Một là mùa đông, lúc Long linh dương Tây Tạng dày nhất có thể lột toàn bộ làm áo khoác. Hay là mùa xuân, đợi chúng nó một lông băng mới, có thể vừa lấy lông. Bọn người này thông thuộc tập tính của linh dương Tây Tạng hơn chúng ta nữa. Đàn linh dương này xem ra năm nay mới tới đây kiếm cỏ và uống nước. Mùa hè hàng năm, bọn chúng đều tới hồ trải nải để sinh con đẻ cái. Hầu như là linh dương Tây Tạng ở khắp nơi đều tham gia đại hội này. Đàn xa nhất có khi phải vượt đến cả hơn nghìn kỳ số. Lúc ấy cũng là thời gian hoành hành của bọn săn trộm. Đám người ấy căn bản chẳng bao giờ đói hoài đến sự sinh sôi nảy nở của lũ linh dương cả. Đi theo dịch bánh xe trên băng tiến về phía bắc, lão tiêu nói, bọn người này muốn chạy vào dãy Côn luân chắc. Hồ Dương gật gật đầu. Ừ, um, e là thế đấy. dãy Côn luân địa hình đang chéo phức tạp, cực nhiều khe rảnh, vào đấy rồi thì rất dễ chạy thoát khỏi truy đuổi. Có điều cũng phải mất vài ngày mới tới được. Bọn chúng nhất định phải kiếm chỗ nào đó ẩn nấp trước. Rất có khả năng là trong lúc hốt quảng, không kịp lựa đường, đã lánh vào sông băng rồi. Mã Lan Sơn à? Lão Tiêu thốt lên, Hồ Dương gần gần đầu. Bọn họ cứ lần theo vết bánh xe, quả nhiên đã tới sông băng Mã Lan Sơn. Bố ca đạt bản, còn gọi là Tân Thanh Phong, cao 6.860m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Thanh Hải là ngọn núi cao nhất trong dãy núi côn luân lão tiêu từ nãy giờ vẫn luôn giảng giải cho trác Mộc cường ba sông băng mã lang sơn hình thành trên đỉnh bằng phẳng của núi cao sông băng phủ lấp lên trên trông như một cái mũ màu trắng có thể gọi là mũ băng hay là sông băng bình đỉnh cũng được đặc điểm của nó là không có mặt ngoài ngủ ghề, cũng không lộ ra các chóp nhọn hay dốc cao phía trên mặt băng phần trên sông băng là tuyết động phần dưới là băng đá Vì khí hậu toàn cầu đang nóng dần lên Sông băng ở trong thời kỳ tan chảy Bên trong hình thành Rất nhiều kỳ quan hiếm thấy Hồ Dương quan sát Vết xe dưới đường a xem ra bọn Kha khắc Đủ rất sát Bọn trộm này bắt đầu hoảng loạn lên rồi Cẩn thận một chút đấy, đừng có để rơi xuống Đi trong khe núi Gần một tiếng đồng hồ Máy điện đàm vô tuyến mới có tín hiệu Hồ Dương gọi ngay Kha khắc, khà khắc có nghe thấy không kha khách một giọng đàn ông vang lên nghe cuối cùng thì các anh đã đuổi kịp rồi tôi ở phía bắc đây trông thấy xe của các anh rồi hồ dương hỏi bọn săn trộm đâu kha khách đám bọn này không cần mạng nữa rồi đã chui vào động băng tôi đang canh bên ngoài đây anh ta ngưng một chút rồi bổ sung thêm bọn trình cừ đi kiểm tra xem có lối ra nào không rồi trước mắt hình như vẫn chưa có phát hiện gì hồ dương nói tình hình thế nào kha khắc đáp ba đến bốn người có hai khẩu súng săn một khẩu súng trường bán tự động đã cải tạo bọn chúng còn định dùng vũ lực với chúng tôi nữa tôi cũng không khách khí quét cho một băng đạn rồi chiếc xe hỏng của bọn săn trộm bị kẹt ở lưng chừng núi nghe kha khắc báo cáo trong xe trống không xe của anh ta ở trên bờ dốc mặt bên của sông băng họ cần lái sang phải mới trông thấy tiêu kỳ bằng giải đỏ của kha khắc làm nhìn thì có vẻ rất gần rồi nhưng xe diệt giả càng đi càng chậm nhìn xe kha khắc ở ngay trước mặt nhưng đi mãi mà vẫn chưa tới được bánh trước của chiếc xe thứ hai lại còn bị kẹt trong rãnh băng rùa mái thế nào cũng cứ trơn tuột tuột không thể ra được hồ dương tức giận cầm xuống trường nhảy xuống Trác một cường ba theo anh ta sau lưng gã là lâm hút thanh trương lập cũng theo xuống trác mộc cường ba muốn nhanh nhanh thấy đồng băng mà bọn săn trộm trốn vào liền rảo chân bước nhanh chạy tới phía trước hồ dương nhưng bị hồ dương kéo lại quát cho một trận anh không cần mạng hả đi đường không nhìn dưới đất là sao chứ trác mộc cường ba ngẩng người dưới đất dưới đất có quái gì đâu hồ dương cũng không nói năng gì đột nhiên bước về phía tây vài bước cầm bắn súng giả mạnh xuống một chỗ có vẻ tương đối bằng phẳng mặt đất chỗ ấy rắc rắc tụt xuống một mảng lớn rồi nghe thấy tiếng đá lăn lông lóc vào trong hang động hình như lăn mãi xuống bên dưới cho tới khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa trác mọc Cường ba kinh ngạc thốt lên đây là là lão tiêu ở phía sau bước tới ở đây đâu đâu cũng là những rãnh băng không nhìn thấy được là chỗ yếu nhất của đồng băng Bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết đến. Dẫm lên trên ấy thì quạch một cái trượt xuống bên dưới luôn. Xong rồi, anh đừng có hòng mơ trở lên trên này nữa. Trắc một thường ba giờ mới cẩn thận bước sau lưng hồ dương. Đến chỗ cửa hàng ra khá khách đằng gác. Chiếc xe đầu tiên cũng đã tới nơi. Hai chiếc xe dịch giả xếp hàng ngang ngoài cửa đồng. Chiếc thứ ba còn đang kéo chiếc thứ hai ở lưng chừng dốc núi. Trước mặt bọn họ tổng cộng có bảy người hai khẩu súng trường một khẩu súng săn hai nồng, cộng thêm khẩu tiểu liên giảm thanh chính ly của kha khắc, khắc nữa tất cả là bốn khẩu súng đều được chuẩn bị từ trước để đối phó với giả thú và bọn săn trộm hồ dương cẩn thận đi đến cửa hang xem xét xung quanh một lượt rồi hét vào trong hang vài câu kha khắc, khắc nói vô dụng thôi tôi đã hét mấy lần rồi bọn chúng chẳng có phản ứng gì cả hồ dương nói Dựa vào đường đi của chúng thì thấy bọn này rất thông thuộc địa hình khu vực quanh đây. Nhất định là hồi xưa đã từng làm dân đải vàng rồi. Muốn độc chiếm cả một mạch vàng, cho nên mới đi sâu vào nóc sông băng không người lui tới này. Trác Bọc Cường Ba hỏi Lão Tiêu. Dân đải vàng à? Lão Tiêu liền giải thích. Ừ, núi Mã Lan trải dài về phía đông. Cách đây mấy trăm cây số cờ. Hồi trước đó phát hiện được mấy mạch vàng. Những năm 1980, từng có rất nhiều dân đại vàng tràn về đây, tranh cướp nhau chết vô số người rồi. Có vài bọn liều mạng, thấy vạn là bất chấp tất cả. Có lúc còn mang mạng ra, cược đi mấy trăm cây số đường không có dấu chân người. Đến dùng đất phủ băng này xem có may mắn không. Có điều theo kết quả trắc địa, bên dưới lớp băng này hình như không có khoáng vàng. về sau thì không có người nào lui tới nữa. Lão Tiêu quay đầu lại hỏi, Lão Hồ, sao rồi? Đây chắc là động băng tan chảy. Bên trong không biết thế nào. Các khe nước dưới lòng đất chẳng chịch thông nhau. Bọn chúng mà trốn được thì khó tìm lắm. Hồ Dương nói. Không thể để cho chúng ung dung ngoài dòng hấp luộc được. Cho mấy người khỏe mạnh, theo tôi vào trong hang đi. Anh ta quay người nhìn lại một lượt. Lấy một khẩu súng trường nhét vào tay của trắc mộc cường bà nói. Anh là một. Chắc một cường bà nhận lấy khẩu súng mà không biết phải dùng thế nào. Lật đi lật lại mấy lần, dội vàng nói. Tôi... tôi không biết dùng. Gã đã từng tập xạ kích ở trường bắn, nhưng súng trường có rảnh kiểu này thì đây mới là lần đầu tiên đụng tới. Hồ Dương sảng khoái nói. Không biết dùng cũng không sao. Tới lúc đó, coi nó như cây gậy sắt là được rồi. Trương Lập đứng bên cạnh lên tiếng. Tôi cũng đi. Bọn trò máy có súng. Tới lúc ấy tôi có thể giúp được mà. Hồ Dương nhìn bàn tay quấn đầy băng của Trương Lập. Nhưng mà tay của anh... Trương Lập lắc đầu. Không sao cả, đã không có vấn đề gì nữa rồi. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trương Lập, Hồ Dương nghĩ ngợi dây lát rồi sắp xếp. Lâm hút thanh, lấy dây an toàn ra đây. Cửa hang là mặt băng dốc, trượt xuống là không lên được đâu. Kha khắc, Trương Lập, hai người cầm hai cầu súng, chúng ta tiến vào. Lão Tiêu, trên xe còn một khẩu tự động nữa. Các anh trong chừng ngoài cửa hàng. Trước khi ra thì chúng tôi sẽ báo trước. Còn không, có thứ gì xong ra. Cứ lia một loạt đạn đuổi vào. Chỉ nghe Lão Tiêu lào bào. Đồ đầu bò. Một đầu dây an toàn buộc trên xe diệt giả. Trương Lập đeo cuộn dây cứu sinh chuẩn bị sẵn. Nhặt đinh sắt cho vào một cái bào rồi đeo lên lưng. Hồ Dương lấy ra hai cái ba lô leo núi to tướng. Cái cỡ lớn đưa cho Kha Khắc Cái cỡ đặc biệt thì đưa cho Trắc một Cường Ba Trắc một Cường Ba đeo lên lưng Mà cũng cảm thấy rất nặng liền hỏi Ủa Bên trong là cái gì thế Sao mà nặng vậy Hồ Dương trừng mắt lên nói Một chút sức lực cũng không có à? Anh là người cao to nhất trong mấy chúng ta Rồi còn gì Bên trong toàn là đồ cứu mạng đấy Đừng có mà làm mất Anh ta đi phía trước vừa được một bước đã ngoảnh đầu lại phía sau nhấn mạnh mạng của anh có tiêu thì cũng không được làm mất cái túi đấy đâu đấy lão tiêu ở phía sau giữ chắc một cường ba lại nghiêm túc nói theo sát lão hồ có thể thằng cha ấy muốn đi xem thứ đó vào động băng thế này thì thật là hơi mạo hiểm rồi bên trong mỗi bước đều có nguy hiểm vào thì dễ muốn lên thì càng khó thêm khó các anh chưa có kinh nghiệm nhất định phải nghe theo lão hồ chỉ huy nếu không thì tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm thậm chí có thể mất mạng nữa trắc mộc cường ba gật đầu tôi biết rồi lúc này hồ dương đã đeo xong đai an toàn cẩn thận tiến vào đồng bằng chỉ thấy anh ta một tay kéo dây thừng một tay giữ thăng bằng soạt một cái đã trượt từ cửa hang xuống bên trong trắc mộc cường ba đi sau cũng định học theo hồ dương Nhưng lưng của gã lại đeo cái ba lô to tướng, trong tay còn cầm ngược khẩu súng trường, vừa trượt vào bàn tay giữ dây an toàn đã lơi ra. Cả người ngã thụp xuống, lao thẳng vào bên trong. Cũng may là trát mọc cường ba hình thể cao lớn, ngồi trượt trên băng được. Lại có cả hồ dương dương tay chụp lấy áo, giữ gã lại. Từ trong hang nhìn ra ngoài, lối ra của hang động là một dốc băng dài chừng 10 mét, độ dốc khoảng từ 5 đến 10 độ. Nếu không có sợi dây an toàn này, muốn leo lên quá thật cũng là có chút khó khăn. Chỗ Trắc một Cường Ba đang đứng là một mặt băng tương đối bằng phẳng, có hai lối, một dẫn sang bên trái, một đi về bên phải. Nhìn vào bên trong thì tối om như mực, không thấy gì hết. Nếu vừa rồi không có hồ dương giữ gã lại, thì giờ cũng khó nói là gã đã trượt tới đâu rồi. Kha khắc, Trương Lập cũng chậm chậm trượt xuống. Trương Lập hỏi, đi đường nào đấy? Hồ Dương nói, đèn pin. Trương Lập liền phân phát cho mỗi người một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh, loại có cán cầm cực dài, có thể nạp điện, ở đuôi còn có thể phóng ra dòng điện 10 vạn Pin rất khỏe, ánh sáng tụ lại phát ra còn hơi chói mắt nữa. Hồ Dương cẩn thận quan sát dưới đất rồi nói, bọn chúng Quảng hốt chạy vào bên trong, không thể dừng lại trên chỗ phẳng này được, nhất định là đã trượt vào bên trong rồi. Chúng ta đi đường thẳng đi. Trong bốn người dạo hàng, Trắc Mộc Cường Ba hiển nhiên là người cao lớn nhất, kế đến là Kha khắc, khắc, cao khoảng một m tám, mặt đỏ phản quang như bôi sáp, đội một cái mũ nỉ bịch kín tai, trông giống hệt như dân du mục Mông Cổ vào mùa đông. Còn đội trưởng Hồ Dương, chiều cao còn thấp hơn Trương Lập 1-2cm, nhưng nét mặt hung hăng, toàn thân tỏa ra sát khí ngùng ngụt, dọa nạt người ta. Lúc anh ta nổi cơn mắng chửi, đến Trắc Mộc Cường Ba cũng không dám trả miếng. Cả con đường băng dài khoảng 50 mét, vừa hay đúng khoảng cách căng hết cỡ của dây an toàn. Bên dưới là lớp đá đóng băng, ít nhất cũng có thể đặt chân lên mà không bị trượt ngã. Trương Lập cầm đèn pin chiếu xung quanh. Tất cả vết đá trong hang đều bị một lớp băng dày bao phủ, đèn pin chiếu vào. Dùng nhà bình trong băng liền trở nên rực rỡ lạ lùng, trông giống như vô số con quái thú nhìn xuyên qua tầng băng, xét nét bọn họ. Giờ thì đỉnh dòm hang cách mặt đất khoảng 50 mét. Còn không biết tầng băng này dày bao nhiêu nữa. Cảm giác cứ như bốn người bọn họ đang ở trong một hành lang được đúc hoàn toàn từ băng đá vậy. Từ lúc vào đồng băng, mặt đất bên dưới cứ dốc nghiêng xuống, càng vào sâu bên trong càng thấy lạnh giá. Vậy mà trong lòng của Trác Mộc Cường Ba còn thấy lạnh lẽo hơn gấp bội. Đám săn trộm đã dùng máu tanh làm ô quế mỹ cảnh bên hồ nước thiên liêng một cách trắng trợn, cũng giống như bốn bức vách băng xung quanh đang dùng ép những lu khí lạnh vào thân thể của gã. Hồ Dương tháo găng ra, lấy ngón tay sờ thử mặt đất đoạn nói. Dưới đất khô ráo, dựa vào độ dày của phần băng bị tan chảy, có thể thấy động băng đã bắt đầu tan từ 7-8 năm trước. Hang động này dốc xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu nữa đây. Kha khắc, tìm được một mảnh vải rách ra từ quần áo nói bọn chúng trượt tới tận chỗ này giờ không biết là trốn vào xó xỉnh nào nữa hồ dương nói đi nhưng mà phải cẩn thận một chút cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người không quá một tầm tay nếu gặp phải vết nứt hay là sụp hố thì người bên cạnh cũng giúp được một tay đi chưa được hai bước chắc một người bà đã lên tiếng hỏi sao lại là đèn pin không phải là nên dùng đuốc hay gì đấy Để thử xem có đủ không khí hay không à Hồ Dương nói Vừa nghe là biết anh là người ngoài ngành Chẳng có biết kinh nghiệm thám hiểm gì hết Anh không cảm giác được gì à Cái gì Chắc một cường ba vẫn không hiểu Gió Kha khắc giải thích Đây là động băng Không phải hang động dưới đất hay là động đá vôi. Những hang động kiểu ấy thường bị bịt kính Càng đi xuống dưới Thì càng dễ gặp tình trạng thiếu dưỡng khí Còn Động Băng thì giống như một cái tổ ong vậy. Khắp nơi chỗ nào cũng có các lỗ thông hơi với bên ngoài. Gió từ bốn phương tám hướng, tung hoành ngang dọc, mang theo đủ dưỡng khí vào các nơi trong hang động. Vì vậy mà chúng ta không cần dùng lửa thăm dò hàm lượng dưỡng khí làm gì? Giả lại... Kha khắc, khắc cười cười nói tiếp. Dùng đốt dưỡng khí, đó là phương pháp của nông dân từ xa xưa, hoặc của những người lữ hành hoàn toàn không có chút chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy là đơn giản nhưng mà hiệu quả không hề cao nếu gặp phải hang động nào có bãi lầy bên trong hàm lượng không khí có nhiều chất khí có thể cháy như là clo nè ammoni oxy oxycarbon thì đuốc vẫn cháy bình thường nhưng đối với cơ thể người thì đó là một khí độc dẫn đến tử vong đấy trên người mỗi chúng ta đều có trang bị máy thăm dò không khí rất hiện đại dù mỗi mét khối không gian chỉ có một mm khối dưỡng khí cũng dò ra được Khi môi trường không khí không thích hợp với sự sinh tồn của con người, chúng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh ta vỗ vỗ vào thắt lưng. Trắc một Cường Ba liền trông thấy một thứ trông giống như máy bồ đàm nhấp nháy ánh đèo màu xanh. Trắc một Cường Ba theo sát sau lưng hồ dương, một tay chống vào tường băng, một tay thì nắm chặt sợi dây đeo ba lô núi, cẩn thận lần từng bước một. Được một đoạn gã lại lên tiếng hỏi, nếu như chỗ nào cũng có lối thông ra ngoài, Vậy bọn săn trộm kia chắc phải rất dễ dàng tẩu thoát rồi hay sao? Hồ Dương lắc đầu nói. Nói thế không sai, trong hang động băng có thể nói là giống như cái tổ ong vậy, trăm lỗ nghìn lỗ, nhưng mà cửa hang lớn như chỗ chúng ta chui vào thì ít lắm, hầu hết đều chỉ to bằng nắm tay thôi. Hơn nữa, anh phải biết nguồn gốc của những động băng này mới hiểu được, để tôi nghĩ xem nào. Nói cho anh dễ hình dung, những động băng này do tác động qua lại giữa băng và nước, Trải qua nghìn năm dạng năm mới từ từ hình thành được. Đặc tính của nước thì anh cũng biết rồi đấy. Nước chảy về chỗ trũng. Vì thế các hang động ở đây có một đặc điểm chung. Đó là toàn bộ đều dốc vào trong, hướng vào lòng núi. Giống như cửa hang mà chúng ta vào lúc nãy vậy. Gần lối ra là một con đường hầm dốc bằng băng. Nếu như bọn săn trộm kia mà không có các công cụ như cái đục băng dùng để leo núi, thì căn bản không thể nào lên nổi mà dựa theo lộ tuyến đào tẩu của bọn chúng nhiều phần là do bị đuổi quá gấp xe bị kẹt trong rãnh băng nhất thời hoảng loạn mới bỏ xe mà chạy vào hang động này có lẽ bọn chúng định ở trong hang cầm cự kéo dài với mấy người bọn kha khắc thôi không ngờ chúng ta lại càng lúc càng đông nghe thấy tiếng xe của chúng ta cho nên mới chạy sâu nữa vào trong hang động trắc mộc Cường ba ngẩng người kinh ngạc gã không ngờ anh chàng đội trưởng tính nóng như lửa này lại có tư duy rành mạch và logic tinh tế như thế hồ dương cười khì khì nói sao hả <cười> không ngờ kẻ thô lỗ như tôi cũng nói ra được tràng lưu loát thế hả <cười> anh chàng cao to ơi khảo sát khoa học không đơn giản như các anh xem trên tivi đâu lái xe đo gió đo máy thăm dò nước giống như là đi du lịch thôi mà thực ra những kẻ làm khảo sát khoa học chúng tôi cần phải có tri thức rất sâu để làm vốn lận lưng mà sống sót đấy Trương Lập đi sau cùng lên tiếng. À, thế thì cũng giống như khảo cổ nhỉ? Tôi nhớ có một nhà khảo cổ đã nói, trước khi mở một ngôi mộ cổ ra, phải nghĩ xem trong đó có thể có thứ gì, thì mới tìm thấy được những thứ ấy. Bằng không, sẽ coi chúng như bùn đất mà dứt đi hết. Hồ Dương bất mãn nói, còn khó hơn khảo cổ nhiều. Trong giới khảo cổ, anh không nghĩ ra bên trong có cái gì. Cùng lắm là không có được thứ ấy thôi. Còn trong hoàn cảnh như chúng ta đây Nếu như anh không đoán được chuyện gì Có thể sắp xảy ra Vậy thì kết cục chỉ có một mà thôi Chính là anh phải trả giá Bằng chính sinh mạng của mình đấy Đèn chiếu vào một bên mặt của Hồ Dương cái bóng đầy râu Hắt lên bức tường băng Được tầng băng phản xạ chiếu xạ Cái đầu của Hồ Dương trông giống như Một con mảnh thú đáng sợ Từ thổi hồng quang Làm cho Trương Lập không khỏi thầm kinh hãi. Lại đi tới ngã ba nữa Hồ Dương cẩn thận quan sát một lượt, rồi lập tức phán đoán. Đi bên trái đi. Trác Mộc Cường ba thấy Kha Khắc ở phía sau, lấy ra thứ gì đó trong bao, làm ký hiệu trên vách băng, liền hỏi. Anh làm gì vậy? Kha Khắc đáp, đánh dấu đường. Bằng không ở trong hang băng, chỗ nào cũng có lối rẽ như thế, anh làm sao mà ra được? Trác Mộc Cường Bà nói, Nhưng tôi có thấy gì đâu? Kha Khắc mỉm cười giải thích. Đây là bút quỳnh quang, phải dùng kính tử ngoại đặc biệt mới nhìn thấy được. Nếu không, chẳng phải cũng làm giấu cho bọn săn trộm kia luôn sao? Vậy thì bọn chúng có thể lợi dụng ký hiệu này để tẩu thoát rồi, hoặc là nắp ở đầu đấy gần ký hiệu chờ phục kích chúng ta. Đây cũng là do chúng tôi trải qua nhiều năm rồi. Hồ Dương ở phía trước nói, Đi nhanh lên, giờ không phải là lúc giải thích về mấy cái thứ thiết bị đó đâu. Tôi nghĩ chắc về sau họ cũng không cần dùng tới những thứ này làm gì. Bốn người đi rất chậm, Hồ Dương vẫn không ngừng dùng máy bộ đàm vô tuyến trao đổi tin tức với lão tiêu bên ngoài. Còn tín hiệu vô tuyến thì theo bước chân bọn họ, càng vào sâu trong hang động, càng mỗi lúc một yếu. Đồng băng rẽ ra vô số nhánh, lớp tường băng bao phủ trên các hang lúc dày, lúc mỏng. Bọn họ như những con kiến đi trong bề cùng hồ dương cẩn thận tìm kiếm từng dấu vết của bọn săn trộm dẫn cả nhóm tới phía trước một khe nước tường băng hai bên hang động đột nhiên dày hẳn lên giống như một tảng băng khổng lồ bị cây búa lớn chẻ làm đôi tạo thành một khe hẹp chỉ đủ một người đi qua khe băng phía trước hẹp hẳn lại cả bốn đều phải nghiêng người mới chui lọt trên đỉnh lơ lửng treo ngược các cột băng nhọn vách đá lởm chởm trác một cường ba đeo ba lô không qua được Đành phải hai tay vơ ba lô cao quá đầu. Vô số băng nhọn bị ba lô cọ đứt, mặt băng thỉnh thoảng lại rơi vào cổ áo của trác mọc cường ba. Cả kha khắc cũng bị liên lụy, không ngừng nhắc nhở. Cẩn thận một chút đấy, thứ này mà rơi vào người còn khó chịu hơn là bị té vào trong hầm băng đấy. Hồ Dương cười cười bảo, Cẩn thận, nhiệt độ của băng ở đây thấy hơn băng bình thường rất nhiều, rơi vào trong quần áo thì đau như kim chích đấy. Không cẩn thận còn có thể khiến cho anh bị cảm lạnh nữa. Đường phía trước lại càng hẹp hơn. Hồ Dương không thể không thóp bụng lại. Tự nhiên lại ngoát miệng chửi cho bọn săn trộm kia một trận. Trắc một cường ba khó khăn lắm mới di chuyển được. Nhưng vẫn không nén được hiếu kỳ. Hang động này rút cuộc bao lớn vậy? Hồ Dương hỗn hển đáp. Không, không nói chắc được. Có khi toàn bộ lòng sông băng Mã Lan Sơn đều nói liền với nhau cũng không chừng nữa mã lăng sơn là mạch phía nam của dãy côn luân hệ địa chất do nham thạch cổ đại bị xâm thực mạnh mẽ mà biến chất tạo thành sông băng tan chảy có thể tạo ra các địa mạo như sông chảy trên mặt băng rừng băng và núi băng thượng du sông băng là địa mạo xâm thực hạ du sông băng là địa mạo trầm tích giờ thì chúng ta đang ở giữa vùng thượng du của sông băng nếu như dùng thuật ngữ của chúng tôi thì có thể nói hình thái nơi này Đại khái có sông đao, ruộng băng, đấu băng, máng băng, đục rỗng. Các trầm tích vật kia là đồi dụng băng, đồi hình rắn, thềm băng nước và cánh băng nước. Ừ, cuối cùng cũng chui ra được rồi. Nào, đưa ba lô đây. Tôi kéo anh một cái. Cẩn thận đây. Dưới đất hình như đống băng rồi. Trơn lắm đấy nha. Chắc một gần ba cuối cùng cũng chui được ra khỏi khe hẹp ấy. Mượn ánh sáng của đèn pin cầm tay, dõi mắt nhìn ra xa không khỏi kinh ngạc thốt lên a hang động mênh mông vang lên từng đợt tiếng vọng hồi âm a a a kỳ quan băng chui ra khỏi kẻ băng hang động bỗng nhiên mở rộng ra vô số cột sáng xuyên qua đỉnh dòm chiếu xuống khiến cho mọi người không cần dùng tới ánh sáng đèn pin cũng có thể nhìn rõ bên trong đỉnh dòm như cái nồi úp chỗ cao nhất cách nơi trắc một cường ba đang đứng chừng gần trăm mét vỏ băng dày đến một hai mét bọc lấy vách đá, ngay lớp nham thạch cũng có vô số lộ thủng, núi sâu trống rỗng. Bên trong cái nắp bằng băng, vô số trụ băng chọc từ dưới đất lên cao vút, cũng có không ít trụ băng treo ngược trên đỉnh xuống, trông như mũi kiếm từ trời chọc xuống vậy. Nói đây là trụ băng thì bảo chúng là khoáng vật kết tinh, có khi còn giống hơn. Các trụ này có nhiều hình dạng như hình tứ giác, ngũ giác, lục lăng. Cao thì như cây thương chọc thẳng lên trời cao, thấp thì giống như bức măng mới chọc đất trồi lên, hay là nụ hoa mới nhú. Còn có rất nhiều trụ băng hình kim từ tháp chĩa đầu nhọn vào nhau. Một trên, một dưới được ánh sáng mặt trời chiếu qua, lại càng biến hóa vô số màu sắc rực rỡ. Phía trên mặt đất lạnh cứng phủ một lớp băng dày, Bên dưới chỗ bọn trắc mộc cường ba đang đứng, giống như bị tiên nhân dùng roi da quất cho một trận rồi vậy dũng là một mặt phẳng trơn nhẵn nhưng lại có vô số rãnh sâu và vết nứt cắt bè bét loạn xị. Cảnh tượng đó khiến cho Trác Mọc Cường Ba liên tưởng tới đường băng sân bay sau cơn địa chấn. Lúc này bọn gã đang đứng trên một bình đài bằng băng chìa ra. Hình dáng bình đài này trông giống như một con chim ưng đang dang cánh đuôi đâm sâu vào vách đá dựng đứng. Còn chỗ của bọn Trác Mọc Cường Ba thì chính là mỏ ưng. Chỉ bước lên trước độ hai ba bước là tới vết băng đứt gãy. chỗ đó khe nhỏ thì rộng hai ba mét, khe lớn thì tới mười mấy mét. bên dưới sâu không thấy đáy. từng dòng khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, chỉ có thể nghe thấy được những âm thanh giống như tiếng giả thú gào rú. còn giữa các bình đài với nhau cũng không phải không có đường, vô số cầu băng xà băng nối liền chúng với nhau. nhưng nhìn xuống dưới lại như chẳng có gì hết. băng ở đây trong suốt như pha lê. Tinh khiết đến độ không có một chút tạp chất, có vài trụ băng đường kính còn lên tới mấy mét. Nhưng đứng bên này lại có thể nhìn xuyên qua, thấy rõ cảnh tượng phía sau trụ băng ấy, như chỉ cách một lớp giấy bóng kính vậy. Ánh mặt trời trong hang động rực rỡ biến ảo, rừng băng, trụ băng, cầu băng chằng chịt như tơ nhện giăng khắp nơi. Bên dưới các khe hố khí lạnh trắng như tuyết cuồn cuộn bốc lên hai bên cầu băng như sông cồn lại bị ánh sáng mặt trời chiếu vào tạo ra vô số cầu vồng dắt ngang cảnh sắc ấy trắc mộc cường ba có nằm mơ cũng không sao tưởng tượng ra nổi đâm ra kinh ngạc đến ngơ ngẩn đúng là kỳ tích của tự nhiên vĩ đại con người làm sao mà mô phỏng cho được trắc mộc cường ba thầm nhủ giá mà mẫn mẫn ở đây đội trưởng hồ dương lẩm bẩm một mình rất đẹp rất đẹp phải không trắc mộc cường ba đáp ôi đẹp quá, kỳ tích của tự nhiên mà. Đội trưởng Hồ Dương nói, Anh có biết không, lòng các sông băng trong Đại Thức Sơn ở Tây Tạng còn nhiều kỳ quan hơn nữa đấy. Chúng tôi gọi những hang động trong sông băng ấy là thủy tinh cung, một vẻ đẹp độc đáo khác của tự nhiên. Chỉ là có rất nhiều người Tạng sống ở Tây Tạng, cả đời cũng không thấy kỳ quan như vậy. Tất cả đều là độc nhất vô nhị, không có gì so sánh được, không thể thay thế được. Đột nhiên có người ở sau lưng đẩy nhẹ vào trắc một cườm ba. Thì ra là Kha khắc, khắc đang chui ra khỏi khe nứt, anh ta bị trắc một cường ba chặn lại không chen ra được, liền thấp giọng nói: Cường ba, đừng có chặn đương. Trắc một cường ba dịch người sang bên trái, Kha khắc, khắc đeo ba lô thò đầu ra ngoài, cặp mắt lập tức giống như bị phù phép định thần, cả chớp mắt cũng không chớp nổi. Anh nín thở cả phút mới thở hắt ra một hơi lẩm bẩm nói: ôi trời tuyệt tác của trời đúng là không thể tưởng tượng được chỗ này quả là kha khắc, khắc còn chưa cảm thán hết lời trương lập phía sau đã bị kẹt đến thở không ra hơi vỗ mạnh vào lưng của anh ta nói sao rồi phía trước hết đường rồi à sao người nào người nấy cứ cứng đờ ra thế khi trương lập chui được ra khỏi khe băng anh cũng trợn tròn mắt há hốc miệng lên như ba người còn lại một lúc lâu sau mới nói được, ôi, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ, không phải nằm mơ. trong hang động rực rỡ muôn màu này, ánh mắt sắc bén như diều hâu chim ó của hồ dương cũng bớt đi vài phần nhảy khí. anh ta bình tĩnh nói, đây chính là kỳ quan trong băng. các anh có biết hang động silicat không? chính là loài hang động ngầm có thạch nhũ ấy, do nước nặng chứa canxi không ngừng trầm tích nhỏ giọt. Trải qua mấy vạn năm mới hình thành được thạch nhũ Nếu như nước nặng đó đổi thành nước tinh khiết Còn khí hậu cũng cố định ở khoảng sắp xỉ không độ Nước luôn ở trong trạng thái nửa đông kết nửa lưu động Sẽ dần dần tụ lại Một khi nhiệt độ xuống dưới không độ Sẽ hình thành băng tinh Mùa hạ sang năm Nhiệt độ lại trở về sắp xỉ không độ Lớp băng bên ngoài lại tan chảy vào bên trong Sau mấy vạn năm như thế Mới tạo nên được thế giới toàn là trụ băng kỳ diệu này Kết cấu của băng vốn là tinh thể tứ diện Nhưng mà phân tử nước ở nhiệt độ thấp Đã xảy ra sự kết hợp và giãn nở bất thường Cộng với hiệu ứng dẫn động của phân tử nước đông lại Rồi lại tan chảy Không ngờ có thể tạo ra tinh thể kết cấu đa diện Chỉ riêng ở điểm này E rằng cũng đã làm rất nhiều nhà nghiên cứu tốn công giải thích rồi Hồ Dương lại thấp giọng nói tiếp Tôi luôn luôn hy vọng trong cuộc đời mình Còn có thể nhìn thấy chúng một lần nữa Chỉ cần một lần, anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên Anh ta lấy ra một cái máy quay video kỹ thuật số Tham lam quay lại từng góc mình có thể nhìn thấy được Bốn người đều thở rất nhẹ Kiệt tác của tự nhiên vĩ đại Nói thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu Bản thân mình lại quá bé nhỏ Kỳ cảnh trong đồng băng cũng như núi tuyết trắng tinh khiết Khiến cho người ta bất giác thấy tâm linh của mình như được rửa sạch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 cũng chìm đắm trong tình cảm lẫn lộn giữa tự ti và chấn động. Trắc một cường ba nhìn sương trắng bốc mù mịt bên khe dưới sâu, tiếng gầm gừ ấy dẫn liên miên bất tuyệt bên tai. Gã cẩn thận hơn nữa, ngữ khí còn có vẻ cung kính hỏi. Bên dưới là gì thế? Hồ Dương giải thích, là dòng chảy ngầm. Núi trắng ra là nước ngầm. Sông băng tan chảy thông qua phương thức này để đưa nước ra các nhánh sông sau đó tụ thành hồ nước trên cao nguyên cũng có khá nhiều dòng sông hình thành từ đây bên dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu không phải chuyện chúng ta có thể thăm dò ra được nhưng mà tôi biết một khi anh rơi xuống những con sông ấy chỉ cần ba phút sau là có thể vĩnh viễn bị đóng băng rồi hồ dương quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt của trác mọc từ ba nước sông băng bên dưới có nhiệt độ thấp hơn không độ c nhưng không đóng băng Đây cũng là một hiện tượng tự nhiên mà vật lý truyền thống không có cách nào giải thích được. Chỉ cần 3 phút, nó có thể thấm ướt toàn bộ đồ đạc quần áo của anh, lỗ chân lông và mạch máu, chỗ da tiếp xúc với nước băng lập tức co lại. Tất cả tĩnh mạch lớp ngoài đều bị đóng băng, da mất sức sống, kế đó là hệ thần kinh bị tê liệt. Tế bào bên dưới mất khả năng tự điều khiển, anh muốn cử động một đầu ngón tay cũng không được nữa. Anh chỉ có thể nhìn cơ thể mình từ từ cứng đờ lại, đông cứng, rồi chết với ánh mắt yếu ớt tuyệt vọng mà thôi. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh hãi Sắc mặt của Trương Lập đơ ra, vẻ không tự nhiên lắm, hỏi với giọng cổ quái. Đội, đội trưởng Hồ, làm sao? L làm sao mà lại rõ thế? Các anh hồi trước... Ừm, Hồ Dương trầm mặt đáp. Chúng tôi nhìn thấy kỳ quan như vậy một lần rồi cái giá phải trả là ba mạng người cái đẹp xưa nay đều luôn đi liền với tử thần anh nhớ đến những đồng đội bị trượt chân rơi xuống dòng sông chảy ngầm hồi trước ánh mắt bất lực của người đứng trong dòng nước rõ ràng chỉ còn một bước nữa là có thể ra khỏi dòng sông băng ấy nhưng người cứ cứng đờ ra đó không còn thấy bất cứ một động tác nào nữa thứ duy nhất có thể động đậy chính là đôi mắt tràn trề khát vọng cầu sinh kia thế nhưng anh ta vẫn mong mỏi được nhìn thấy cảnh đẹp này một lần nữa. Số lần chúng xuất hiện trong những giấc mơ của anh, thậm chí còn nhiều hơn cả gương mặt quen thuộc của đồng đội. Vẻ đẹp ấy dùng bút và tranh vẽ thật không sao tả xiết được. Mật mã Tây Tạng phần 13 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. cả bốn người đều im lặng cơ hồ dư đang mặc niệm những người đi tiên phong hiến thân vì khoa học kha khắc, khắc muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng bèn đùa đùa nói ôi cung điện băng này bị băng tinh phân cách ra ngược lại cũng hơi giống giống như tổ ong chỉ có đừng có cái tổ ong dò dẻ nào to thế này là được rồi nếu đúng là tổ ong vậy thì con ong chẳng phải to bằng con voi rồi hay sao chứ <cười> Hồ Dương dường như chợt nghĩ ra cái gì đó, ngược lại còn càng thấy bất an hơn. Anh ta nhắc nhở, không có ông dò vẽ như vậy, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận đấy. Bên trong có thể là một loại động vật nhỏ lông xù. Bọn chúng còn đáng sợ hơn lũ ông dò vẽ to bằng con voi đấy. Ba người kia nghe anh ta nói vậy, một phen giật mình thon thoát, không biết tay đội trưởng họ Hồ này rốt cuộc, nói thật hay là đang dẫn chơi. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của anh ta, Lại hình như không giống đang nói đùa cho lắm. Không biết bao lâu sau, Hồ Dương như hạ quyết tâm cực lớn nói, Đừng có quên mục đích của chúng ta đấy, bắt đầu làm việc thôi. Kha khắc, ưm một tiếng, hạ ba lô hành trang sau lưng của trác mọc cường ba xuống, lấy ra các công cụ bên trong. Một số dây dài to bản, một đầu buộc dòng sắt, dòng sắt số tám to nhỏ, nơm giống như đôi giày thủng đáy, Dưới nữa, toàn là vút sắt, Dụng cụ khoan nhỏ có tay rung Thứ nào cần đều có hết cả Chắc một cường bà nhìn đủ các loại công cụ Mà gã không gọi được tên Không nói được xem dùng để làm gì Thật chỉ muốn tường tận Hỏi kỹ từng thứ một Nhưng gã biết thời gian và địa điểm Đều không thích hợp Phải đứng nhìn hồ dương và kha khắc Cẩn thận thao tác Trước tiên bọn họ dùng cái dù nhọn Đục lỗ trên băng Sau đó đóng cây đinh bên trên có lỗ vào trong dùng móc câu móc vào đống dây to bản kia sau đó quấn quanh người như là mặc quần áo vậy rồi mới dùng dây thừng nối thân thể và đinh sắt đóng trên băng lại với nhau Trắc mọc cường ba và trương lập còn chưa hiểu chuyện gì kha khắc đã phát cho mỗi người một cái đai lớn đồng thời giúp họ thắt cho chặt lại đưa cho mỗi người một đôi vuốt sắt và giày đế sắt sau khi tất cả đã chuẩn bị xong hồ dương nói Đi sát nhau theo thứ tự, tôi qua cầu băng trước, các anh lần lượt từng người qua một. Chúng ta ra bình đài băng ở phía trước. Đặc biệt, hai người mới các anh, tôi không thể không nhắc nhở. Trước đó tôi không hề dự kiến rằng chúng ta sẽ gặp phải địa hình này. Đối với những người chưa có kinh nghiệm như các anh, cần phải cực kỳ cẩn thận lúc đi qua cầu băng. Cố giữ cho hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Chỉ dùng khỏe mắt liếc mặt cầu, phải nắm chặt cái máy nâng trong tay của các anh. Nếu thân thể bị trượt trên băng, thì cứ nắm chặt lấy thứ ở trong tay là được rồi. Các anh hiểu chưa? Tôi qua đây. trắc một cường ba thấy Hồ Dương cầm một cái thứ giống như gậy buộc dây thừng, hình như không tốn chút sức lực gì đã qua được bên kia. Gã là người thứ hai, y theo cách của Hồ Dương đã chỉ gắn sức nhìn về phía trước, tay bám vào thứ buộc dây thừng kia, rồi cũng an toàn đi qua được cầu băng. Hồ Dương tán thưởng, Được, làm tốt lắm. Trắc một Cường Ba cười cười. Dễ ợt mà, bọn săn trộm kia không cần dây an toàn cũng qua được con gì. Sắc mặt của Hồ Dương trầm xuống, nghiêm giọng nói. Đừng coi đây là trò chơi. Bước qua cầu băng không khác gì đi lướt qua mặt của thần chết đâu. Cầu băng nhìn trông có vẻ vừa rộng, vừa thẳng, dường như rất là kiên cố. Nhưng mà anh phải biết rằng, nếu độ nghiêng của mặt băng lớn hơn một độ, còn anh lại không có vuốt sắt đâm xuyên qua nó được. Thì mặt băng gần như trơn phản tuyệt đối đó sẽ khiến cho anh tức khắc trượt đi. Giả lại, nơi càng lạnh thì băng lại càng giòn. Cầu băng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chỉ cần trên bề mặt hình thành dệt rạn, bằng sợi tóc thôi cũng đủ để cho nó sụp xuống bất cứ lúc nào rồi. Bọn săn trộm không cần mạng sống. Chúng ta không phải liều chết theo chúng làm quái gì. Trương Lập là người thứ ba qua cầu. Anh ta thấy Hồ Dương và Trắc Mộc Cường Ba đi đều có vẻ hết sức ung dung trong lòng lấy làm tò mò, không hiểu tại sao đội trưởng Hồ Dương lại không cho nhìn qua mặt cầu. vốn muốn nhìn rõ mặt cầu băng này đã không dễ rồi, giờ chỉ dùng khóe mắt để mà liếc. Vậy chẳng phải là càng dễ đi sai hay sao chứ? Đi qua được một nửa, anh ta liền không nén nổi tò mò mà liếc xuống dưới một cái. Trương Lập nhìn thấy trên mặt băng sáng như gương bên dưới lập tức xuất hiện một gương mặt đang hiếu kỳ ngó quanh. Anh biết đấy chính là gương mặt của mình. Nhưng phần bên thì không nhìn thấy gì cả. Còn trụ băng, cây băng trên đỉnh đầu cũng soi hình ngược vào mặt cầu. Nhìn qua cầu băng bên dưới là vách sâu nghìn thước. Phía dưới măng đá, băng tinh cũng hiện rõ lên mùng một. Nhìn xuống dưới nữa là sương mù nghi ngút vẫn vít quấn quanh vách đá. Tựa như con rồng trắng đang lộn mình giữa trời đất mênh mông. Trong một thoáng ấy, Trương Lập đột nhiên không thể phân biệt được rốt cuộc mình đang đứng trên mặt băng có thực hay là đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đồng thời trong không trung này cũng có một gương mặt giống hệt như mình, hoảng loạn, thất thần, kinh ngạc. Chỉ có một gương mặt trôi nổi giữa không trung. Trương Lập đột nhiên mất cảm giác phương hướng, chỉ thấy thân thể của mình đang không ngừng rơi xuống phía dưới. Đỉnh dòm bên trên và mặt đất dưới chân đều không ngừng xoay chuyển. Anh dường như nghe thấy xa xa có tiếng ai đó gọi mình, lại dường như không nghe thấy gì hết. Sức lực toàn thân cơ hồ có kẻ cắm ống hút vào người để rút kiệt, tay chân đều không nghe lệnh. Bản thân của anh ta đã hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát. Chắc một cường bà thấy Trương Lập đột nhiên ngẩn ra giữa cầu băng mà không di động tiếp, hai mắt thất thần liền lẩm bẩm hỏi: "Trương Lập" Trương Lập, sao vậy? Hồ Dương đang chỉnh lại dây an toàn, nghe tiếng liền ngước lên kinh hại thốt. Không xong rồi, anh ấy sắp rơi xuống. Gì hả? Trắc một cường Ba nhìn lại, thấy Trương Lập đã mềm nhũng người ngã xuống, đổ gục trên mặt của cầu băng. Cũng may trên người có dây an toàn nên chưa trượt đi. Hồ Dương lớn tiếng gọi. Kha khắc, giúp anh ta một tay đi. Trương Lập, Trương Lập, tỉnh lại cho tôi, Trương Lập. Anh có nghe tôi nói gì không? Trương Lập! Có dây an toàn, Kha Khắc cuối cùng cũng đưa được Trương Lập qua cầu Hồ Dương nắm một ít dụng băng, xoa lên đỉnh đầu cho Trương Lập tỉnh lại. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Sao lại như vậy chứ? Hồ Dương nói, Đây gọi là hôn mê lơ lửng. Con người là loài động vật hết sức kỳ quái, đại não luôn tiếp nhận thông tin cơ thể đứng trên một bề mặt, thì mới phát ra được thông tin để giữ thăng bằng. Bỗng đột nhiên nó phát hiện ra cơ thể đang ở giữa không trung, đại não sẽ phát ra những tín hiệu sai lầm, tức là đã lơ lửng trên không trung, vậy thì nhất định sẽ rơi xuống. Nhưng mà thực tế thì thân thể không hề rơi xuống. Tuy thế, đại não đã phát ra tín hiệu, tim đập, máu lưu thông trong quý quản đều thay đổi nhịp độ và tốc độ để mà thích ứng với hoàn cảnh bị rơi xuống. Đại não bị thiếu máu cấp tính sẽ gây ra hùng mê, nghĩ ngơi một chút là được rồi. Đây chính là lý do khiến cho tôi không cho các anh nhìn xuống bên dưới. Cũng là vì lý do tại sao chúng ta lại thắt chặt dây an toàn. Vết xe đổ rành rành phía trước đấy thôi. Được rồi, anh ta tỉnh táo lại rồi đây. Kha khắc nhìn quang cảnh rồi nói. Nhìn từ góc này, nơi đây còn đẹp hơn nữa đấy. Kỳ tích, đúng là kỳ tích mà. Hồ Dương lại nói. Không hay, tình hình rất không hay. Nhìn từ chỗ này mắt thường cũng thấy được Phải có đến 7-8 cái cửa hàng lớn Chúng ta rất khó tìm được đường tẩu thoát của bọn săn trộm rồi Kha khắc quan sát một lúc đoạn nói Bọn săn trộm đang hoảng loạn Nhất định là sẽ chọn chiếc cầu băng vừa lớn vừa thẳng Đường này chắc không sai đâu Hồ Dương gật đầu Tôi đồng ý quan điểm này Nhưng mà xem kỹ đi Ở chỗ đó nếu cứ đi thẳng tiếp Tôi lo hai người họ không đi nổi Kha khắc đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Hồ Dương. Quả nhiên nếu đi theo hướng chỉ của anh ta qua mấy cái cầu băng nữa. Có một cây bị gãy ngang, ở giữa có một khoảng trống tầm một mét, phải nhảy qua. Nếu như trên đất bằng khoảng cách một mét ấy, ai cũng nhảy qua được. Nhưng bên dưới cầu băng là vực sâu dạng trường. Giờ rồi Trương Lập đứng trên mặt băng, chỉ nhìn xuống một cái là đã mất cả ý thức. Bọn họ làm sao có thể nhảy qua ranh giới một mét kia được chứ? Lần này Trương Lập đã bình tĩnh lại, nhìn nét mặt cương nghị của Trác mộc Cường Bà, mơ hồ hỏi. Tôi... tôi bị làm sao vậy? Đây là đâu? Trác mộc Cường Bà đáp. Anh không nghe lời của đội trưởng Hồ, vừa rồi mới bị ngất xỉu đấy. Hồ Dương lấy tay vẽ một vòng nói. Đường này không vấn đề gì đâu, chúng ta cứ đi như vậy là được. Bọn họ cẩn thận đi đường vòng Hồ Dương đi phía trước không ngừng ghim đinh sắt xuống đất, buộc chắc dây an toàn. Trắc một cường ba, Trương Lập, Kha Khắc đều cẩn thận đi phía sau. Để bảo vệ Trương Lập, ba người phải cùng lúc tiến bước. Hồ Dương đã cảnh báo ba người phải đồng loạt nhấc chân, nhịp chân thống nhất, chỉ cần bất cứ một người nào để xảy ra sai sót, rất có thể cả ba sẽ cùng rơi xuống khỏi cầu băng. Còn dây an toàn thì có thể không chịu được trọng lượng quá nặng mà giật tung cả đinh sắt ra. Kết quả cuối cùng chính là cả bốn đều toi đời. Trắc Mộc Cường Ba đi đầu trong ba người, tình thế lúc này khiến cho gã nhận ra thế nào gọi là buộc châu chấu vào sợi dây. Mỗi một bước đều phải hết sức cẩn thận, cả mắt cũng không dám tùy tiện nhìn quanh quốc. Thời gian khoảng hút hết ba điếu thuốc trôi qua, bốn người coi như đã sang được đầu bên kia hang động này. Lối vào là một cửa hang hình tròn to tướng. Hồ Dương cởi khóa an toàn, Há miệng thở hổn hển. Đối với anh, mang đồ theo không phải là gánh nặng, mà gánh nặng đến từ nội tâm. Trắc một Cường Ba đặt chân lên nền đất đá mấy phút mới quay đầu nhìn lại. Chỉ đi có một quãng ngắn ngủi chưa đến 100 mét mà gã cảm thấy như vừa đi bộ vòng quanh thế giới vậy. Lúc nhìn lại kỳ quan băng kia, gã thấy nó quyến rũ vô cùng. Nhưng băng nãy khi ở giữa đó, không ngờ lại chẳng hề cảm thấy đẹp chút nào. Hồ Dương nói không sai. Bên cạnh cái đẹp làm cho người ta rung động trái tim kia. Khắp nơi đều là cạm bẫy tử dòng. Sắc mặt Trương Lập, sớm đã không còn chút máu. Vừa rồi vẫn còn không ngừng tán thưởng bàn tay tuyệt vời của tạo quá. Lúc này lại chỉ muốn mau mau kết thúc những đi cho xong. Rồi trở về, vào một bệnh viện lớn để kiểm tra tâm lý. Xem coi mình có bị sợ độ cao hay không. Khắc khắc, thu đồ đạc của mình lại. Rồi giúp cho rắc một cường ba và Trương Lập tháo bỏ trang bị qua cầu băng, thúc giục. Đi thôi, chúng ta lại vào hang động nữa rồi. Anh ta không muốn ngoảnh đầu, sợ so rằng mình không thể chống lại nỗi quyến rũ của vẻ đẹp nơi đây, rồi rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp, không quay trở ra được. Lần này lớp băng trong hang từ đối mỏng. Khá nhiều chỗ còn hoàn toàn không có để lộ ra vết đá hẳn. Đường trong hang so với lúc bọn họ đi vào đã rộng hơn khá nhiều, Bốn người còn có thể xếp hàng ngang mà đi. vách đá bị băng ăn mòn, để lại đủ hình đủ dạng, trông như những con thú hung tợn đang nhe nành múa vút, chào đón đám khách lạ không mời. Hồ Dương nhìn hang động họ vừa đi qua, nghi hoặc nói, hình như không có dấu vết của bọn săn trộm, chẳng biết đường này có đúng không nữa. Lời của anh vừa dứt, ở sâu trong hang, đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết, Lần đầu tiên Trác một Cường Ba mới biết một nam trung mạnh mẽ lại có thể phát ra thứ tiếng bi thảm đến thế khiến cho gã không khỏi liên tưởng đến tiếng kêu của lũ lợn trong lò mổ trước khi tắt hơi. Trong tiếng thét đó còn pha tạp một âm thanh khác nhưng không phân biệt rõ được. Hình như là tiếng của một người nữa đã có vẻ quệ quải yếu ớt lắm rồi. Kha khắc, khắc kêu lên Đúng đây rồi, mau đuổi theo chúng đi. Anh ta xông lên phía trước hồ dương bỗng dương tay kéo lại không giữ được kha khắc anh ta liền ngoặt ngược tay giữ trác mọc cường ba đang chuẩn bị bước lên hà giọng nói không cẩn thận đấy dưới ánh đèn pin sắc mặt của hồ dương tái đi trác mọc cường ba không thể ngờ khuôn mặt đầy râu ria của anh ta lại có thể tái nhợt đến như vậy hồ dương rảo bước nhanh sau khi đi qua mấy chỗ rẽ cuối cùng cũng bắt kịp được kha khắc Kha khắc chỉ tay vào sâu trong hang động tối om om nói. Không còn âm thanh gì nữa. Tiếng hét vừa rồi nhất định là phát ra từ đây. Chắc chắn là là thế đấy. Hồ Dương đưa tay ra chặn. Này, đừng, đừng có nôn nóng quá. Trước tiên hãy dặn nhỏ đèn pin xuống, rồi tính sau. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng đã chạy tới nơi, nghe vậy liền tò mò hỏi. Tại sao vậy? Hồ Dương chỉ tay vào vách Chắc anh phát hiện vết tường ở chỗ này có điểm gì khác với chỗ khác không? Kha khắc đưa tay sờ thử, ngạc nhiên thốt lên. Không có băng. Hang động này hình như ấm hơn lúc nãy một chút. Hồ Dương thấp giọng nói. Không chỉ là không có băng, cả bốn bên đều rất khô ráo, đến một chút hơi nước cũng không có. Bọn sân trộm kia nhất định cũng vì cảm thấy ở đây ấm áp mới chọn hang động này để chạy vào. Đường này chắc là thông đến một cái trắng gió phía nam của núi Mã Lan đấy. Trương Lập nói, Nhưng vậy thì liên quan gì đến đèn pin chứ? Trắc Mộc Cường bà đột nhiên giật mình hỏi, Động vật nhỏ, loài động vật nhỏ lông xù mà anh nhắc lúc nãy à? Hồ Dương gật đầu, Không sai, hang động kiểu này vừa trắng gió lại có ánh sáng thích hợp cho chúng trú đông. Kha Khắc nói, Là cái gì vậy? Hồ Dương đáp Chuột đồng Là chuột đồng cao nguyên đấy Hơn một dạng con chuột đồng cao nguyên Tụ tập trong cùng một hang động để tránh đồng Hậu quả của hành động quấy nhiều bọn chúng rất là đáng sợ Bọn quái vật nhỏ ấy Ngủ dậy Sẽ tương đối đói khát Giống như châu chấu ở Đông Nam Á vậy Kiến quân đội ở sa mạc Tham lam vô cùng Ăn sạch tất cả mọi vật chất hữu cơ Chúng chạm phải trên đường đi trắc một cường ba kinh dị thốt. Mấy dạng con chuột ở cùng một chỗ hả? Hồ Dương nói. Không sai. Anh đừng có quên. Ở đây là khả khả Tây Lý. Qua mùa đông trên cánh đồng băng không hề dễ như anh tưởng tượng đâu. Để sống sót qua mùa đông rất nhiều động vật đã dùng hết mọi phương cách. Có nơi thậm chí còn thấy cả cảnh chim và chuột ở cùng một chỗ nữa. Tất cả đều để an toàn sống qua mùa đông giá lạnh thôi. kha khắc, khắc le lưỡi nói. Ừ, chuột với chim ở chung một chỗ vậy thì nhất định sẽ sinh được dơi rồi sắc mặt của hồ dương đanh lại giọng nguy hiếp bị chúng đuổi kịp thì thực sự là cả khúc xương cũng chẳng còn đâu anh ta trầm vòng xuống không phải tôi cố ý hù dọa các anh thực ra tôi cũng không định nói sự thật đáng sợ đó ra làm gì nhưng mà môi trường hang động này quả thật là thích hợp với bọn chúng ngủ đông tôi không thể không nhắc nhở các anh được Kha khắc băng khoẳng. Chúng ta không đèn đuổi đến thế đây chứ, đội trưởng. Hồ Dương gằn giọng nói. Chẳng lẽ anh không nghe ra sự tuyệt vọng trong tiếng thét kinh khủng kia hay sao chứ? Thứ gì có thể khiến cho người ta phát ra âm thanh tuyệt vọng như vậy? Tôi làm khảo sát khoa học bao nhiêu năm nay rồi. Từng tận mắt chứng kiến các thành viên bị giả thú hung dữ cắn chết. Cũng từng thấy họ trượt chân rơi xuống vực sâu vàng trượng hay bị đá lớn đè nát lồng ngực. Bị cành cây đâm xuyên qua nội tạng Sống không được Mà chết cũng không xong Nhưng mà bọn họ chỉ phát ra những tiếng kêu thê thảm mà thôi Chỉ có bọn quái này Mới khiến cho người ta phát ra được tiếng kêu tuyệt vọng như thế Đó là âm thanh khi mà người ta bị nuốt mất linh hồn Mới phát ra nổi Anh có hiểu hay không hả? Kha khắc, khắc nói Nhưng mà dạng nhất không phải thì sao Nói thế nào thì nói Dù sao cũng là hai bạn người hồ dương liếc nhìn con đường hầm tối om om nói vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới giao được anh ta lấy trong ba lô trên lưng của trác mọc cường ba ra hai bình to như bình chữa cháy đeo trên lưng tay cầm thứ gì đó cũng giống như ống phun dầm chân nói hy vọng cái này có thể đối phó được với bọn chúng đi thôi đèn pin dặn xuống mức thấp nhất cho tôi kha khắc vẫn lào bào không đáng. Bọn họ đi qua đường hầm, hồ dương dừng lại trước một chỗ dốc. phía trước không còn đường đi nữa. Trắc Mặc Cường Ba ngẩng người, cũng lập tức dừng chân lại, thì thầm nói: phát hiện ra bọn chúng rồi hả? Hồ Dương cũng hạ giọng: vẫn chưa. Các anh tập trung đèn pin lại đây, để tôi coi rõ cái bức tường phía trước xem sao. Bên trên hình như có thứ gì đó. Bốn cột ánh sáng chiếu lên tường rắc một cường ba và hồ dương đều ngẩng đầu lên bọn họ trông thấy trên bức tường đối diện rành rành là dấu tích nền văn minh nhân loại những hình vẽ màu đen chứng tỏ tổ tiên của chủng tộc nào đó đã từng sinh tồn trong vùng băng nguyên quan du này các nét phát màu đen vẽ những hình người trông như que diêm hoặc là nắm tay nhau nhảy múa hoặc đang cầu khẩn thần linh có cả hình vẽ nam nữ giao quan biểu thị sự sùng bái phồn thực cũng có cảnh giết trâu giết dê tế lễ quỷ thần tuy đường nét đơn giản nhưng rõ rệt đặc trưng khiến cho người ta thoáng hiểu ngay kha khắc đứng chen ở phía sau ánh đèn pin hắt sang bên trái khiến cho anh lập tức thấy hứng thú với một bức tranh vẽ cảnh săn bắn một đám người que diêm hoặc ném đá hoặc dùng dây mây đang tấn công một con vật khổng lồ con vật kia toàn thân đầy lông rậm rạp lại có một đôi răng dài nhọn quắc còn có không ít người que diêm đã bò lên được trên lưng con quái ấy dùng những thứ nhọn đâm dùng đá lớn để đập hình ảnh ấy hệt như một đàn kiến đang cắn xé một con dế quả thật dẹ rất giống kha khắc kinh ngạc thốt lên con này hình như là con voi thì phải voi khả khả tay lý từng có voi à trương lập cảm thấy không thể nào tin nổi không phải không phải voi đâu Các anh nhìn mà xem, nếu theo tỷ lệ của nó với người que diêm, hình thể của nó còn to hơn cả voi châu Phi đến mấy lần ấy chứ? Hơn nữa, mình của nó toàn lông dài, còn cả đôi ngà cong dài hơn gấp đôi ngà voi bình thường nữa. Không có làm đâu, vẽ thật là giống quá. Tác giả của những bức tranh trên vách hàng này đúng là thiên tài. Tuy cũng khó tin thật, nhưng mà không thể phủ nhận đã ghi chép lại tất cả một cách chân thực đấy. Hồ Dương kích động đến nỗi giọng nói cũng hơi run run. "Là gì vậy?" Trắc Mộc Cường Ba hỏi. "Thì đúng như anh thấy đấy, đó là một con ma mút." Hồ Dương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rạng ngời kích động lướt qua từng người một. Động vật tiền sử được cho là đã tuyệt chủng từ vài vạn năm về trước rồi. Ma mút sống ở một vùng đất băng giá trên Bắc Băng Dương vài vạn năm trước. Ở các nơi như Siberia, Canada đều phát hiện có quá thạch của ma mút. Ở khu vực đông bắc nước ta cũng có, nhưng mà bích họa như vậy xuất hiện ở Khả Khả Tây Lý thì mới là lần đầu tiên. Chứng tỏ rằng ở nơi này chẳng những có người cư trú, hơn nữa còn từng có thời kỳ văn minh nhân loại phát triển phồn thịnh. Đây gần như là phát hiện lớn nhất của lần khảo sát khoa học này rồi. Nó chẳng những đã bổ sung cho phần thiếu sót về thời kỳ đồ đá nhỏ ở Nga Ba Khả Khả Tây Lý trong lịch sử của người Khương. Hơn nữa, còn đẩy văn minh nhân loại cổ về phía Tây gần một nghìn cây số. Hồ Dương nhất thời, hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Lúc này anh ta muốn nhất là nói chuyện với lão Tiêu. Chỉ tiếc là cự ly quá xa, bộ đàm vô tuyến, có điều chỉnh thế nào cũng không có tín hiệu. Khà khắc, khắc phân tích khách quan. Nhưng mà là người nào đã từng sống ở đây chứ? Và để lại di tích tiền sử như thế này nha? Hồ Dương suy tư. Điều này thì khó nói lắm. Lúc đó công cụ bị hạn chế. Người cổ đại không thể vẽ ra cụ thể đặc điểm trang phục của họ hoặc căn bản là chưa phát triển đến trình độ có phục sức. Có điều từ đặc điểm phân bố địa vực, rất có khả năng là người khương cổ hoặc giả là tổ tiên của người qua cơ trong truyền thuyết phương Bắc để lại. Nào, các anh chiếu cho tôi. Tôi chụp ảnh lại nào. Trắc Mộc Cường Bà nói Ánh sáng không có tốt lắm, có thể dặn cho ánh sáng lớn lên không? Hồ Dương không phản đối. Anh ta tập trung hết tinh thần vào việc chuẩn bị chụp ảnh rồi. Ba người điều chỉnh ánh sáng, sàn lớn lên một chút. Lần này Trương Lập phát hiện ra sàn hang động hình như có điều gì là lạ. Anh ta lẩm bẩm nói. Các anh xem, mặt đất hình như đang rung động đấy. Nói đoạn, đèn pin trong tay bất giác dịch chuyển xuống phía dưới rắc một cường ba và kha khắc giờ mới chú ý nền hang đá tối om quả nhiên giống như một con sâu khổng lồ đang chuyển động qua lại hồ dương giật bắn mình kinh quảng buông chiếc máy quay trong tay xuống rồi quát gắt lên đừng đừng chiếu xuống đoạn hất chiếc đèn pin trong tay của trương lập lên trên chi tiết là đã chậm mất một bước đèn pin của trắc một cường ba và kha khắc lần lượt chiếu xuống mặt đất Bọn họ liền nhìn thấy một cảnh khiến cho cả mấy người dừng ngược hết cả tóc gáy lên. Vô số chuột đồng, lông đen, chung chúc, nhộn nhạo, trung trung điệp điệp chất chồng lên nhau. Tựa như trên mặt đất bày ra một tấm thảm len đen tuyền, chạy qua chạy lại hoàng hốt, làm cho cả mặt đất rung chuyển. Giữa đàn chuột ấy, đã có hai đống chuột hình người chất lên cao. Chỉ sợ đó chính là hai tên săn trộm gặp nạn kia rồi. Vô số con mắt nhỏ như hạt đậu vàng, lấp lánh chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn chỉ một chút sáng đèn pin lướt qua đàn chuột đồng liền như bùng nổ đám lông xù nho nhỏ ấy liền lao về phía bốn người dư đi cùng phía trước bọn chúng có dốc cao nhưng cũng không hoàn toàn không thể ngăn bước tiến của chúng lũ chuột phía trước không sao trèo lên được thân thể của bọn chúng liền thành đá lót đường chẳng mấy chốc bị bọn chúng phía sau tràn lên phụ lấp hết đợt này đến đợt khác trào dần lên chẳng mấy chốc đã tới sát dưới chân của hồ dương ba người bọn trác mọc cường ba chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy tất cả đều cầm đèn pin đứng ngẩn ra đó không biết phải làm gì lần này cả trác mọc cường ba cũng phải rung tay gã kinh ngạc phát hiện khi lũ chuột đồng chuyển động hay đóng chuột hình người kia liền lộ rõ hình dáng bên trong hai bộ xương còn dính thịt khiến cho bọn săn trộm nom hệt như những con linh dương tây tạng bị bọn chúng lột da vậy máu thịt dương dãi còn sót lại dính vào từng khúc xương trắng răng hàm miếng chặt xương tay xương chân giờ biến dạng vẫn còn đang rung lên trong những động tác sinh lý hoàn toàn vô nghĩa càng đáng sợ hơn nữa đến cả xương đỉnh đầu cũng bị cắn mất một nửa não tương bị hút sạch sẽ Vài con chuột đồng thọc thò nơi hai hốc mắt cánh tay cầm đèn pin của trát mọc cường ba không khỏi run lên hai chân như một rễ xuống đất gã không tự động nổi Tình hình Kha Khắc và Trương Lập ở phía sau còn tệ hơn gấp bội. Lũ súc sinh đáng chết! Đến đây! Đến đây đi! Hồ Dương gầm gừ đứng dậy. Ống phùng trong tay của anh ta bắt đầu phun lửa. Lưỡi lửa liếm tới đầu, lũ chuột bị thiêu cháy kêu chí chí tới đó. xăng trong bình lập tức biến cả hang động thành một biển lửa. Dưới ánh lửa bập bùng, tất cả lại càng trở nên kinh dị, đáng sợ. Sau khi Trương Lập và Kha Khắc, vô tình rồi đèn pin vào lũ chuột đồng chúng phát hiện bốn người và kéo nhau leo dốc tấn công hồ dương cầm ống phun lửa vào đám chuột chúng bị cháy kêu chí chóe nhưng vẫn không hề có ý định rút lui đám đồng loại bị thiêu cháy thui kia ngược lại còn khiến cho bọn chúng càng điên loạn hơn vô số con đang bốc cháy vừng vừng vẫn lao dung dút về phía bọn hồ dương hồ dương vừa lùi lại vừa hét lớn cháy máu các anh còn định ngẩn ra đấy làm quái gì nữa, không cần mạng nữa à. Trác Mộc Cường ba dịch bắn mình, cuối cùng cũng tỉnh lại. Gã là người đầu tiên xoay người bỏ chạy. Đồng thời cũng kéo trương lập và kha khắc một cái, rung dòng thốt. Chạy, chạy máu. Gã Dũng đứng đầu tiên, lúc này ngược lại trở thành người chạy cuối cùng. Trác Mộc Cường ba chạy thuộc mạng, bất kể phương hướng, thế nào cũng không dám ngừng chân lại, không dám ngoảnh đầu, chỗ nào có đường là chạy vào chỗ đó. Lũ chuột đồng kia trong hang động còn nhanh hơn cả người. Tiếng chí chóe, phản phất như lúc nào cũng gian lên ngay bên tai. Không biết chạy được bao lâu, hình như không nghe thấy tiếng chuột kêu nữa. Gã mới dám quay đầu nhìn lại thử một cái. Tình hình thật là vô cùng tệ hại. Các mộc cường ba nhận ra phía sau chỉ có một mình trương lập hấp ta hấp tấp chạy theo. Trương lập vừa mới di chuyển, chỗ chân vừa nhấc lên ấy lập tức bị chuột đồng chiếm mất. Trương Lập vừa tiến được một bước, cả nền nham thạch màu xám kia đã lập tức bị màu đen chen phủ. Trác Mộc Cường Ba không nói nổi tiếng nào, chỉ đành quay đầu chạy tiếp, trong lòng của gà cuốn quýt từ nhũ. Đội trưởng Hồ Dương đâu? Kha khắc đâu? Bọn họ ở đâu rồi chứ? Gà không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều quá bất ngờ, quá đột nhiên. Chiếc đèn pin đã rơi mất trên đường. Trác Mộc Cường Ba không dám cúi xuống nhặt, đành phải cắm đầu nhắm hướng có gió có ánh sáng mà chạy trong hang động tối om ba lô sau lưng của gã bị rách hoài gã liền dứt khoát dứt bỏ luôn hồ dương nói đại loại dù anh chết mất tiêu thì cũng không thể làm mất ba lô này mấy lời quái quỷ ấy thì để nó đi gặp quỷ cho rồi điều duy nhất làm cho gã thấy an ủi là từ nãy đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trường lập chỉ có tiếng quần áo rách toạc và đá dụng bị dẫm lên, chứng tỏ là Trương Lập vẫn đang liều mạng chạy trối chết phía ngay sau lưng của gã. ánh sáng, khi trắc một quần ba hân quang xông ra khỏi cửa hàng, gã chợt nhận ra mình đã chạy trở lại động băng khổng lồ kia. Những trụ băng tung hoành ngang dọc, cầu băng chằng chịt nối liền nhau. Được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tạo nên một cảnh tượng uy hoàng tráng lệ. Ngay sau đó, Trương Lập cũng xông ra theo sau, không còn thời gian nghĩ ngợi trương lập căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ đành quyết liều một phen, gắn hết sức giữ thăng bằng, bước lên cầu băng. Trên cầu băng căn bản không thể đi nhanh được. Đi hai bước là trượt một bước, mà sau khi nghe Hồ Dương giải thích, Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ. Hãy bị rơi xuống dưới thì không thể có hy vọng sống mà trở lên nữa. May mắn một điều là trên cái cầu băng trơn tuột này, bọn chuột cũng không thể chạy quá nhanh được. Nhưng bị chúng theo sát kinh kịch từng bước như thế Chỉ nhìn thấy không thôi Cũng đủ khiến cho người ta không rét mà run rồi Con chuột đồng gần nhất Chỉ cách gót chân của Trương Lập Chưa đầy một gang tay Trác một Cường Ba rảo chân Bước nhanh hai bước Kế đó hai chân không cử động Thân hình không tự chủ được Trượt đi khoảng một mét Cũng may là gã dừng lại được Trên một bình đài băng khá lớn Trương Lập cẩn thận bước theo sau Lần này lên cầu băng anh ta hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi bởi vì phía sau đang có thứ khiến cho anh ta sợ hơn gấp bội đuổi sát sàn sạc có mấy con chuột đồng đi đầu đã nhanh chân nhảy tót lên bình đài trác một cường ba nhanh tay nhanh mắt dung chân quét bay bọn chúng xuống dưới nhưng một lũ đông hơn còn đang chầm chậm nhìn bọn gã mà từ từ tiến tới xem ra đã sắp bao dây cả bình đài này lại rồi Trác Mọc Cường Ba không kịp nghỉ ngợi, vừa mới đứng vững trên bình đài, liền ngay lập tức chạy lên một cây cầu băng khác. Bọn chuột kia cơ hồ cũng đã thích ứng với việc đi trên cầu băng. Tốc độ tăng lên rõ rệt. Trác Mọc Cường Ba và Trương Lập bất đắc dĩ cũng phải mạo hiểm tăng tốc. Tuy bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trượt chân rơi xuống dòng sông ngầm lạnh giá bên dưới. Nhưng bị chết cống, trong sông ngầm vẫn còn hơn là chết trong miệng của lũ quái vật nhỏ ăn thịt người mà không nhả xương này. Đi được một nửa, chắc một cường ba mới phát hiện cầu băng này chính là cây bị gãy ở giữa có một khoảng trống chừng một mét. Trước không đường đi, sau có lũ chuột đồng đuổi gắt. chắc một cường ba không suy nghĩ gì, nhất chân nhảy qua đoạn gãy một mét kia. Cho tới khi hạ chân xuống mặt băng bên phía bên kia, gã mới nhận ra hai chân của mình đã rung lẩy bẩy, bắp đùi như bị rút mất gần, không ngừng co co vật vật trắc mộc cường ba hiểu tạm thời đã được an toàn bèn quay đầu lại chỉ thấy trương lập đang đứng ở mép cầu gãy trong mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc thì nhìn vực sâu không đáy ở bên dưới lúc lại nhìn trắc mộc cường ba còn bọn chuột kia thì đã càng lúc càng tiến sát phía sau lưng của anh ta trong hang lại có thêm chuột đồng trào ra ào ào như suối nước phun cả nửa dải băng dường như đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc chỗ nào bị bọn chúng tràn qua Cả ánh dương cũng đã bị che lấp mù mịt. Một nửa cảnh đẹp mê người này giờ đã biến thành địa ngục. Chỉ có lũ quái vật tham lam lộ ra ánh mắt tan ác và hàm răng trắng nhỡn. Trương Lập không dám quay đầu, trong bụng biết rõ nguy hiểm, đang mỗi lúc một gần kề. Nhưng nhảy qua ở chỗ cao thế này, tâm lý của anh cũng phải chịu một áp lực cực hạn. Trác một cường ba có thể trông thấy rõ ràng đã có vài con chuột đồng cắn vào gót chân của Trương Lập. Thậm chí có con đã trèo lên lưng của anh ta. Đằng sau còn vô số con ùng ùn xông tới. Nhưng Trương Lập vẫn đứng bên mép vết gãy do dự chân chiều mãi không dám nhúng chân nhảy qua. Trắc Mộc Cường Ba hét lớn Bọn chúng sắp cắn chết anh rồi đấy! Nhảy qua đi! Không có do dự được đâu! Nhảy đi! Cùng lúc với tiếng nhảy cuối cùng của Trắc Mộc Cường Ba một con chuột đồng đã chui vào cổ áo của anh. Trương Lập đành nhắm tịch mắt Hét lớn lên một tiếng, rồi nhảy giọt qua. Trác một Cường ba liền dung tay giữ anh ta lại cho khỏi trượt. Trương Lập ôm rịch lấy Trác một Cường ba, hai mắt giận nhắm chặt, chỉ cật lực hét lớn. a! Trác Mộc Cường ba giật mấy con chuột đồng bám trên người của Trương Lập ném đi, rồi cũng thở hồng học như anh ta. Được rồi, được rồi, không sao nữa. Không sao nữa đâu, bọn chúng không có qua được đâu. Bọn chuột phía trước nhận ra đã hết đường, muốn dừng lại nhưng lũ phía sau lại chen lên liền đẩy dồn hết cả bọn phía trước xuống dưới vô số chuột đồng bị rơi xuống vực sâu cây bóng khổng lồ do từng cục xù xì đen kịch ấy tạo thành đã trở thành cơn ác mộng không thể nào xua đi được với bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng này đồng thời vô số chuột đồng còn chuyển sang những cái cầu băng khác đi đường vòng chạy tới chỗ của bọn Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập bọn chúng đã ngửi thấy mùi thịt sống nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong người, đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của bọn chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên cuồng của chúng. Đỡ trương lập lên khó khăn di chuyển đôi chân đã mềm nhũn, gắng hết sức giữ bình tĩnh nói: nào, chúng ta còn phải đi nữa. Qua hai cầu băng nữa thì mới có thể bình an sang bờ đối diện rồi. Lúc ấy có thể theo đường cũ trở ra, tới cửa hàng thì không còn sợ gì nữa. Bọn chúng không đuổi được nữa đâu. Anh còn đi được không thấy. Trương Lập căng gương mặt tái nhợt ra, gật gật đầu như gà mộ tóc, khóe miệng mấp máy một hồi thì mới nói được một chữ. Đi. Hai người không phải là không còn sức, nhưng phải dựa vào nhau mới nhúc nhích được. Cơ đùi non của họ đều vì dùng lực quá độ trong lúc căng thẳng mà co giật liên hồi. Lúc này đã mềm nhũng cả ra. Đi trên cầu băng mà cảm giác như không vững bước, Khi chỉ còn lại một cây cầu băng cuối cùng nữa, Trác Mọc Cường Ba cổ vũ. Cho dù phải bò lết, chúng ta cũng phải bò qua cây cầu này đây. đây là con đường sống cuối cùng của tôi với anh rồi đấy. Hai người khích lệ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, nhưng tình huống tề nhất vẫn xuất hiện. Lúc đi qua giữa cầu băng, thân thể của Trương Lập đột nhiên đổ nghiêng sang bên trái, khiến cho Trác Mọc Cường Ba cũng nghiêng theo sang phía đó. Trác Mọc Cường Ba cả kinh, Dội vàng ngửa người về phía sau. Không ngờ cánh tay hai người đặt lên vai nhau, bỗng dưng bị tuột. Thân thể của Trương Lập đã văng ra. Căn bản không thể dựa vào sức mình để trụ dững trên cây cầu băng. Trác một cường ba dội dương tay ra quơ lấy. Bên bờ sống chết. Trong đường hầm dài bừng lên một ngọn lửa, tạo thành bức tường lửa dài tới mười mấy mét, cản trở bước tiến của lũ chuột đồng. Nhưng vẫn còn có vô số con liều chết xông qua biển lửa. Sông đều bị ngọn lửa còn dữ dội hơn gấp bội, hất ngược trở lại, lăn lộn quằn quại trong biển lửa, cuối cùng hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa tiếp tục bốc cao, trở thành một phần của ngọn lửa. Nhưng những con chuột hầm hè xong qua biển lửa vẫn không chịu bỏ cuộc. Hồ Dương chửi bới luôn mồm. Còn mẹ nó không giết hết được, cái lũ lông xù chó chết này. Qua đây cho chúng mày biết ông lợi hại thế nào nè. Anh ta lấy trong ba lô của khắc khắc ra một thứ bình diệt côn trùng ném vào giữa đàn chuột bên kia biển lửa, kể đó dơ súng lên bắn vào cái bình đó. Một tiếng bùm, tiếp đó là tiếng xì xì vang lên không ngớt, khói mù lan tỏa ra bốn phía. Bọn chuột ngửi phải luộc khí đó liền như gặp phải đại dịch, lần lượt quay đầu bỏ chạy. Nhìn bọn chuột chạy đi, hồ dương mới ngồi bịch xuống đất, không buồn lau mồ hôi túa ra trên mặt, chỉ há miệng thở phì phà phì phò lẩm bẩm nói. À, thì ra đúng là bọn chúng sợ cái này, giờ thì biết rồi, tao biết rồi. Vừa ngồi được một chút, Hồ Dương đã phải nhảy bật lên, chộp lấy cổ áo của Kha Khắc, lớn tiếng chất vấn. trắc một Cường Ba, trắc mà, trắc một Cường Ba đâu, Trương Lập đâu, hai người kia đâu rồi, đi đâu rồi. Kha Khắc ngẩng người nhìn Hồ Dương, hồi lâu sau vẫn không trả lời được. Rõ ràng là còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt. Chỉ thấy Hồ Dương bất an đi đi lại lại. Đột nhiên bừng tỉnh thốt lên. hỏng bét! Nhất định là bọn họ theo đường cũ trở ra rồi. Bọn họ không có dút sắt và dùi chọc vào băng cũng không biết đường mà thắt dây an toàn. Làm sao? Làm sao mà qua cầu băng được chứ? Anh ta nhìn qua biển lửa trước mặt và bày chuột đã chạy đi xa tít. Trong mắt đầy vẻ lo lắng bất an Cuối cùng Cũng Hạ quyết tâm nói Đi, chúng ta quay lại thử xem xem có cứu được bọn họ không? Kha khắc, khắc mắt máy khóe miệng nói như đang khóc Ôi trời, còn phải quay ra nữa à? Trong khi đó thân thể của Trương Lập xoay chuyển trên mặt cầu nửa vòng, Chắc một gần ba không chụp được cánh tay của anh ta chỉ bắt được sợi dây an toàn khoát trên vai anh ta Gã giống định đứng vững trước rồi giữ Trương Lập lại Nhưng rồi chợt nhận ra mình đã ngửa về sau quá nhiều Thân thể cũng mất thân bằng Mà trượt sang phía bên kia cầu băng Trắc Mộc Cường Ba biết là không xong Dội nhân lúc thân thể mình vẫn còn đang nghiêng nghiêng Quấn dây thừng vào cổ tay Trong lúc cuốn quýt Cũng không quên nhắc nhở Trương Lập Giữ chặt dây thừng nhé. Hai đầu sợi dây thừng bị kéo thẳng tưng Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập Mỗi người giữ chặt một đầu dây Treo lơ lửng giữa không trung Đung đưa qua lại sợi dây dắt ngang qua giữa cái cầu băng lúc sắp rơi xuống khỏi mặt cầu trắc mộc cường ba đã buộc sợi dây 4 năm vòng quanh cổ tay rồi lại quấn thêm 4 năm lượt vào bàn tay lúc này đã nắm được rất chặt nhất thời cũng không bị dễ rơi xuống đưa mắt sang nhìn trương lập thấy anh ta còn quấn chặt hơn cả gã anh ta quấn sợi dây thừng vào hai cổ tay sau đó lật ngược trở lại thắt thành hình giống như cái cổng số 8 bàn tay giữ chặt đầu dây như vậy thì càng khó rơi xuống thể trọng của trắc mộc cường ba hơi nặng hơn nhưng trên lưng của trương lập còn đeo một bao đầy đinh sắt sợi dây an toàn hệt như đang treo trên một cái rồng rọc bằng băng lúc này chỉ cần một trong hai người giữ không chắc sợi dây thì người bên kia cũng ngã xuống theo và đợi chờ họ ở dưới kia chính là dòng sông ngầm còn lạnh giá hơn cả băng tuyết nữa trương lập ngẩng đầu lên nhìn cầu băng rồi nói Đây là dây thừng chống nước chuyên dụng để leo trèo trên đường băng, đường kính 10,5mm. Hồi tôi còn làm lính công trình đã sử dụng rồi, chắc cực kỳ. Xem ra tạm thời chúng ta sẽ không rơi xuống đâu, chỉ là không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa. chỉ tiếc là dây nhỏ quá, không thể bám vào mà trèo lên được. Chắc một Cường Ba lúc này cũng đã tỉnh táo hẳn. Bọn họ sao rồi? Anh có trông thấy bọn họ không? Bọn họ... Trương Lập giật mình đáp Lúc đó tôi rất hoảng loạn Chỉ biết cắm đầu chạy theo anh thôi Nhưng mà tôi không nghe thấy tiếng thét của họ Hơn nữa lúc tôi chạy vào lối rẽ đầu tiên Cảm giác lũ chuột đuổi phía sau Đã giảm đi rất nhiều rồi Tôi đoán À Tốt quá rồi Vậy là bọn họ nhất định đã chạy theo đường khác Đội trưởng Hồ xem ra rất có kinh nghiệm Chắc là bọn anh ta có thể đuổi được lũ chuột ấy cũng nên vậy thì chúng ta cứ đợi bọn họ trở lại cứu là được rồi trác mộc cường ba mỉm cười nói ra những lời bất lực nhất từ khi gã ra đời cho đến giờ hai người còn lại rốt cuộc đã ra sao thì chẳng ai biết được nhưng trước mặt tình hình bọn gã như vậy thì cũng chỉ có thể tự an ủi mình trước mà thôi trương lập cũng cười anh ta ngẩng đầu lên nhìn cầu băng có thể nhìn rõ bóng bọn chuột đồng chạy sầm sập giữa các cầu băng trụ băng Bọn chúng đang tụ tập lại một cách hết sức trật tự. Thấy vậy, anh lẩm bẩm tự diễu mình. Thật là hết cách. Hai chúng ta bất luận là ai buông tay trước, thì cùng rơi xuống cả. Muốn nói vài lời cuối cùng, cũng chẳng có ai truyền đạt được. trắc Mộc Cường Ba gường cười. Nói ngốc nghếch cái gì vậy? Yên tâm đi. Tôi từng mời thầy bói nổi tiếng toàn quốc tính sổ cho bình rồi. Ông ta bảo trước 50 tuổi, Tôi là các nhân thiên tướng mà. Tôi không chết thì nhất định anh cũng không sao đâu. Chúng ta chỉ cần nhẫn nại, chờ đợi là được rồi. Trương Lập Phi cười nói. Rất xin lỗi. Nhưng mà tôi cũng từng gặp Phật sống trong chùa. Người ta bảo tôi là không nên đến gần băng tuyết quá. Nếu không hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ chết không toàn thay. Giờ xem ra câu này đã ứng nghiệm rồi. Không biết là vận đen của tôi kéo theo anh cùng đen đuổi. Hay là giận may của anh phù hộ tôi Cũng được may mắn nữa Chỉ còn biết chờ xem mệnh ai tốt hơn thôi Cường ba thiếu gia. Chắc một cường ba trở nên nghiêm túc Thả lỏng một chút đi Sự việc không có tệ như anh tưởng tượng đâu Chúng ta chỉ cần kiên trì tới cùng Thế nào cũng được cứu thôi Trương Lập ai nái nói Thật sự rất xin lỗi Xem ra lần này là tôi làm liên lụy tới anh rồi Tôi Tôi không thể thả lỏng được đây đã là cực hạn đối với tôi rồi trương lập nói với câu hai hàm răng đã nghiến chặt kiều kít kít rõ ràng đã dùng đến chút sức lực cuối cùng rồi trác mộc cường ba thầm nhủ trương lập nói gì thì nói cũng từng được huấn luyện đặc biệt sao có thể kém thế này được chứ lúc này người của trương lập đung đưa qua một cột ánh sáng gã mới nhận ra máu đã nhuộm đỏ đôi tai quấn đầy băng dải của trương lập từ nét mặt đau đến của trương lập có thể nhận ra Từ nãy đến giờ anh ta đã rất khó khăn để chống lại cơn đau chỗ vết thương bị rách toạt ra kia. Trác Mọc Cường Ba dùng tay trái gắn sức kéo cả người lên quấn sợi dây thép dài dòng vào tay phải bắt đầu hít thở một cách bình tĩnh hơn rồi điềm đạm nói Còn chưa đến lúc buông lời mạng sống đâu anh là quân đặc chủng mà kiên trì thêm chút nữa thôi nhất định, nhất định phải kiên trì. Lúc Trương Lập đung đưa qua sát người gã Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên tung chân đập mạnh một cú vào người anh ta. Hai người đều văng ra theo hai hướng khác nhau. Khi hai người hết đà, lại bắt đầu văng lại về cùng một chỗ. Trắc Mộc Cường Ba dương tay ra, định chụp lấy Trương Lập. Nhưng tiếc là khoảng cách lại quá xa, mà cả hai tay của Trương Lập bị buộc thắt vào nhau. Chỉ có đầu mũi chân Trắc Mộc Cường Ba dơ ra là chạm tới người của Trương Lập. Cánh tay thì căn bản không thể giữ anh ta lại được. Nhưng sau cú đạp này, Trương Lập đã tới cực hạn của sức chịu đựng. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu chảy rồng rồng xuống trán, chảy qua má lại đã đóng thành băng. Băng đóng trên mũi, dưới càm, lại bị luồng khí trắng trong miệng phun ra làm tan chảy. Rắc một cường ba không còn cách nào khác, nhưng gã cũng không bỏ cuộc mà quyết định thử thêm một lần nữa. Gã nói với Trương Lập, Tôi chuẩn bị thử lại một lần nữa. Anh đã sẵn sàng chưa? Có đào thế nào cũng tuyệt đối, đừng buồn tay đấy. Trương Lập nỗ lực, dơ chân lên phối hợp với gã. Trác một cường ba đá vào chân của Trương Lập, hai người lại văng ra một lần nữa, rồi chập lại một chỗ. Lần này thì đúng là đào rách tìm xé phổi. Trương Lập chỉ cảm giác như sợi dây thừng ăn sâu vào trong thịt, siết vào đốt xương. Trước mặt tối sầm lại, trong bụng biết rõ đôi tay của mình sắp trượt ra khỏi các dòng dây quấn. Đúng vào lúc đó, Trương Lập cảm thấy thân thể của mình rung mạnh như bị thứ gì đó ôm chặt. Kể đó cánh tay cũng giật thoát một cái, dòng dây thường bên ngoài cũng giật thoát một cái. Dòng dây thường bên ngoài đã bị một cánh tay to bè mạnh mẽ chộp lấy. Trương Lập mở bừng mắt ra, chỉ thấy trác mọc quần ba chùi hai chân ra kẹp chặt vào thắt lưng của mình. Đôi tay to như hai con rồng uống lượng của gã lần lượt giữ hai đầu sợi dây an toàn giống như đang đánh đu bên dưới cầu băng. chi tiết là trò đánh đu này không có bàn ngồi mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba dùng hết sức lực quấn thêm mấy vòng dây vào cổ tay trái để cố định cho chắc hơn, đồng thời nói với Trương Lập: nhanh lên, ôm chặt lấy chân tôi, sắp giữ anh không nổi nữa rồi nè. Trương Lập tức khắc buông đôi tay đã được giải phóng xuống, dùng nách kẹp chặt lấy hai đùi của Trắc Mộc Cường Ba. Hai người treo lơ lửng cố định ở đó trong một tư thế hết sức kỳ quái, nhưng tạm thời cũng không rơi xuống được. Thời gian, mỗi một phút trôi qua sao mà chậm chạp một người chịu đựng trọng lượng của cả hai người. Trắc Mộc Cường Ba cũng cảm thấy vô cùng trầy trật, gãi cảm giác như xương cốt toàn thân đều sắp rơi ra. Cơ thịt trên người cũng giống như sợi dây thừng gân bò xoắn chặt lại, chỉ cần một sợi bị đứt, toàn bộ sẽ bị bung rời ra. Sợi dây thừng thích chặt vào cơ thịt, máu dường như sắp đông lại. Hai cánh tay của gã cũng tím bầm. Trắc Mộc Cường Ba cảm nhận rất rõ rệt, biết rõ bàn tay đang dần dần mất đi cảm giác. Bản thân của gã cũng biết mình không kiên trì được lâu nữa, nhưng không cầm cự đến khi dùng hết phần sức lực cuối cùng, gã cũng quyết không bao giờ thỏa hiệp. Trương Lập ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Gã vốn là một người đàn ông uy mãnh, nhìn từ góc độ này trông lại càng cao lớn bội phận. Cơ bắp trên người còn hoàng mỹ hơn cả David gần như là một vị kim cương hộ pháp trong chùa vậy thấy trắc mộc cường ba ngập ngừng không nói gì ánh mắt phiêu hốt bất định trương lập liền hỏi anh đang nghĩ gì vậy cường ba thiếu gia? trắc mộc cường ba cười gượng đáp tôi đang nghĩ không biết giờ này mẫn mẫn ra sao rồi cũng may là cô ấy bị bệnh từ trước không cùng chúng ta đi tới đây trương lập không nói gì hồi lâu sau mới lên tiếng so với mẫn mẫn anh thấy có nên nghĩ về tình cảnh của chúng ta lúc này nhiều hơn một chút không cường ba thiếu gia trác mộc cường ba gắng sức nói tôi sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng yên tâm đi trương lập nhìn cánh tay đã biến màu của trác mộc cường ba hiểu được như vậy có nghĩa là gì đồng thời cũng biết nếu mình rơi xuống trước trác mộc cường ba còn có thể kiên trì thêm được vài phút nữa sau khi suy đi tính lại cuối cùng anh cũng lên tiếng cường ba thiếu gia buông tôi ra đi anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành mà còn tôi thì chỉ có một nguyện vọng nhỏ bé xin nhờ anh nói với mẹ tôi trắc một cường ba phẫn nộ ngắt lời khẩn cầu của trường lập cao giọng nói cầm miệng lại cấm anh không được nghĩ ngợi lung tung tôi sẽ không buông anh ra đâu trừ phi hai chúng ta cùng rơi xuống dưới đó là tôi đã đưa anh tới khả khả tay lý này mà muốn về Thì chúng ta cùng trở về Nếu không được Thì đừng không ai trở về nữa Anh có tâm nguyện gì Thì cứ giữ lại mà nói với người khác đi Nói với tôi cũng vô ích thôi Ánh mắt của gã kiên định Cố chấp vô cùng Ngôn từ lại càng không để cho Trương Lập biện bác câu nào Trương Lập đã không còn ôm nhiều hy vọng nữa Tình hình bọn Hồ Dương Thế nào còn chưa rõ Khả năng lớn nhất có thể chính là Bọn họ cũng không giữ nổi mình Còn trước mắt mạng anh ta và Trắc Mộc Cường Ba đang treo lơ lửng giữa một sợi dây bọn chục đồng ăn thịt người kia thì đã tụ tập lại nguy hiểm ở ngay sát trán. trong lòng của anh hiểu rõ hơn ai hết nếu nói còn có người nào có thể đến kịp mà cứu bọn họ đó là tuyệt đối một kỳ tích vì vậy đời cứu viện chẳng qua chỉ là những lời tự an ủi mình mà thôi nhưng điều này trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba chắc hẳn cũng đã hiểu rõ như anh vậy Đúng lúc đó, trắc mộc cường ba bỗng cảm thấy ánh sáng như ảm đạm đi, liền lẩm bẩm nói. Sao vậy? Trời đổi sắc à? Trương Lập nở một nụ cười bất lực nói. Bọn chúng đến rồi, cường ba thiếu gia, Tôi nghĩ chắc bọn chúng ta cần chuẩn bị sẵn đấy. Trắc mộc cường ba ngẩng đầu nhìn lên, gã trông thấy trên cầu băng bên trên toàn bộ đều chi chít chì chịch những bạc chân nhỏ xíu. Bọn chuột đồng kia tụ tập lại phủ kín toàn bộ bề mặt của cầu băng trông giống như một con thú khổng lồ đen tuyền với dù số xúc tu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hai người bọn gã. Cả một khúc xương cũng quyết không chừa lại. Trương Lập hỏi đã chuẩn bị hay chưa? Chính là chỉ vì trắc mộc cường ba bao giờ thì buông tay. Trắc mộc cường ba bật cười giễu cợt đáp bất cứ lúc nào. Giờ đây trắc mộc cường ba chỉ có hai lựa chọn một là treo lơ lửng giữa không trung, bị lũ chuột coi như miếng lạp xưởng, rơi sạch sẽ, không còn lại chút gì; thứ hai là buông tay, rơi xuống dòng sông chảy ngầm cùng cụ kia, bị đông cứng thành xác khô. Ngoài ra thì không còn lựa chọn thứ ba nào nữa. Trường Lập biết rõ thời khắc cuối cùng cũng sắp tới rồi. Anh mỉm cười nói với Trác Mộc Cường Ba: thật vui vì có thể chết với Cường Ba thiếu gia được gặp anh trong khoảng thời gian cuối đời mình tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh trước kia ở tây tạng đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về thiếu gia tôi cứ luôn băn khoăn không biết đó là nhân vật anh hùng thế nào mà có thể để lại trên cao nguyên câu chuyện hay như sử thi đến thế có thể khiến cho bao nhiêu người khâm phục như